t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín tướng quân minh mộ vì ngươi hạ giận như thế nào hai chương hai trăm hai mươi chín tướng quân minh mộ vì ngươi hạ giận như thế nào hai cái này đối với quỷ thần tới nói là không thể cho phép phát ra như thế thanh thế to lớn âm t r ầ m bị quyệt tập kích nếu là tác tác sáng xịt ly khai đây không thể nghi ngờ là đối với danh vọng to lớn đà ạ kích nhưng là muốn làm sao t h ắ n g đầu không có bình chướng che lấp mái vòm kêu mặt trời sáng ngời rong chơi càng ngày càng nhiều sĩ binh hội tụ tới thiên quân vạn mã khí cơ khóa chặt tiếng hò rét nhất nhân tâm p á c h đem bọn hắn vững vàng đính tại tại chỗ cho dù là có chút k ỳ quỷ thần thông cũng không cách nào thi triển không cách nào có hiệu quả mấy cái quỷ thần liếc nhau một cái trạm thủ vương x u ề tay ra một viên dữ tợn đầu lâu trợ xuất hiện tại hắn trong tay so với cái kia to lớn thân hình đầu này cũng không lớn hắn bỏ vào chính mình trống rông trên cổ một tay bóp lấy ấn quyết minh quỷ hóa phản g tiếp theo một cái trước mắt b à n h trướng thân hình trong nháy mắt thu nhỏ tuy nói như thường tráng kiện nhưng lại đã không có quỷ thần tư thái như vậy to lớn khoa trương âm trầm quỷ khí giống như đều đều tiêu tán hoàn toàn không có nửa điểm nguyên bản khí thế kia bảng b ả n quỷ thần bộ dáng nhìn qua giống như là một anh vũ tướng quân khuôn mặt t h u kệch cầm trong tay một cán dài búa hắn nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m chỉ cảm thấy quanh mình áp lực giảm mạnh Quỷ thần thân thể thu được quân trận chế ước như vậy hắn liền làm một cái thuần t h y chiến sĩ tốt trăm ngàn năm đều chưa từng lại vào cái này cao chót vóc chiến trường hắn mảnh ngửi ngửi trong không khí truyền đến dị sắc khí thức nắm chặt trong tay binh khí mắt sáng như đ ố c nhìn xem sông đem lên tới v ô n g huệ đang đại đao cùng cán dài búa đông nhiên va và chạm vào nhau đúng hắn cầm thép một tiếng trực tiếp đem bông huệ ngăn cản ra ngoài cán dài búa đuộng nịch tinh xảo lưới búa loe ra đông nhiên hướng phía bông huệ cái cổ chém đi qua hắn khi còn sống lấy chém đầu làm vui thế nhưng là chặt rất rất nhiều người lại chặt một cái hoàng đế lại có làm sao siêu bất quá ngay tại lúc này tiếng xe gió đông nhiên chuyển đến một bên khác lá rụng theo cơn gió phiêu diêu minh thần phất phất tay liền đem k i a sáng dỡ mặt trời triệu ra nhìn thấy bông huệ bình yên vô sự minh thần nhẹ nhàng cười cười ngược lại là bất đi hắn dùng h ỏ a diễm thuận tiện chấm dứt một c ỏ c ơ n đoán đi tướng quân minh ngỗ vì ngươi hạ giận như thế nào gặp q u thần còn không t h i lui minh thần dường như nhớ ra cái gì đó có chút trong mắt nhìn xem trong tay bánh bánh nguyễn ngọc nhẹ giọng n h ỉ non tá pháp cùng ta đi ồ ồ ồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt âm phong quét ủy ảnh lưu truyền vừa mới tá pháp quá giờ tí cầm ôn nhu hiền lành phảng phất trong khoảnh khắc đều biến mất không thấy minh thần nhữ mày khí thế tựa hồ trở nên có chút lạnh lùng kiên cường trạm quỷ tướng triệu nho kiệt vị này tướng quân vốn là lăng ngọc lưu tại bắc cảnh thủ tướng minh thần cùng hắn không quen nhưng minh thần biết rõ cái này tướng quân là chết bởi trạm thủ vương hắn vội ra tay đến chỉ hướng vương xa chiến trường trong tay xuất hiện một thanh t o à n thân đen như mực điêu văn đại c u n g cùng hiện ra một chút sáng lời kiếm gãy hắn kéo cung đến trăng trọn nhắm chuẩn kia mang lên trên đầu lâu quỷ thần đại cung tại đỉnh núi lóe ra thâm t h ú y u quang phảng phất giống như thần chỉ sinh ra chớ gần siêu kiếm quang lóe lên phá không mà đi những n à y quỷ thần có là quỷ dị thủ đoạn qua trong d â y lát lại thay đổi b ộ dáng không đầu người đều mọc ra đầu tới vừa nhanh vừa mạnh võ nghệ tinh xảo mắt thấy lơi vúa vào đầu chen tới vương huệ vô ý thức nhấc lên đại đao tới chặn nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt trong dự đoán binh khí đục nhau trấn tay cảm giác cũng không có chuyển đến d ơ cán dài bữa trạm thủ vương toàn thân chấn động mạnh một cái đứng chết chân tại chỗ nhưng gặp hắn ngực vậy mà xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ trống giống điểm điểm h u n h quang từ đó phát tán ngược lại là không có tiên huyết chảy ra thuận lỗ thủ n g p h ư ơ n g hướng nhìn lại một thanh kiếm gãy liền cắm ở bùn đất bên trong chậm dại biến mất mà trạm thủ vương cũng là cả người ngây người tại n g u y ê n chỗ k i n h n g ạ c nhìn nhìn xem trên mặt đất k i a một thanh chậm dại biến mất kiếm gãy thanh kiếm này hắn tự hồ có chút quen thuộc、Bình. suy nghĩ thời khắc có người ngã dầm trên mặt đất chậm dại biến mất không thấy gì nữa minh thần đứng tại đỉnh núi chậm rãi buông lỏng ra trong tay đại cung dây cung đại cung chậm rãi biến mất trong tay huỳnh ngọc quang hoa lưu chuyển tràn thủ vương chắc rượu tiên ngọc lục sách lật ra một tờ không đầu cự nhân dẫn theo liên búa hủy khí âm trầm kế ly hỏa tinh quân tại đông xuyên về sau lại xuất hiện một vị phong cách tương tự thần trì minh thần vuốt ve trong tay tiên ngọc lục ánh mắt lấp lõe cùng lao hoàng đế thái tử những người này khác biệt ly hỏa tinh quân tại đông xuyên hắn là không thể táp h á p hiện tại cái này tràn thủ vương chắc rượu cũng tương tự không thể chỉ là bọn hắn danh tự xuất hiện ở tiên ngọc lục trên thôi là bị công kích vẫn là cần tạo thành to lớn tổn thương mới có thể làm những n à y phiêu m i ệ u thần linh xuất hiện trên tiên ngọc l ư c đ ầ u xuất hiện về sau lại nên như thế nào hắn âm thầm suy tư không sai biệt lắm cũng nên kết thúc đây là sống sót trăm ngàn năm thần quỷ nên là có trí tuệ nên là biết được thấy tốt thì lấy đạo lý não kịch không sai biệt lắm nên kết thúc ngược lại là bớt đi các ngươi xuất lực hắn gửi điểm một cái chim nhỏ đầu nguyên bản không biết rõ hòa thượng có thể hay không chịu nổi còn dự tính phái long liên cùng phụ g a o hai vị về mặt chiến lược trận hiện tại xem ra cũng là không cần vương huệ xuất lĩnh quân đội cứng cỏi cùng dũng vũ siêu ra dự tính của hắn chờ một chút liên tốt dù chết nhiều một số người những n à y quân đội về sau ứng phó cũng là chuyện thiệt thái người nào vô diện quỷ c h u y ể n di ánh mắt hướng phía kiếm gậy p h o n g tới phương hướng nhìn lại cứ việc trên mặt không có con mắt nhưng lại có thể đột phá không gian khoảng cách nhìn thấy càng xa xôi phương hướng có người hắn rất rõ ràng nơi đó có một con cái người là người này q u ấ y bọn hắn cùng giết giết các binh sĩ dơ cao lên binh khí tại quanh mình la lên tiếng họ giết đinh thai như góc mưa tên hướng phía mấy cái này quỷ thần kích xạ mã tới mặc dù không thể tạo thành cái gì tính thực chất t ổ thương nhưng là cũng có chút nói h nói h đúng hòa thượng trận mắt t r ừ n g t r ừ n g kim quang từ hai con ngươi bên trong bắn ra bóp lấy phật ấn cả người thân hình tựa hồ cũng bành trông chút toàn thân phật quang xuất hiện nhiều cứ thế mà dựa vào man lực đem chính mình từ bùn đất bên trong rút ra nhìn t r ò n g t r ọ c vào bàn t â m ủy một đạo khí thế hùng hồn thần thánh uy nghiêm phật đà pháp tướng hư ảnh ngồi ngay ngắn đài sen nhắm mắt lại phát tán phật quang tựa hồ ở phía sau hắn như ẩn như hiện a giết xông lên a không ta đầu hàng đầu hàng kia mấy trăm năm không từng có địch binh quấy nhiêu cô đô bây giờ cuối cùng là bị người bỏ lên trên tường thành cùng quân coi giữ chém giết ở cùng nhau trang nghiêm cửa thành cũng bị man lực phá tan phản quân nối đuôi nhau mà vào hôn loạn tương bừng đại thế đã mất rơi vào quân trận trong cùng vỉn đối phương không loạn mấy cái quỷ thần liền không thể hành động thiếu suy nghĩ đỉnh đầu còn có cái kỳ quái mặt trời đã bất lực lại thi triển thần thông náo động tĩnh lớn như vậy nhưng không có mang đi h ô g huệ ít nhiều có chút đầu voi đôi u chuột bọn hắn suy nghĩ lúc rầm rầm rầm đúng lúc này đại đ i ệ lại chuyển đến trận, trận kịch liệt tiếng a n h minh O -o -o thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại mọi người đứng chết chân tại chỗ phảng phất nghe được ủy linh ở bên thai k ê u khóc nơi này vốn là chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết ầm phong gào thét vong linh k ê u khóc hôm nay chết rất rất nhiều người đại địa văn h minh ở giữa có vô số thi thể trên mặt đất quỷ dị và mẹo đem tất cả tiên huyết ép ra tiên huyết c u â n chảy hội tụ thành sông sóng máu c u ồ n c u ộ n tựa hồ là đang tồn tại gì khống chế phía dưới giữa không trung bên trong biến hóa hình dạng dần dần tạo hình hội tụ thành một đạo to lớn k u n g cửa tinh hồng chi khí ngưng thực hóa thành đỏ như máu mộc đầu lộ ra trận trận mùi máu canh hào quang lấp lóe tại phía trên văn in phức tạp đường vân cùng thanh diện lao nha áp ủy đồ án có người hiếu kỳ lộ ra khung cửa nhìn vào bên trong lại là toàn thân chấn động mắt nhân các loại lớn đầy mặt sợ hãi phản phất là gặp được đáng sợ đồ vật thất hồn l ạ c phách n g ố c trệ sợ hãi ô ô ô gió lạnh thấu xương tử vong binh sĩ kêu khóc thanh n â m ở bên thai quên q u ẩ n toàn bộ chiến trường bầu không khí quỷ dị yên tĩnh trở lại một cái to lớn bàn tay bỗng nhiên từ kia to lớn quỷ môn bên trong đó ra kia bàn tay bám vào l ầ n giáp hữu tử sắc quang mang quanh quẩn viết đầy không biết tên phủ văn hướng phía v ông huệ nhẹ nhàng vung tay lên cái này dũng cảm không sợ quân vương chính là toàn thân chấn động chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều bị bật tan có chút thất hồn lạc phách cảm giác ở phía sau hắn chiến quỷ túy quỷ sơ n quỷ ba cái đi theo v ông huệ một đường khởi thế minh đệ chính là sợ run cả người rất dứt khoát ngã dầm trên mặt đất đã mất đi sinh t ư bọn hắn là lúc ban đầu đi theo ông huệ nhập cổ phần nhưng lại chết tại thắng lợi đêm trước không ai chết sao có thể đi、đâu. phạm nhân sao có thể ngăn trở quỷ thần đâu bọn hắn nhất định phải chết đầy đủ hy sinh đầy đủ bi thương sợ hãi cùng phẫn nộ mới có thể làm cho người n h ớ kỹ ngay sau đó bàn tay thay đổi phương hướng đông nhiên hướng phía k i a đến thế rào dạt đại hòa thượng đánh ra ẩm hòa thượng thuật pháp đều không có hoàn thành sau l ư n g hư ảnh không có ngưng thực chính là bị tỉnh phong đập tan không g i ậ n chừng lớn mắt kinh ngạc nhìn nhìn xem k i a bàn tay tưởng sợi tiên huyết từ góc miệng tràn ra đỉnh đầu bóng ma dần dần phóng đại và a bàn tay không lưu tình chút nào vào đầu hướng hắn đập xuống trực tiếp đem nó đập vào dưới bàn tay c ự trưởng rơi xuống đất nhấc lên phong t r ậ n không tuân quy của người cần trừng trị mấy cái quỷ thần nhìn xem môn k i a p h i nhìn xem kia to lớn bàn tay lại là lộ ra mấy phần sùng tính bất quá ngay tại lúc này tắt kinh phong lên xung quanh bốn phương tám hướng giống như chuyển đến trận trận lạnh thấu xương khí tức cái này cổ thành bên ngoài một phương chi địa phản phất là bị vô số khí cơ khóa chặt ngay sau đó làm xong sự tình bàn tay cùng cánh cửa hết thể hóa thành hết vụ biến mất không thấy gì nữa quỷ môn xuất hiện bàn tay vung trụt đến bây giờ ly khai biến mất hết thể tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi cùng lúc đó mấy cái quỷ thần cũng là biến mất tại bóng ma bên trong trong khoảnh khắc tất cả quỷ ảnh hết thể biến mất không thấy gì nữa hết thể trở về bình tĩnh phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện vương huệ còn sống huyết y quân cái này một khó xem như đi qua bên trong chiến trường b ì n h sĩ đều có chút hoảng hốt hôm nay chứng kiến hết t hệ hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết phía trước công thành chiến v ẫ n t ạ i tiếp tục việt dương quân coi d ự đã tan tác đã ngăn không được liên tục không ngừng huyết y quân thế công không cần tướng quân nói tới ba ngày l à ngày mai mặt trời một lần nữa dâng lên huyết y quân liền có thể đạp vào đại biểu một nước trái tim đô thành nhưng là giờ này khắc này phía sau chiến trường những người này lại không tỉ vết đi chú ý kia tưởng niệm thật lâu thành thị khu khu cụ tốt ngươi cái minh thần bật tăng thật sự là lên n g ư ờ i kế hoạch lớn to lớn thủ trưởng ấn dưới hoa thượng toàn thân lõe ra kim q u a n g thân thể như là sắt đá c ứ n g rắn nhưng cả người đều bị khảm tạ i trong đất b ù n móc cũng móc không ra hắn góc miệng tràn ra tiên huyết không được ho nhẹ nhìn xem mái vòm dần dần biến mất sáng tỏ mặt trời không được phản nản giống như nỉ non từ khi ly khai cầu thần tự về sau hắn liền không bị qua như thế tổn thất nặng nề ứng phó mấy cái quỷ vương cũng coi như đằng sau chạy đến đó là cái cái quỷ gì đồ vật kém chút một bàn tay đem hắn chút chết chương hai trăm ba mươi thành phá quả thật là minh thần chương hai trăm ba mươi thành phá quả thật là minh thần tướng quân tướng quân bọn hắn đi lên bọn hắn tiến đến ngăn trở đều cho ta ngăn trở mặt trời mọc nơi xa âm trầm ủy môn ủy thần v ậ t đà đấu pháp những n à y kỳ diệu sự tình liên tiếp phát sinh nhưng là trên tường thành đám người đã không d i à n h bận tâm từng cái theo cái thứ nhất địch binh bỏ lên trên tường thành theo sát chi mà đến chính là đến tiếp sau liên tục không ngừng binh sĩ như châu chấu bắc tới không hề cố kỵ công kích giết chóc số lượng của bọn họ xa xa cao hơn tại thành thị quân coi d ữ bọn hắn q u â n tâm trạng thái cũng so với việc dương quân coi d ữ muốn mạnh hơn mấy lần đồng cần làm quân coi d ữ chủ tướng phấn chiến ở trên tường thành chiến đấu tại nhất phía trước cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm ra sức vung chặt trên người hắn trải rộng tiên huyết một mặt dữ tợn giống giận giữ vững đều cho ta giữ vững cho dù là phía trước không có hy vọng đằng sau cũng không có đường lui chỉ có chiến đấu mà thôi mái vòm kia sáng dỡ mặt trời một chút xíu biến mất ban đêm cơn gió chuyển đến trận, trận máu t a khí t ứ c tựa hồ là đang xác minh lấy cái gì càng ngày càng nhiều hết y quân bỏ lên trên tường thành đến không hề cố kỵ giết địch phá hư ơ n g Đồng c ẩ n cũng không biết mình chặt bao nhiêu người hắn chỉ biết rõ quanh mình quân coi giữ càng ngày càng ít địch binh lại càng ngày càng nhiều rầm rầm rầm phía dưới t r u y ề n đến trận trận tiếng q u a n h m ì n h kia là nặng nề g h cửa thành bị đẩy ra t h a n h âm s i ê u mũi tên không biết từ nơi nào bay tới phúc xuyên n g ự c m à qua Đồng c ẩ n toàn thân run lên bần bật nhưng lại tiếp tục nhắc đao lên kiểm đến hướng quanh mình bùng chém giết hết mỗi một cái người xâm nhập nhưng là người không phải t i ê n thần nhân lực luôn có cuối cùng luôn có người có thể ở trên người hắn chặt một đao luôn có người có thể bắn trúng hắn một tiễn cũng không biết trải qua bao lâu mặt trời rốt c ụ c tiêu tán hắn quanh mình một mảnh tử thi trên thân trải rộng vết thương vết máu cắm đẩy mũi tên hắn có chút mệt mỏi sinh mệnh lực một chút xíu trôi qua trước mắt quan g cảnh càng thêm hoảng hốt g i ế t quân địch tiếng hò g i ế t vẫn như cũng trói thai hắn bộ ý thức nắm chặt trong tay đồ vật t i a là một thanh cờ xí phía trên cẩm tú văn lớn một cái to lớn chân chữ tiên huyết vẩy ra cờ xí theo gió t u bay không giết song sĩ binh như là hổ lang đồng dạng vào tới cặp mắt của bọn hắn bên trong chiếu đến đối với quân công hai chữ khao khát hắn chống đỡ cờ sĩ tiêu tan giống như cười cười ngược lại nhìn về phía sau lưng phương x a n g u y nga hoàng cung lóe ra lâm tà lâm tầm ánh sáng quốc gia pha vong hắn đã vô lực ngăn trở hai hàng huyết lệ từ mắt nơi hẻo lánh d ư ớ i môi hắn hít hít bậy hạ thần dốc hết toàn lực ẩm cờ sĩ đứt gãy nhuộn dần tiên huyết lợi kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất phát ra một tiếng thanh t h ú tiến vang tuyên báo tòa thành thị này quốc gia này đi hướng chương cối không biết ngoại thành đến cùng xảy ra chuyện gì tựa hồ có cái gì không thể diễn tả tồn tại giáng lâm lại biến mất kia trong đêm tối sinh ra tươi đẹp ấm áp mặt trời tóm lại là biến mất việt dương thành bên trong mọi người lăng lăng đứng tại chỗ sinh ra mấy phần không cách nào hình dung cảm xúc bi thương hoài niệm cùng cảm kích không tự giác địa nhẹ g i ọ n g n ỉ non bậy h ạ diệu nhật tươi đẹp chiếu sáng đêm tối giống nhau cái kia lên ngôi hơn hai tháng quân vương sáng trói sáng tỏ nhưng cũng thoáng qua liền mất tiêu chính dương hắn cũng là mặt trời hắn mới là cựu chiều chân chính trụ cột làm hắn chết sụp đổ về sau trấn áp thiên địa trụ cột cũng đã biến mất n ư u quỷ xà thần chiếm lĩnh đô thành gió nhẹ trầm trầm thổi giả d í c h mưa d ầ m rơi xuống mọi người cuối cùng là thu liễm suy nghĩ nhìn về phía trước mắt đóng chặt ba tháng cửa thành cuối cùng là bị man lực phá vỡ đ ư ơ n g theo lấy trận trận buông thả kêu gọi tiếng cười sợi có bên trong cầm vũ khí nổi dậy liệu nguyên chi hỏa đem cựu triều thiêu thành cho tàn bọn hắn tới k i a sáng tỏ mặt trời biến mất quỷ ảnh bỏ chạy hết thể trở về bình tĩnh hết thể trở về hát á m liên liên chiến tranh ánh lửa cũng bị dội tắt huynh đệ còn sống trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cho tới nay lo lắng những cái t i ê kỳ quỷ tồn tại tóm lại là bị đánh lui v ư ơ n g huệ lại là sắc mặt bình tĩnh cũng không ý mừng trong mắt nhìn về phía mấy cái đã mất đi sinh tức chiến sĩ khi mọi vấn đề đã lắng xuống tiếp xuống liền cần dọn dẹp trước mắt một mảnh hỗn độn trận chiến đấu này không có người thắng ác quỷ xâm nhập hắn chân quý thân vệ tử thương vô số liên liên vừa khởi sự lúc đi theo huynh đệ của hắn đều cùng nhau rời đi chạm địch vô số đại đao cắm vào trên mặt đất đối mặt quỷ thần đều chưa từng e ngại quân vương giờ phút này lại là hai con ngươi hiện ra một chút thủy quang do xét xuất thủ đến nhẹ nhàng đốt ve mấy cái đã mất đi sinh t ứ thi thể người là như thế yếu đớt nhỏ bé bọn hắn rõ ràng võ nghệ cao cường nhưng bị quỷ kê môn nô ra tới bàn tay nhẹ nhàng bung lên chính là lấy đi tính mạng k h ả i gió hắn là lãnh tụ muốn ít biểu lộ cảm xúc không thể để cho ngoại nhân biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng là giờ này k h ắ c này hắn lại là không cách nào ức chế đầy mặt bi thương là đại ca sai ngươi vẫn là gọi ta đại ca đi túy quỷ thích uống rượu tính cách có chút nặng lớn yêu tự do rất giống minh thần không đa nghi nghĩ lại không minh thần như vậy tinh tế tỉ mỉ sau khi lên ngôi còn vẫn như cô gọi hắn đại ca vương huệ vốn nắn hắn rất nhiều lần nhưng lại không đổi được nhưng là truyền đạt cho mệnh lệnh của hắn hắn đều sẽ nghiêm túc hoàn thành về sau cái này âm thanh đại ca nên là nghe không được hình lĩnh đại ca cho phép ngươi làm đại tướng quân đây sao đến lúc này đi thân hình to con hắn tử trời sinh thần lực sức ăn to lớn sắp sửa chết đói đầu đường lúc bị hắn nhận được trong chiến tranh bộc lộ tài năng phong làm chiến quỷ tuy nói có chút ngu rốt khởi n ố c nhưng lại trung thực quả cảm cho tới nay gặp được bất luận cái gì hiểm trở đều sẽ trước tiên ngăn tại trước mặt của hắn không sợ sinh tử phan tử như vậy rời đi ngươi để cho ta như thế nào đối mặt với người phụ mẫu ta thế nhưng là nói cho ngươi môn việc hôn nhân sơn quỷ là trong rừng t h ợ săn h ả i tử theo hắn khởi sự tính cách trầm ổ n tỉnh táo tâm tư cẩn thận r ơ i nhà thời điểm hướng phụ mẫu ra đầu hứa hẹn ngày sau vinh hoa phú quý lại đến đón hắn nhóm vương huệ kinh ngạc nhìn nhìn xem mấy cái đã mất đi sinh tức v i n h đệ nhẹ dọn g n ỉ non tiếng nói bi thương huyết y d ị quân một đường chinh phạt một đường chiến đấu đi tới trải qua vô số giết chóc trải qua vô số tử vong l ư hôn đừng nhưng cựu quỷ vẫn còn không người thương vong cái này lập tức liền phải thắng lập tức liền muốn triệt để hủy diệt t ự triều ba vị trung thành minh đệ lại ngã xuống thắng lợi đêm trước thành lập vinh quang tường có bọn hắn nỗ lực mồ hôi và máu nhưng khi chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm nhưng lại không có thân ảnh của bọn hắn vương huệ vẫn là lần đầu tiếp nhận dạng này bi thống vậy hạ xin nén bi thương sau l ư n g tướng quân vẫn là lần đầu nhìn thấy vương huệ lộ ra vẻ m ặ t như thế không khỏi mở miệng khuyên đủ nói đương nhiên nói là nói như vậy trong lòng nghĩ như thế nào vậy coi như không người biết được huyết y di cựu ủy tại tân triều bên trong địa vị tôn sùng bọn hắn tại cái này thời điểm chết rồi chưa chắc không phải chuyện tốt người cũ chết rồi vị trí liền có thể đưa ra đến lưu cho người mới người vương huệ quay đầu kinh ngạc nhìn nhìn phía sau mấy người b ậ y hạn g à i thế nào không biết sao đến vương huệ không hiểu cảm giác những n à y tướng quân có chút lạ l ắ m bọn hắn là không đồng đạm bọn hắn là kẻ đến sau hắn trợn tròn trong mắt bước nhanh đi ra ngoài không khỏi đưa mắt lên nhìn hướng phía tất cả binh sĩ nhìn lại hướng phía tất cả thuộc hạ cùng tướng quân nhìn lại mặc dù những người này nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ thành kính sùng kính nhưng hắn nhưng càng nhìn cảm thấy lạ lẫm chương hai trăm ba mươi thành phá quả thật là minh thần hai c h ư ờ n g hai trăm ba mươi thành phá quả thật là minh thần hắn đánh tới kinh đô thủy diệt t i ự u chiếu nhưng là người quanh mình đâu lúc ban đầu cùng hắn cùng một chỗ khởi thế những người kia đâu một nhóm một nhóm người c ũ chết người mới tới lúc ban đầu cùng hắn cùng một chỗ khởi sự đám người a những cái kia trung thành nhất nhất kiên tâm nhất chân thành những người kia nhưng thật giống như càng ngày càng ít cho tới nay xoắn suýt ô g huệ vấn đề huyết y quân biến vị mà vấn đề tại thời khắc này hắn tựa hồ tìm tới đáp án có ít người là thay đổi còn có rất nhiều người đều đã chết bọn hắn lấy thân thể nhóm lửa đống lửa cuối cùng hóa thành tro bụi biến mất tại hát cám bên trong sinh lão bệnh tử nhỏ bé như vậy vậy hạ thế nhưng là cảm giác có gì khó chịu ta gọi quân y đến mắt thấy vâng huệ như thế thất hồn l ạ c phách bên cạnh thân tướng quân không được lo lắng giống như nói vâng huệ lúc này mới lấy lại tinh thần cưỡng ép đem chính mình từ cái này hèn yếu cảm xúc bên trong rút ra hắn có cường đại tâm hồn cường đại kháng ép năng lực n u ố t n g ụ m nước bọn một lần nữa tập trung ý chí nhẹ nhàng khoát tay á o không sao vậy hạ việt dương thành phá chúng ta thắng chúng ta thắng đúng lúc này một thân vết máu trên khải giáp cắm mấy cây mũi tên tướng quân bước nhanh chạy tới một mặt hưng phấn trực tiếp quỳ một gối xuống tại bông huệ trước mặt cao giọng la lên việt dương thành quân coi giữ vốn là quân tâm tan giã vật tư cũng không đủ căn bản ngăn không được huyết y quân liên tục không ngừng thế công huyết y quân bất chấp hậu quả bất kể thương vong tấn công mạnh rốt c ụ c vẫn là phá hủy phòng tuyến của bọn hắn bông huệ nơi này lui tán b ị t h â n đồng thời phía trước trên chiến trường giành chức sĩ binh cũng bỏ lên trên tường thành tiên phong đem thanh â m chuyển bang đi ra thật xa thật xa trong lúc nhất thời quanh mình quân sĩ tựa hổ cũng bị hắn lây nhiễm không tự giác lộ ra tiếu dung tới diệt quốc chi chiến thay đổi triều đại bọn hắn là tân triều tòng lòng c h i thần chú định tên lưu sử sách、tốt. vương huệ là lãnh tụ gánh chịu lấy vô số người vận mệnh hiện thực cũng không cho phép hắn tiếp tục đa sầu đa cảm đi xuống hắn cần đem nắm tốt chính mình có hết thảy hắn khẽ bước cảm lại không nửa điểm vừa mới thất hồn lập h á c h chỉ là trầm giọng hướng phía đối phương nói ra quét sạch chiến trường tiêu diệt toàn bộ t à n binh người đầu hàng không giết thiên phong tướng lĩnh mệnh lui ra rõ đúng lúc này vương tay chớ có cản bật tăng không biết tốt xấu và tăng thế nhưng là cứu được gân nhân của các ngươi đẫu nhiên cách đó không xa t r u y ề n đến mấy đạo to lớn cãi lộn thanh âm thân hình trắng kiện rất có khí thế đại hòa thượng con đem đại đao đang cùng mấy cái sĩ binh dây dưa bằng không bị một bàn tay dán tới đất bên trong đi cho dù là hòa thượng thể cốt trời sinh cực kiện phật quang hộ thể cũng có chút bị không được thụ không lớn không nhỏ tổn thương đối phương biến mất về sau hắn cũng nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi tại các binh sĩ đ ụ n g vào hắn về sau ngay sau đó chính là thức tỉnh tuy nói lên minh thần kế hoạch lớn an không lớn không nhỏ thua thiệt nhưng tóm lại sự tỉnh là cho hắn làm tia sợi c ủ a quật khởi hoàng đế cũng bảo vệ tới nhiệm vụ hoàn thành hắn tiếp lấy liền muốn đi nhưng là tới đây đơn giản muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy mấy cái sĩ binh đem hắn bao bọc vây quanh hắn hiện tại trạng thái không tốt bất lực thi triển thần thông bỏ chạy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn lôi kéo vương huệ tiến lên đây tùy ý phất phất tay ra hiệu đám vệ binh lui ra đ á n h ra không giận một chút hòa thượng này ngược lại là t h u k ị c hoàn h toàn không muốn lửa điểm mặt mũi hiền lành tăng lữ con đem cựu hoàng đại đao một thân sát phạt khí không tuân thủ thanh quy giới luật vương huệ trợt hướng phía không giận hỏi xin hỏi xin đến từ nơi nào vì sao giúp ta hòa thượng này là bạn không phải địch từ người này đang chẳng lúc vương huệ liền muốn nói với hắn nói chuyện người kia là ai vì sao đến chợ hắn đêm đó bên trong thăng ra mặt trời là cái gì còn có cái kia không biết nơi nào phóng tới kiếm gãy những vấn đề này vương huệ đều cần một đáp án ba vị huynh đệ sau đó hắn tất nhiên là cần hỏi thăm một phen hòa thượng này hắn rất rõ ràng tự mình là sợi có bên trong quật khởi người ngoại trừ phía sau mình cái này binh đ o à n lại không nửa điểm cơ duyên cũng không có cái gì bối cảnh nên là không có người nào tới chợ hắn trừ khi hòa thượng này nghĩ tìm nơi nương tự a hắn nhưng nếu là muốn tìm nơi nương tự a hắn hiện tại liền sẽ không đi loan thoáng hắn chỉ có một loại suy đoán k h u khụ vương huệ là một đường dết ra tới tiêu hùng tự có một cố vương giả bị nghiêm hùng hồn khí phách làm cho người không tự chủ được muốn tôn kính hắn nhưng là lại cũng không kinh người cũng không nặng mạ tiếng nói cũng rất k h á c h khí vừa mới chiến đấu thời điểm hòa thượng chính là có loại cảm giác cái này quân vương là một thanh lao một thanh thiên truy bất luyện đem con đường phía trước ô mế cùng đùi gai hết thể đều chặt đứt đại đao thẳng tiến k h n g lùi cứng gọi quả quyết không sợi hiện tại người này đến tới trước mặt khí vũ hiên ngang uy thế đập vào mặt lại là vương giả chi phong hiển thị rõ hòa thượng không ghét người này chỉ là như vậy khí độ lãnh tụ làm sao lại thống ngự lấy kia thổ phỉ đồng dạng làm cho người tiếp nối quần đoàn đâu thật là khiến người khó hiểu hòa thượng ho nhẹ hai tiếng chắc tay trước ngực hướng phía bông huệ b á i thân nói vần tăng pháp hiệu không giận đến từ đông quốc cầu thật tự gặp qua bệ hạ nhận ủy thác của người chuyến tới để nằm ủy bảo hộ bệ hạ vương huệ bỗng nhiên ngẩm đầu đến dường như bắt lấy cái gì từ mấu chốt trên mặt tựa hồ nhiều điểm ý mừng không được hướng phía không g i ậ n gấp d ọ c hỏi nhận ủy thác của người thu người nào nhờ n hòa thượng sờ lên cái h ó minh thần đều không có hiện thần đến xa xa thả ra cái gì thần thông phát chú đại khái là không muốn gặp hắn không muốn bại lộ đi mắt thấy hòa thượng trụ trừ ô g huệ dứt khoát hỏi thế nhưng là minh thần dưới gầm trời này ai nguyện ý cứu hắn ai có thể có cái này thần thông chi lực tới cứu hắn càng nghĩ cũng chỉ có vị đệ đệ này kia đệ đệ có chút thủ đoạn còn có phượng hoàng như vậy thần linh tương trợ thông minh tuyệt đỉnh phiêu nhiên như tiên người kia nói lấy lần sau gặp mặt chính là đối thủ như vậy nhưng vẫn là không muốn chính mình chết rồi hiện tại hắn đã công phá việt dương thành cựu t r i ề u tại hắn trong tay hoàn toàn hủy diệt tâm nguyện đặt thành nhưng là cũng đã chết mấy vị huynh đệ toàn bộ vương quốc bách phế đại hưng một mảnh hoang u hắn không cách nào hình dung mình bây giờ cảm giác là xưng ba thiên hạng phun ra nuốt vào thiên địa hùng hồn chị khí là con đường phía trước không biết phương hướng khó tìm mê mang luôn c uống vẫn là thành kính hỏa diễm một chút xíu dập tắt bi thương đã minh thần còn chú ý nơi này hắn còn muốn cùng minh thần tâm sự đón ông h ệ cố chấp ánh mắt hoa thượng cũng chỉ là khô cằn nói ra ngạch ta không thể nói hai người này xem ra thật đúng là quan hệ không ít cái này quân chủ vậy mà trực tiếp liền nghĩ đến câu trả lời chính xác t i ê u minh thần đến cùng muốn làm cái gì cái này cái này h u y ế t y gì quân lại cùng hắn cũng có chút liên quan đại hoa thượng lại một lần nhận thức được cái tia khí chất t à n mạ trò chơi nhân gian lang thang người trẻ tuổi nên là kinh khủng c ỡ nào quả thật là người đệ đệ kia hoa thượng sẽ không nói láo hắn mặc dù cho không thể nói như thế một đáp án nhưng là cũng liền minh bạch nói cho hắn biết chính là minh thần ở sau lưng mời hoa thượng cứu được ông huệ lần này như vậy chuyện còn lại cũng liền giải thích thông cái gì mặt trời kiếm gãy tất cả đều giao cho minh tần h chuẩn không sai chương hai trăm ba mươi mốt huyết ủy loạn quốc t r ư ờ n g hai trăm ba mươi mốt huyết ủy loạn quốc ông huệ đạt được muốn đáp án không được lại hướng phía không giận hỏi đại sư hắn bây giờ tại nơi nào không giận nghe vậy chỉ là lắc đầu chỉ chỉ phương xa hỗn loạn tưng ơ bừng thành thị nói ra ta cũng không thể nói vậy hạ cùng hắn xoắn suýt tại phiêu m i ệ u người không ngại suy nghĩ ở trước mắt sự tình hắn hiện tại có lẽ có điểm cảm g i á được vị này quân chủ thiếu cái gì ngạch vương huệ nghe vậy chỉ trệ không giận giống như một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống hắn lấy lại tinh thần lúc này mới nghĩ đến minh thần không hiện thần đến không phải liền là không muốn gặp hắn sao gặp m ặ t chính là đối thủ ai hắn lắc đầu khẽ thở dài âm thanh đối phương lần này tới cứu hắn đại khái cũng chỉ là ra ngoài giữa bọn hắn tư nhân tình cảm cùng quốc gia công sự không quan hệ hắn hiện tại cần tiếp nhận một sự thật đó chính là công phá việt、Hải、dương trần quốc hủy diệt hắn cùng minh thần lại không cùng chung định nhân tiếp xuống bọn hắn chính là đối thủ minh thần cũng sẽ không lại trợ giúp hắn ta biết được hắn là một nước quân chủ quân chủ là hắn một người không thể lại nghĩ k i u nhị vương điểm trị thiên hạ chuyện như vậy vương huệ ngược lại nhìn về phía trước mắt hướng phía hòa thượng hỏi đại ân cứu mạng vương mộ không dám quên đại sư trạng thái như thế nào chất gọi quân ý đến cấp ngươi xem một chút đi về tình vệ lý hòa thượng đến giúp đỡ bị thương hắn tất nhiên là cần chiếu cố thật tốt đối phương h u ố hổ hòa thượng này chiến lược xuất chúng cũng là nhân tài vương huệ lấy lễ để tiếp đón nếu có thể lôi kéo không thể tốt hơn hòa thượng k h á t tay áo ngược lại là có chút tiêu sái đa t ạ bệ hạ chỉ là vết thương nhỏ không đáng mỉm cười một cái vẫn tăng tu dưỡng một một lát thuận tiện cũng không mang theo ân tại đế vương muốn dùng cái gì bán thưởng chỉ là nói ra vậy hạ chỉ cần để binh sĩ tránh ra đạo lộ thả bần tăng ly khai là đủ được không giận là người mời tới minh thần gặp lúc nào đi ý đã quyết vương huệ cuối cùng là không nói gì nữa thêm lời t h ừ a thái chỉ là khoát tay áo ra hiệu các binh sĩ cho đi hòa thượng chắp tay trước ngực hướng phía bông huệ bãi thân chính là xoay người sang chỗ khác thân ảnh biến mất tại trong hoàng hôn vương huệ đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn xem đối phương rời đi khuôn mặt tiên lặng tại h ắ cám bên trong không người nào có thể nhìn thấy hắn trên mặt biểu lộ nửa đêm trước trận chiến sĩ dân chúng trong thành công thành lính phòng giữ tối nay không người ngủ vương huệ chậm rãi xoay người sang chỗ khác hai con ngươi lóe ra sáng n ờ i xa xa nhìn xem kia nguy nga thành thị hắn biết rõ ngày mai về sau hết t h ể đều sẽ khác biệt khu khu tốt ngươi cái minh thần lắc lư bần tăng đánh như thế một h u n g cũng không biết do n g ê n n g ê n bần tăng sát trời tảng sáng vỡ vụ n ánh nắng từ phía đông dâng lên tỏa ra chân trời tầng tầng biển mây bình minh tảng sáng đẩy ra tầng tầng mây mù thấy con minh hết thẻ âm quỷ tà ma cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu dấu vết n g nhiên yên tĩnh đỉnh núi chuyển đến một đạo tiếng giống hòa thượng thụ chút tổn thương ly khai b ông huệ lúc nói chuyện ngược lại là tiêu sái thật làm cho hắn từng bước một leo lên núi lại là có chút gian nan đi tới đỉnh núi gặp được ánh nắng hắn chống đau tức giận mà t i ê u lên người này lắc lư hắn đánh phiền phái như vậy một k h u n g không nói sau đó tốt xấu tới đón nên hắn à. sư phụ sư phụ ngươi thế nào dù sao ở chỗ này hơn một tháng thời gian đỉnh núi nhiều một cái nhà gỗ nhỏ hòa thượng thanh â m rất có biện tức h độ vừa dứt lời trong nhà gỗ nhỏ chính là chạy ra ngoài một cái nhỏ đầu chọc hắn thấy không giận cái này trạng thái không tốt lắm bộ dáng Nội vàng là góp tiến lên đây, nhẹ là góp đây, sư phó ụ đừng, Đại đương để đến, đánh lắng. nhân tình nhiên không dính răng đến, không giận ra ngoài đánh nhau cũng không một mặt tiểu lo hài sự sẽ ra c nói thượng. cùng bên khác, một viên toàn thân cháy đen cây nhỏ tản ra nhẹ nhàng sáng ngời, đó với tiểu đi ra một người tới. một một một hòa khác, cháy ra ra Sư Mà Ừm. lúc cây pháp ó p h lực cao cường như vậy có thể sánh vai thần phật ta đoán nghĩ đến nên là không cần ta làm những gì à thật có lỗi thật có lỗi nha thật sự là tội đáng chết v ộ t lần ta không nghĩ tới sư phó bị thương nghiêm trọng như vậy vậy mà đều đến đi không trở lại tình trạng sớm biết như thế ta liền để bạch lang đi đón ngươi không nên là ta tự mình đi đón n g ư ơ i mới đúng tuấn giật người trẻ tuổi góp tiến lên đây một mặt thân cần nói nói như thế nào đây biểu diễn ít nhiều có chút s ố c nổi nhà gỗ nhỏ là cho hòa thượng hai sư đồ ở minh thần hiển nhiên có tốt hơn địa phương ốc phù giao nhi ngô đồng thần một có thể nói là nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí chính là cái tùy thời tùy chỗ di động biệt thự muốn mang cái gì mang cái gì bên trong cái gì cần có đ ề u có lần đầu tỏ tình thời điểm trang diện tự nhiên muốn làm hoa lệ một chút cho nên phủ giao tại thảo nguyên làm ra lớn như vậy chiến trận bình t i nàng có thể khống chế ngô đồng biến thành một chi n ố t cháy khét cây nhỏ cũng sẽ không hấp dẫn người chú ý hòa thượng là cái không câu n g ệ tại ngoại vật chủ nhưng mà thấy minh thần ra vào bảo vật này lại là cũng có chút v ỏ mắt không giận người nhiều làm người tức giận nha hòa thượng như vậy mạnh hơn người cái nào nghe được như vậy khi hắn dựng râu trứng mắt đánh nhau thời điểm không có cảm thấy thụ bao lớn thương tích nhưng bây giờ nghe minh thần cái này giải rác vài câu liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên có loại muốn thổ huyết xúc động người này đúng thật là làm người tức giận gấp minh thần kỳ thật cũng không phải là không có phái bạch lang đi đón hắn chỉ là hòa thượng này cho cự đầu tiên là mạnh hơn bị bạch lang trở đi trở về tổng cảm giác ném đi ra mặt thứ hai thì là bởi vì bạch lang là yêu tuy nói lúc trước đã vứt bỏ vốn có ấn tượng nguyện ý lấy tâm bình tĩnh nhìn tới nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể yên tâm thoải mái bị bạch lang trở đi đi hiện tại lên núi lại đoán trách một màn như thế cũng không thể trách minh thần sẽ âm dương quai khí hắn bất quá minh thần cũng chính là truy động mặc dù nói như vậy chim nhỏ vẫn là bay đến hòa thượng bên người đến tùy ý vung lên cánh một chút màu da cam hỏa diễm rơi xuống trên người hắn sáng dỡ hỏa diễm việt không bỏng cũng không đ ô n người pháp lực lưu chuyển một chút năng lượng xuyên thấu qua h ỏ a diễm chuyển tới hòa thượng trong thân thể chạy vào tứ chi bác hải h hòa thượng chấn động chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp gặp đau xót cũng có chỗ làm dịu cảm ơn hòa thượng đời này cũng không nghĩ tới sẽ có bị yêu ma trị liệu một ngày sắc mặt hắn hơi chậm hướng phía chim nhỏ nhẹ gật đầu hòa thượng này ngược lại là xương c ứ n g rắn minh thần nhìn xem cũng nhẹ gật đầu phù giao có thể xử lý liền không cần vận dụng hắn miết bà viêm chơi thì chơi vô luận như thế nào tóm lại là mời người hỗ trợ minh thần hướng hắn chắc tay nói ra đa tạ sư phó cứu bôm hòe hòa thượng chỉ là khoát tay á o thật sâu mắt nhìn minh thần hỏi minh thần ngươi nói cho ta huyết ý đi quân cùng ngươi có quan hệ gì nguyên bản hòa thượng chỉ là coi là minh thần là phụ tá tiêu hâm n g u y ệ t một vị thiên tài thật tử có chút trí tuệ kinh tài tuyệt diễm hiện tại xem ra người này so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều hắn không phải thuận theo thế của người hắn là nhấc lên phong v ũ cải biến người trong thiên hạ minh thần mới may không có vấn đề nói vương huệ là ta nghĩa minh huyết ý gì quân khởi sự xác thực có ta tham dự tiên huyết lấy giáp ý thì câu chính là ta biết không giận đã là tiêu hâm nguyện tính ngán hầu lại là nước tề quân nghĩa đệ được rồi cái này thiên hạ là n ắ m ở trong tay của ngươi ta cho là ngươi là cứu thế hào kiệt làm nửa ngày ngươi mới là loạn thế tiêu hùng a ma đầu lại bên cạnh ta sư p h r c h ư a có suy nghĩ nhiều minh thần cũng đoán được hòa thượng đang suy nghĩ gì chỉ là lấp đầu khẽ thở dài âm thanh quân chủ là không thể bị điều khiển huynh trưởng vẫn là ta huynh nhưng huyết y quân lại không còn là nguyên bản huyết y quân ta t r ợ tân quân ngày sau huynh đệ bất hòa cũng ở đây khó tránh khỏi hòa thượng nghe vậy t r ầ mặt m một cái hiện tại hắn t ự ợ hồ có thể hiểu thành gì minh thần cũng có đại thần、thông. nhưng lại không hiện thân ngược lại là để hắn đi chiến trường cứu v ư ơ n g huệ chiến tranh kết thúc cùng trung địch nhân hủy diệt tiếp xuống chính là giữa chúng ta tranh đấu minh thần có chút trong mắt nhìn về phía phương xa tiếng la g i ế t đã dần n g ừ n g lại thời gian một ngày có vài chục vạn chi chúng định viễn trôn xương tại mảnh này bên trên đất làm ánh nắng xuyên qua tầng mây một lần nữa tản mát ở tàn khốc trên chiến trường chỉ có thể nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất mau chạy thành sông kết cục tương t h a n h pha tạp tiên huyết vầy da phiêu diêu trần quốc cờ xí vẫn là đội thành huyết y quân huyết quỷ cờ quân đội trật tự danh mạch hướng phía kia xưa nay tạo phản người nhất là hướng tới chi địa minh mông quần quận đi đến thời gian đẩy người tiến lên hắn một tay sáng lập huyết y ghê quân cuối cùng là đi tới hiện tại kết cục huyết quỷ loạn quốc tiết cán k h ở i sự thủy diệt v ư ơ n g triều chiếm lĩnh kinh đô huyết quỷ lễ tạng trảm thần vạn quân chi thể trong đêm mưa phùn phía dưới một một lát liền ngừng nhưng là toàn bộ thành thị không khí tựa hồ cũng thông thuận chút phong bế ba tháng cửa thành bị một lần nữa mở ra nhưng lại cũng không phải là dân chúng mở ra trên đường p h an tính đáng sợ mọi người con ú n lại trốn ở từng cái trong góc đóng chặt cửa phòng nhưng lại lặng lẽ xuyên thấu qua chút khe hở lỗ thủng hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại ô ô ô ô đông đông đông k e n lệnh thanh â m nương theo lấy thùng thùng chống quân v ă n g lên cốc, cốc, cốc. ngựa dẫm đạp tiến vào kinh thành nền đ á tấm m ê n h ngông quần quận quân đội vào thành đến từng cái chiến sĩ duy trì thích hợp cự ly cầm trong tay trường m âu tại bên đường đứng v ữ n g mấy chục vạn quân đội không có khả năng đều chen vào thành vương huệ chỉ dẫn theo chút tướng quân đại thần mang theo tám ngàn tinh binh vào thành những người còn lại thì tại ngoài thành đóng giữ cùng quét dọn chiến trường có thể cho dù là nhất là tuân thủ trật tự sĩ binh giờ này khắp này cũng không khỏi tự chủ hướng phía quanh mình nhìn lại nhìn bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt đều là chờ mong bọn hắn rất nhiều nhân sinh tại sợi cỏ thậm chí đời này đều chưa thấy qua kinh thành là loại nào bộ dáng tưởng tượng đều không thể tưởng tượng không ai biết rõ bọn hắn hôm nay vậy mà lại lấy dạng này tư thái tiến vào kinh thành cửa thành nguy nga bên trong thành tường là một mảnh thế giới phồn hoa san sát nối tiếp nhau phong ố c nơi xa kia vàng son lộng lây hoàng cung kinh thành khắp nơi đều có tài bạo kinh thành khắp nơi đều có vinh hoa phú quý hiện tại bọn hắn xông vào những ngày tài bảo những ngày vinh hoa phú quý cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn nghĩ tới đây bọn hắn không tự giác chuyển di ánh mắt hướng phía kia đường đi trung tâm nhìn lại đỏ như máu áo choàng theo gió tung bay quân chủ đáp lấy toàn thân đen như mực lương câu vác lấy một thanh đại đao theo chiến mã sóc này chật trơn tại tướng sĩ、si、ánh mắt chen trúc bên trong chậm rãi tại đường đi tiến lên đi uy nghiêm mã đạo dân trào lăng lệ huyết y quân lãnh tụ đại tề quân vương đương huệ bọn hắn quan minh chính đại đánh vào việt dương thành vong trần quốc thay đổi triều đại thiên hạ đội chủ sau đó thành thị này nên đổi họp ông chiến m ã tiến lên thanh â m ở bên thai q u a n quần ô g huệ phóng ngựa đi về phía trước nhìn xem mấy trăm năm nay nguy nga đô thành nhận đón tất cả mọi người hoặc là kính sợ hoặc là sợ hai ánh mắt trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình hắn xong rồi đã từng kém chút chết đói đê tiện nhất nhất là bình thường dân nghèo cầm vũ khí nổi dậy thống ngự quần hùng đ ặ p vỡ cô đô cửa thành đặt xuống cái này lớn như vậy cương thổ vinh quang kiêu ngạo kích động mê man khẩn trương đủ loại tâm tình tại ngược loại lưu truyền chiến mã định trụ đất chân quanh mình tướng sĩ sướng sở có chút k ỳ q u á i chính nhìn xem lãnh tụ vương huệ ngừng bọn hắn những người này tự nhiên không thể tiếp tục tiến lên vương huệ cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn xem phía trước mấy trăm năm hoàng cung a cỡ nào to lớn cỡ nào nguy nga cỡ nào t ô n quý thế nhưng là so với tiêu g i a o thành kia dùng đất khô cằn gạch nói vụn c h ắ p và ra hoàng cung mỹ lệ hơn trên nhiều lắm lúc này mới giống như là hoàng cung a hắn méo một chút đầu hai con ngươi có chút thất thần vợ môi ông đậu lên nhẹ giọng n ỉ non chớm là cái này thiên hạ hoàng đế ngày sau hắn chính là cái này thiên hạ hoàng đế hoàng đế a hoàng đế làm cho người say mê từ ngữ cho đến ngày nay hắn cũng không có quên chính mình sơ tâm hắn muốn chém đức cựu chiều mục nát chế độ hắn muốn tiêu diệt tất cả tham quan ô lại hắn muốn hủy diệt cựu chiều hắn muốn thành lập một cái sạch sẽ quốc gia nhưng cái này cùng hắn có được giã tâm làm chủ thiên hạ cũng không xung đột nghe được ông huệ nói như vậy q u a n mình có chút cơ linh tướng lĩnh chính là đội v à n g ô vậy hạ và t u ế vậy hạ và t u ế vậy hạ và t u ế có một cái liền có hai cái ba cái trong lúc nhất thời thanh em truyền văn gia vang vọng được đi tại chúc mừng chen chúc bên trong vương huệ chỉ cảm thấy thông hướng hoàng c u n g con đường phía trước phảng phất là đi đến t i ê n giai bậc thang mỗi tiến lên một bước liền có vô hình khí thế tại quanh mình t u ô n chạy tâm niệm liên tục tăng lên hào tình vạn trượng cùng kiêu ngạo hết thẻ thu liễm tại tâm hắn rất rõ ràng từ khi bước vào thành này môn đến nay hắn trở nên có chút không đồng d ạ n g một đoàn người chậm rãi tiến lên cuối cùng là đã tới hoàng cung cửa ra vào hoàng cung không giống nhìn từ xa như vậy thần thánh rộng lớn đi vào về sau liền gặp dối loạn có chút cung nữ thái dám chật vật trốn đi cũng không có cái gì thủ vệ toàn bộ hoàng cung đều là hỗn loạn tư mừng Mà b ô n lúc trước t đồng chí hoành tiến hoàng cung lúc liền đã dẫn phát một trận dối loạn lần này ông huệ tiến hoàng cung càng là chỉ có hơn chứ không kém không đơn phần là hoàng cung tiếp xuống ông huệ liền sẽ tại việt dương nhấc lên một trận gió tanh mương máu tất cả truyền thừa mấy trăm năm thế gia quân quý thâm căn cố đế thượng tầng người hết thẻ đều giết đều đoạn nhổ tật gốc dùng thi thể của bọn hắn làm chất dinh dưỡng để nuôi ra một cái sinh cơ bừng bừng tân triều nếu là dựa vào lấy thế gia khởi sự dựa vào lấy quyền quý đạt được vương quyền người có lẽ đối với bọn hắn có chỗ cố kỵ nhưng huyết y di quân thế nhưng là sợi cỏ bên trong quật khởi người đại đa số đều là từ quốc gia xung quanh bốn phương tám hướng điều động lên b á c h tính tất nhiên là không sợ hãi bọn hắn đối với ư ớ c hiếp bọn hắn những ngày thượng vị giả chỉ có khắc cốt mình tâm phân hận t i ự u triều mục nát quyền quý mãi mãi cũng là tân triều sáng lập trở ngại cho dù là tiêu h ư n nguyện cũng còn có một tầng hoàng nữ thân p ậ n chú định cũng sẽ có điều trói bu đây là huyết y di quân sáng lập thời điểm minh thần liền vì hắn định em điệu sứ mệnh là bọn hắn nhất căn nguyên mâu thuẫn cho dù là huyết y di quân hiện tại dần dần không nhận nắm trong tay cái này sứ mệnh vẫn như cũ sẽ không thay đổi vương huệ một nhóm tiếp tục đi tới b ư ớ c qua trùng điệp cầu thang đến cuối cùng một t ò a rộng r ã i trước đại điện đây là thái hòa điện b á c h quan vào triều nghị sự địa phương cũng chính là như thế một gian phòng lại chi phối toàn bộ quốc gia vận chuyển lúc này quốc gia diệt vong thành thị vỡ vụn tự nhiên vắng n ắ t cũng không có văn võ đại thần đến vào triều đại điện trống rỗng vương huệ lần đầu tiên chính là gặp được vậy tôn quý chỗ ngồi vô cùng đơn giản c h ô ngồi lại dẫn động tới thiên hạ hào kiệt tâm tư đây là chỉ có chi tôn mới có thể ngồi lo nghỉ bất quá ngay sau đó âm phong quét một cô tao thúi m ũ i chuyển đến có chút những mày ngay tại kia vương tọa phía trên một thân lấy long b à o lao giả gián tại giữa không trung ba thước l ụ i trắng nắm chặt cái cổ trên đúng vườn nước đọng chưa khô sắc mặt của hắn phát tím mặt già bên trên có mấy đạo vết chảo con mắt trải rộng tơm máu phản phất chừng đến độ sắc bên ngoài lồi ra tới rõ ràng là cái người giờ này khắc này bộ dáng sắc thực so với lệ quỷ đều muốn đáng sợ đồng chính Hành, cái này lao đầu vậy mà trực tiếp ở chỗ này treo ngược chết rồi làm qua hoàng đế đại khái cũng chịu không nổi chật vật thoát đi tham sống sợ chết thời gian mất hết can đảm người tinh thần từ lâu điên cướp đoạt chính q u y ề người n lo lắng hết lòng từ tiêu thị cầm đi hoàng bị làm một năm hoàng đế kính b á i quỷ thần hy vọng cầu được một chút hy vọng sống đến cuối cùng bất quá cũng rơi vào kết quả như vậy không biết sao đến thấy đồng chí n hoành h k i a g i ữ t ậ n đáng sợ khuôn mặt vương huệ chỉ cảm thấy một cô ý lạnh đánh tới lại là v ư ơ n g vàng đem này tấm khuôn mặt ghi tặc trong lòng hắn lắc đầu vùng đi trong lòng suy nghĩ chỉ là hướng phía thuộc hạ nói ra đem hắn lấy xuống như thế cái đồ vật xuất hiện ở đây coi là thật trứng mắt rõ huynh trưởng mà đúng lúc này thanh â m đột ngột đột nhiên ở bên thai v ă n g lên vương huệ chấn động động nhiên hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại cùng cha cùng mẹ b ả o đệ sắp chết đói thời điểm hắn đều không có từ bỏ đệ đệ thình lình xuất hiện ở trước mắt huyết y quân khởi sự hùng cứ nam phương hắn lại không muốn ă n nhàn một mình xông vào kinh thành nội ứng triều đình đây là thân đệ đệ tại vương huệ trong suy nghĩ vị trí liền bình thần cũng là so sánh công bằng hắn vội vàng tiến lên mấy bước đến ôm lấy thân hình thon gậy thư sinh l i ê u đệ huyết ý d ì công pha việt dương huynh đệ trùng phùng đoạn đường này đi gian nan có quá nhiều máu nước mắt cùng mê v ó n g cũng có rất nhiều trọng yếu người ly khai nhưng là giờ này khắc này u ô n g huệ là vui sướng u ô n g huệ tiến việt dương bố cục nhiều năm như vậy trên người hắn tâm nguyện cuối cùng là hoàn thành minh thần cũng nhẹ nhàng thở dài một vụn u ô n g huệ làm chính là ghê gớm sự tình đem hết thẻ đều cậy mạnh phá hủy cải biến thiên hạ thế cục đồng dạng cho đổ vật tựa hồ cũng không đơn giản nhưng là hiện tại hòa thượng đang nơi này minh thần cũng không tì vết đi nghiên cứu chiến đấu đánh xong chuyện này chính là bỏ qua hoa thượng tựa hồ cũng không muốn cùng minh thần trò chuyện những cái tiêu quỷ thần sự t ì n h chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu liên quan tới huyết y quân sự t ì n h thu thập xong bọc hành lý hướng phía minh thần hỏi minh thần ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì huyết y quân công phá v i ệ t dương thành trần quốc hủy diệt một màn này hí kịch tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền diễn xong nhưng là một màn kịch tiền hí cũng chuẩn bị quá lâu minh thần c ũ n g không giận vì nhìn t u ồ n bụi này tại núi này đầu ở một tháng hai người đều không phải là ẩn thế người rảnh rỗi hết thể hết thể đều kết thúc không giận rất rõ ràng không sai biệt lắm cũng nên đi ngươi muốn về quý thủ a ở chung trong khoảng thời gian này mục đích đã đạt đến hắn không sai biệt lắm cũng thấy minh thần là người thế nào thông tuệ lãnh lợi tâm cơ thăng trầm bất cần đời khát vọng rộng lớn nhìn như quái đ ả m nhưng cũng không phải là đại gian đại ác tuy nói cùng hắn tưởng tượng được có chút sai lệch nhưng xác thực đáng giá tín nhiệm bọn hắn trung đụng không tệ xem như bằng hữu nhưng hắn không phải minh thần tùy tùng cũng không cần thiết một mực tại cùng một chỗ hắn muốn đi chính hắn tu hành đạo lộ hắn hiện tại muốn đi minh thần ủng hộ tân triều nhìn xem nhìn xem minh thần vì đó từ bỏ hết ý đi quân quốc gia nên là bộ rắn gì dưới đây lại đến quyết định hắn sau đó phải đi đường nếu như minh thần về quý thủ bọn hắn còn có thể đồng hành nếu như không trở về vậy liền được rồi minh thần lắc đầu không trở về hòa thượng nghe vậy sờ lên tiểu hòa thượng nhỏ đầu trọc nói ra kia chúng ta xin từ biệt đi hòa thượng là tiêu sái quả quyết người quân tử chi giao ở chung trực tiếp ly biệt cũng dứt khoát h minh thần nghe vậy cũng không có nửa điểm không bỏ ngược lại là nết miệng có chút ghét bỏ nói l ờ i này nên là ta nói để hòa thượng này trước cửa ra liền lộ ra hắn không nỡ đối phương đồng dạng minh thần đã sớm muốn đem cái này tam đại nam thô mánh cơm khô kẻ xuôi xẻo đá đi chậm c h ễ hắn cùng phù giao nhi cùng long liên tán tỉnh hiện tại cứu bông huệ một mạng nhiệm vụ hoàn thành đại hòa thượng này cũng có thể xéo đi đi bắc cảnh gặp biển lớn mỹ thiếu nữ bên người lại đi theo con hàng này vậy thì có chút trứng mắt không giận cho nên nói người này thật rất giận người đâu minh thần tiện tay ném cho hòa thượng một viên ngọc bài c ư ờ i nói đi quý thủ nếu là trọọa liền dùng cái này đi đương nhiên ngươi nếu là thật làm gian pháp ác cái này ân cũng giữ được ngươi không giận những ngọc xúc tu ấm áp phía trên t i ế t họa ngần câu khắp tỉnh an hai chữ quý thủ là minh thần địa bàn tiểu ê n hắn của l ạ không dễ d ù hòa ắ n cũng liền toi công lan lột. toi Đại h hảo hảo phất phất thượng ngược lại là ôn nhuận biết lễ con g bọc hành lý chắc tay trước ngực hướng phía minh thần bài nói những ngày thời gian đa tạ thí chủ chiều cố bần tăng cáo tử cáo tử tiểu hòa thượng về sau nhiều dạy một chút sư phụ ngươi lễ phép minh thần n g ư ơ i nhất là không có tư cách nói lời này một lớn một nhỏ bóng người dần dần đi xa minh thần thu tầm mắt lại liếc mắt cách đó không xa tỏa kia trải qua to lớn biến cố cố đô chính là thu tầm mắt lại đến nhẹ nhàng sờ lên tiểu h ả i đầu tu đ i ệ p chúng ta cũng nên đi ừng h í kịch kết thúc sau đó hắn muốn tới bắc cảnh đi xem một chút kêu mặt khác hai vị cắt cứ thiên hạ lãnh tụ chương hai trăm ba mươi hai trạm tiên chương hai trăm ba mươi hai trạm tiên bắc cảnh t h ổ địa hoang bu thành thị vỡ b ụ ít hai lui tới lao hoàng đế tại bị lúc càn nguyên cùng bắc liệt khai chiến chinh phạt không ngừng chiến tranh hao phí đại lượng nhân lực vật lực tài nguyên đều ở nơi này rút ra thật vất vả nhịn đến chiến tranh kết thúc hai nước ký kết minh ước dừng tay hòa bình không bao lâu lại phát sinh lịch t ạ c xoắn nước cùng hết ý đi quân đại chiến chuyện như vậy lãnh thổ đổi chủ thuộc về trần quốc nơi này bách tính cũng theo đó bấp bênh chiến hỏa chưa từng ngừng vất vả từ đầu đến cuối đều là những người ở nơi này thậm chí bọn hắn sống được còn không bằng chia cho kinh lam liên minh khu địch chiếm bách tính nhân khẩu đại lượng xói mòn tử vong đất cày biến thành hoàng thổ vỏ cây sợi cỏ đều bị làm ăn trống ra tới đồ vật ăn không lên một b ụ n liền bị quan gia chính g i ặ t cỏ làm loạn ăn bữa hôm lo bữa mai con đường phía trước căn bản cũng không có hy vọng đã như vậy không bằng từ bỏ không hề làm gì t h a n h thị ven đường cũng tận là chút hốt hoảng ánh mắt chống rông đ ắ n g người còn có chút người sụp đổ vào bãi quỷ giáo tín ngưỡng điên cùng đ ị a tái ca năm múa về sau vô thanh vô tức tử vong tràn vào minh thổ ống ốc một mảnh đánh mất hy vọng chi điệm những người ở nơi này cố gắng cũng còn không biết do huyết y địa đại quân đã công phá việt dương thành trần quốc hủy diệt đỉnh đầu bọn họ trời xanh lại một lần đổi người bất quá biết được cùng không biết được kỳ thật cũng không có gì khác nhau chỉ là nước chảy bẹo trôi từ một cái địa mục đi hướng một cái khác địa mục thôi mà chính là tại dạng này xa suốt tinh thần hoàn cảnh bên trong một đạo cùng nơi này không hợp nhau bóng người cấp tốc lướt qua ven đường chờ chết đám người hoảng hốt n g ầ n g đầu chỉ gặp một thần t u ấ n bạch làng trên đường lao vụt trắng tinh lông tóc trên không trung rán ra rập r ợ n mà tại trên lưng của nó thì là dựa vào lấy một phong lưu lang thang công tử môi hồng răng trắng mặt như q u a n ngọc tư thế ngồi lớn mật cũng không sợ từ kia bạch làng trên thân rơi xuống còn có một bút mê vải n u thuận tiểu hài hai người mặc quần áo đều là tốt nhất vải vóc nghĩ đến là sống rất tốt chính là cùng hòa thượng cáo biệt về sau tiếp tục lên phía b vương huệ sống sót tiến vào kinh hắn đến việt dương chuyến này mục đích liền đ ặ t tới tất nhiên là không chút d ò dự l y khai từ đầu đến cuối hắn đều không cùng cái này chân thành huynh trưởng gặp lại một mặt ý nghĩ lần sau gặp mặt cũng chỉ có thể là đối thủ nam tử không muốn làm những cái kia lệ mề chậm chạp tiết mục mà lúc này ngồi tại bạch lang trên lưng hắn có chút hăng hái mà thưởng thức lấy ngọc đội trong tay nhẹ dọn nghỉ non lão hoàng đế đều thu cơ quan này tính toán tưởng tận lão tặc không thu sao hắn còn chưa có chết ư ơ n g huệ tiến vào kinh chuyện thứ nhất chính là muốn giết đồng chính hành một nước dung không được hai chủ mới vương lai cựu vương nhất định phải chết l i ê n c u n g trước đây chính đồng chí n hoành h tiến cung không đi tìm tiêu hương nguyện dẫn đầu muốn xác nhận tiêu chính dương sinh tử đồng d ạ n g thời gian dài như vậy đi qua vương huệ đao lại c ù n đều đầy đủ chém chết hắn đến mấy lần nhưng là cho tới bây giờ tiên ngọc lục đều không có thu nạp đồng chí n hoành h linh là hắn còn chưa có chết vẫn là cái này tầm thường tính toán người không đủ tư cách lão hoàng đế kêu h a long tất cả lên đồng chí n hoành h vậy mà lên không nổi thời gian dài như vậy đi qua minh thần đại khái cũng suy tính ra mấy phần thượng tiên ngọc ghi chép quý củ thứ nhất là thân phận tôn quý mệnh lý bất、phàng. tỷ như nói lao hoàng đế cũng càn nguyên v o n g tại tiêu an hưởng thái vị nhưng trên thực tế là tại lao hoàng đế trong tay đi hướng tàn lụi đem hảo hảo cục diện chơi vỡ cũng chính là người này rồi thứ hai thì là k h á c thủ bản tâm hướng g ọ i chấp nhất anh dũng vô s o n g người tỷ như nói kia trảm quỷ tướng quân đây là nội bộ điều kiện hai người đạt tới thứ nhất liền có thể minh thần cho rằng còn có ngoại bộ điều kiện đó chính là bọn họ cuộc đời đầy đủ c h u y ề n kỳ chết cũng đầy đủ oanh liệt dễ dàng lưu lại truyền thuyết bị mọi người trỗ ghi khác lăng ngọc từng nói với minh thần qua triệu nho kiệt sự tỉnh hắn làm lĩnh quân tri tướng lại vì đại quân đoạn hậu cho đến bị chém đầu tử vong thi thể sừng sững tại đầu cầu không ngã là bác cảnh các binh sĩ chỗ ghi khác thậm chí tại bờ bên kia vì hắn xây dựng lên một tòa sừng sững không ngã tướng quân p h o tượng đồng lý lao hoàng đế bệnh thái tử còn có kia quan huyện những người này bất luận là tốt xấu cái khác mấy cái lên tiên ngọc lục người đại khái đều sẽ lưu lại chút truyền thuyết minh thần suy đoán đồng chí n hoành cái này là một năm cướp đoạt chính quyền tri tặc nói thế nào cũng nên là có thể trèo lên t ư ợ n g tiên ngọc ghi chép xú danh chiêu đó cũng là tên vương huệ thủ hạ kêu ba q u cũng có khả năng bên trên nhưng là hiện tại lại chậm chạp đều không có động tĩnh hoặc là còn chưa có chết hoặc là cái gì khác nguyên nhân thiếu khuyết điều kiện không chiếm được chứng minh vấn đề cũng không cần suy nghĩ nhiều nghĩ cũng là lãng phí thời gian minh thần lắc đầu đối với cái này cũng không có gì cái gọi là ngược lại lấy ra k h á c đồng dạng đồ vật thời gian chậm rãi trôi qua vận mệnh tùy theo tôi h động tiến lên rất nhiều chuyện cũng không cần chuyên môn hao phí tâm thần đi làm liền tại bất chi bất giác ở giữa liền hoàn thành thì như nói b ô t g n h o à thành thì n n h i g c n h o t h ừ minh thần gặp được hắn ngày đó bắt đầu đến bây giờ trải qua nhiều như vậy thời gian rốt cục kết xuất trái cây nghĩa quân liệu nguyên chi thế của thời công phá kinh đô Vương huệ phun ra nuốt vào giữa thiên địa minh thần cũng đã nhận được hắn muốn tiếp theo một cái chớp mắt dưới thân lao vụn bạch lang tựa hồ cảm nhận được cái gì bộ pháp dừng lại đống nhiên sợ run cả người giống như là cảm nhận được chuyện kinh khủng gì giết giết giết bên hai phảng phất có kia cao chót vót chiến trường trăm bạn anh d ũ n g quân thế đinh thai nhức g ó c tiếng gầm hắn pháp lực thấp chỉ cảm thấy không dám thở mạnh một cái phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị kia thiên quân bạn mã cho ép thành p h n vụn h ư n g là chung quanh nơi này rõ ràng không có cái gì a hoang vu rách dưới n g h è o khó chi địa trông thấy mấy người đều thắp nhang cầu nguyện càng không nói đến là sát khí này bừng bừng thanh thế dọa người quân đội trên lưng hắn vị này lão đại lại tại cái này nghiên cứu cái gì đ ồ bật vô hình khí t r à n g giải ra phản phất đem minh thần một chuyến này cùng quanh mình hết thệ đều ngăn cách ra mà hết thệ căn nguyên lại tại minh thần trong tay tiên huyết đồng dạng đỏ lá cờ nhỏ theo gió tung bay theo minh thần tâm niệm dần dần phóng đại chút càng lúc càng lớn lớn đến cùng quân trận bên trong quân kỷ không khác lao quỷ nếu là biết như thế một tay kia minh thần vẫn là rất tình nguyện mang theo kia tiện nghi sư phụ ra đi dạo một、cái. làm sao cái này một không có linh hồn pháp bảo đều có thể lớn nhỏ như ý lao quỷ có linh lại vẫn cứ không được chứ lao quỷ nghĩ lại chính một cái vấn đề có hay không cố gắng vạn quân chi thể đây là hoàn thành huyết quỷ bông huệ tâm nguyện về sau lấy được ban thưởng nghĩa quân l o ạ n quốc đây là cải biến quốc triều vận mệnh đại sự lấy sợi c ỏ chi thân quật h ở i thống ngự hùng binh trăm vạn đây cũng là một phần ngàn tỷ hoàn thành độ khó ban thưởng đồ vật tự nhiên cũng khác biệt bình thường trôi này lá cờ nhỏ có thu nạp quân hồn sáng tạo trăm vạn anh dũng quân thế lực lượng việt dương một trận chiến này thắng lợi là huyết ý hiệa quân nhưng minh thần lại thu hoạch không ít quỷ thần đăng tràng g i ấ u ở tầng mây chi thượng tiên quỷ thần ma cũng dần dần lộ trước đáy tân chứng minh thần rất nhiều phỏng đoán cao cao tại thượng tiên linh cũng không phải là vô d ụ n vô cầu cũng có chỗ cầu có chỗ e ngại quân đội ở cái thế giới này là rất đặc thù tồn tại quân đội là cứng rắn nhất ý chí tập trung thể hiện là nhất là cường đại không thể ngăn cản khí phách chỉ cần công đoạn cùng chung mối thủ các chiến sĩ d u n g khí không chỉ có thể chiến thắng quân địch còn có thể chạm phá tà ma bại trừ thế gian vạn pháp cho dù là tiên linh quỷ thần cũng không thể trực diện quân đội đến làm chút thủ đoạn hoặc là đường vòng mà đi hôm đó liền xem như kia trong minh thổ kỳ bị quỷ thần muốn đ ố i ông huệ cái này một nhóm người độc thủ đều là trải qua thiên thời địa lợi tính toán làm ra cái bình chướng đem ông huệ những người này khép tại trong đó mới dám độc thủ nhưng mặc dù là như thế ông huệ tinh binh không loạn bọn hắn vẫn là nhận lấy áp chế không cách nào phát huy ra lực lượng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất chém giết mà minh thần trong tay cái này quân kỳ chính là một chi dạng đơn giản đại quân tuy không vạn quân sĩ binh anh dũng chiến đấu nhưng lại có thiên quân vạn mã kia lao nhanh khi thế nhìn xem không đáng chú ý bất quá theo minh thần lại là một không được phát bảo đối phạm nhân cố gắng chỉ là để hắn đứng trước quân đội khiến cho sợ hãi nhưng là đối với có được pháp lực tinh linh nhạy cảm tồn tại có thể áp chế đối thủ khiến cho không phát huy ra thần thông mỹ năng thuận tiện trực tiếp còn không giống phạm nhân quân đội như vậy khó mà điều khiển bất quá còn cần thu nạp quân hồn nạp điện mới có thể phát huy hiệu dụng việt dương chiến trường chết không ít người minh thần ở nơi đó lượn một vòng đã là có sở thành hiệu quân huy phía dưới chúng sinh bình đẳng minh thần trong tay nắm b u ố t như thế cái đồ vật đối mặt một chút kỳ quỷ tiên ma cũng có thể có chỗ ỷ vào trừ cái đó ra còn có đồng dạng đồ vật gặp nhát gan bạch lang run lầy hắn liền đem quân cờ thu vào lật bàn tay một cái trong bàn tay tĩnh tĩnh nằm một thanh đao nhỏ so với đằng đằng sắc khí thanh thế thật lớn quân kỳ mà nói cái này đao nhỏ lộ ra tựa hồ bình thường rất nhiều nhìn qua tựa như là cái đồ chơi liền bạch lang trên người lông đều chém công đức danh tự ngược lại là lấy uy phong bạc khí trảm tiên trảm tiên trảm linh trảm nghiệm tổn hại thai t i ế p thế gian không có gì thiên địa nổi danh đều có thể trảm phát bảo cần trong điều kiện đặc biệt mới có thể phát huy ra rung động lòng người lực lượng trảm tiên đồ vật tự nhiên không phải dùng để thai thịt minh thần một tay nắm luất tiên ngọc lục một tay cầm đao nhỏ đối với cái đồ chơi này công dụng đã có chỗ dự tính nguyễn ngọc tản ra nhẹ nhàng hào quang trước mắt chỉ có minh thần có thể nhìn thấy mục lục lật bài tờ lao hoàng đế bệnh thái tử trạm quỷ tướng những này quen thuộc người tên liên tiếp lướt qua đến cuối cùng hai cái cao cao tại thượng tồn tại đập vào mi mắt ly hỏa tinh quân tại đông xuyên trạm thủ vương chát diệu bọn hắn là vài ngàn năm trước liền đã người đã chết bọn hắn là còn sống ở mọi người tín ngưỡng bên trong bất tử bất diện tiên linh vị thần những này tiên thần không thể m ư lực cho tới nay minh thần đều có chút kỷ quái bọn hắn xuất hiện trên tiên ngọc lục nguyên nhân hiện tại từ bông huệ trên thân đạt được tràng tiền minh thần trong lòng tựa hồ có chút suy đoán hiện tại hắn cần làm một cái thí nghiệm gà trống nhỏ điểm đến ai ta liền t u y ể n ai hắn nắm b ư t đao nhỏ cho đùa giống như tại hai bức tranh quyển bên trong điểm nhẹ cuối cùng rơi vào kia tắm rửa tại trong ngọn lửa nhắm mắt ngồi ngay ngắn uy nghiêm thần linh trên thân thật tiếc nối đ ầ y tiểu lão đệ phù giao thuế biến ngày ấy kia là minh thần cả đời này đều ít có bối rối thời khắc hắn lòng dạ h ỏ i xưa nay mang thủ la đ ị không phải bạn bom hẹn giờ liền muốn kịp thời dọn dẹp hắn không biết rõ kia tiên thần ngày sau vẫn là không sẽ ngấp nghẽ tự mình phù giao nhi cái này t i ê n địa đặc hữu một cái phượng hoàng không ngại liền hiện tại bắt hắn khai đao dẫn theo đao nhỏ chỉ vào kia trong bức tranh thần linh nhẹ dọn cười ai bảo ngươi đắc tội nhà chúng ta phủ giao nhi đâu đao nhỏ từ đôi u đến đầu nhẹ nhàng xẹt qua không không không ngạch a tiếp theo một cái trước mắt kỳ quỷ sự tình phát sinh cái gì đều chém không đứt đồ chơi đao nhỏ vậy mà nhẹ nhàng xẹt qua vậy căn bản liền tồn tại ở hư ả o bên trong trang sách tiên ngọc lục chiếu dọi tại minh thần trước mắt chỉ có minh thần có thể nhìn thấy trang sách theo đao nhỏ xẹt qua bị chậm rãi chia làm hai nửa minh thần phảng phất cũng cảm nhận được chút cách trở càng hướng xuống mạch càng là cảm giác p h i sức hắn hiện tại đánh tới lực lượng đều đầy đủ chặt đứt một cây đại thụ nhưng là chém xuống cái này nhìn qua thật mỏng một tờ bức tranh nhưng lại gian nan như vậy cùng lúc đó trước mắt quang ảnh lưu truyền hoàn cảnh đều đã phát sinh cải biến mèo khó lụi bại thành thị cùng đường đi chậm rãi biến mất thay vào đó thì là một mảnh liệt diễn hòa hải mười khỏa mặt trời tại đầu của hắn quanh mình v ư ợ quanh thần cùng đứng sững ở nham tương nhấp n ô bên trong từng cái thiêu đốt khôi lỗi từ trong biển lửa chạy ra hướng hắn trào lên mà đến bên hai có vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm v ầ n t quanh tại gầm t h é t hắn khẩn cầu hắn sợ hãi hắn kêu thảm chỉ cầu hắn dừng lại trong tay sự tình bất quá mặc dù là như thế minh thần vẫn là không nhúc nhích chút nào đỉnh lấy áp lực này trong tay gân xanh bạo động đ ố n g nhiên đem kia trang sách chém rụng xuống dưới thật trình tệ trong huyết tưởng tiên linh trang sách bị cắt thành hai nửa sách bên trong từ từ nhắm hai mắt thần quân n g nhiên mở mắt bị người ngưỡ mộ kia cao cao tại thượng tiên linh giờ này khắc này nhưng thật giống như là tán đi tất cả phiêu m i ệ u cùng cao quý chỉ là mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem minh thần ánh mắt bên trong lộ ra người mới sẽ có sợ hãi tâm tình tuyệt vọng ánh mắt của hắn phản chiếu lấy minh thần hình dạng phản phất n g u y ệ n rủa gắt gao trừng mắt chém thành hai nửa trang sách đột nhiên lên h ỏ a tinh từ biên giới đến trung tâm một chút xíu t h i ê u đốt thằng đến cuối cùng cặp kia mở mắt ra cũng hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa cho tới nay minh thần tiên ngọc lục trên đều tại tăng thêm danh từ cùng chân dung hôm nay lại là thiếu một vị minh thần cầm đau nhỏ ngồi tại bạch lang trên lưng cả người kinh ngạt nhìn tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt thật kỳ quái cảm giác rất kỳ quái vừa mới hắn tựa hồ chém giết một vị thần linh cơn gió nhẹ nhàng thổi phật lên mấy sợi bên tóc m a i tóc hắn không tự giác n g ẩ n lên đầu hướng phía bầu trời nhìn lại diệu nhật vẫn như cũ treo ở bầu trời ánh năng chiếu hướng đại địa tươi đẹp ấm áp hắn lúc trước nghe trần ngọc đường nói qua kia ly hỏa tinh quân tại đông xuyên là ở trên mặt trời thần linh trường quản thiên hạ h ỏ a diễm nấu nướng giá luyện nung cô đều thuộc về hắn quản hiện tại hắn chết sao cải biến cái gì sao hắn cúi đầu vừa nhìn về phía chính mình hai tay trong lòng bàn tay mềm giọng cùng đao nhỏ liền t ĩ n h tĩnh nằm ở nơi đó không hiểu hắn câu lên khoẹn môi lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị tới huynh trưởng từ một tí q u ộ c h ờ i xuất huyết y quân đạp nát vương triều dùn g man lực đem có từ lâu mục nát chế độ hết thảy phá hư đem những cái kêu cao cao tại thượng quyền quý thế ra hết thảy chém giết mà hắn lại cho mình lễ tạm như thế cái đồ v ậ t có thể chém giết kia tuyên cổ tồn tại còn sống ở tín ngưỡng bên trong tiên linh quỷ thần ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đây cả bên người tiểu hài nhìn xem minh thần biến hóa tựa h nang kéo minh thần v ậ t áo không được ê ơ minh thần định thần lại ánh mắt giống như lại biến thành trước kia rán g vẻ hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu hài đ ầ u hỏi thế nào tiểu hài chỉ là lắc đầu không nói gì minh thần thả xuống trong mắt thu trong tay đao nhỏ cùng nhữ ngọc n g thí nghiệm thành công dừng ở đây hắn hiện tại hơi nóng đặt mình vào vu liệt diễm trong biển l ử a bên trong tinh thần của hắn cũng có chút mọi bệnh kia chém đầu vị thần sau này h ã y nói công tử người không sao chứ ở trên trời trinh sát chim nhỏ cũng rơi vào minh thần trước mặt đến không có xưa nay xảo xảo nháo, nháo nghịch ngợm bộ dáng chỉ là một mặt ân cần nhìn xem minh thần hỏi nàng là một h ỏ a mà thành phượng hoàng đối với h ỏ a diễm khí tức mười phần mẫn cảm vừa mới nàng rất rõ ràng cảm nhận được vừa mới tại minh thần trên thân giống như có ngọn lửa nóng bỏng đang tiêu đốt tuôn chạy còn có một cỗ cảm giác quen thuộc trợt lóe lên minh thần chỉ là lắc đầu không sao cả suy nghĩ ở trước mắt minh thần mỉm cười hướng phía tiểu hài hỏi mệt mỏi nói vụ tiểu hài rất n g a n cùng nhau đi tới liền xem như điều kiện gian khổ cũng cho tới bây giờ đều chưa nói qua cái gì minh thần để nàng làm cái gì thì làm cái đó lại thời điểm sẽ còn mang phía trên cỗ đổi khuôn mặt cùng minh thần trò chuyện mang theo tiểu hài lữ hành minh thần vẫn là rất vui vẻ tiểu hai chỉ là lắc đầu nhanh lại chạy một đoạn thời gian liền xuất q u a n chúng ta liền đến hỷ châu chúng ta đi đ ế m thử kinh lam liên minh có cái gì ăn ngon trước đây thái tử chụp chụp siêu siêu kia trấn linh quan bên ngoài kia tam châu t r i điệu hiện tại cũng đã bị trần quốc đưa cho kinh lam liên minh cho dù là trần quốc hủy diệt cũng không thể thay đổi gì minh thần nhìn xem phương xa núi non trùng điệp sân mạch trong mắt loe ánh sáng sáng tựa hồ nhiều chút chờ mong không biết kia vượt qua hải dương mà đến quốc gia là dạng gì không biết do bọn hắn có được súng đạn khoa học kỹ thuật cây leo tới trình độ gì không biết do bọn hắn kia bị biển lớn c h ú c phúc minh chủ nên làm một như thế nào mỹ nhân đây làm cho người chờ mong công tử công tử những cái kia kinh lam liên minh là hải ngoại dân tộc đi ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có cái gì mới m ẻ đồ chơi mắt thấy minh thần không ngại chim nhỏ cũng yên lòng nghe được minh thần nói tới kinh lam liên minh tựa hồ có nghĩ tới điều gì mắt nhỏ lóe ra sáng ngời tựa hồ có chút mong đợi hướng phía minh thần hỏi khác biệt văn hóa tư tưởng tiến hành va chạm giao lưu mới có tiến bộ lữ hành trong khoảng thời gian này t h thật cũng không có nhiều ảnh hưởng nàng chấm đầu học tập tại việt dương thành bên ngoài một cái k i a t r ă n g nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó n ô đồng thụ bên ngoài người bên ngoài cái gì cũng cảm giác không chịu được đại hòa thượng tiểu hòa thượng nên làm gì làm gì n ô đồng thụ bên trong hết thảy đều từ nàng trường khống tiểu hai an an ổn ổn đi ngủ cũng không biết rõ tại thần một một cái khác t r ạ n g cây không gian bên trong ngay tại tiến một trận một đ ố i một thế kỷ chi chiến không có lăng ngọc ở bên người phụ dao hiện tại cũng có chút giật gấu và bay nàng cảm giác hiện tại chính mình chấm đ ầ u tư tưởng giống như đã tiến vào bình canh kỳ chấm đậu đoạn đường này bác đại tinh h â m chỉ có thể chính mình suy nghĩ đi làm đi ngộ tiểu đào hoa cũng không thể đang dạy cho nàng cái gì nàng nghe minh thần nói qua kinh lam liên minh nên là so với cả nguyên muốn trước tiến một chút ân nàng đối với cái này cũng rất tò mò minh thần nhìn xem chim nhỏ con mắt này quay tít bộ dáng liền biết rõ nàng không có nghẹn cái gì tốt cái d á m hắn thật không nghĩ tới cái này kẻ xui xẻo mà triệt để thả bản thân không t u pháp thuật bắt đầu suy nghĩ những chuyện này nàng nói tới mới mẹ đồ chơi h i ệ n nhiên cũng đều là chút không thích hợp thiếu nhi đồ vật hắn không chút nghi ngờ con hàng này đi vào kinh lam liên minh chuyện thứ nhất khẳng định là muốn tới dị vực kia văn hóa thanh lâu nơi đó nhìn xem ngược lại không phải bởi vì nhìn trộm người khác chống đ ầ u mà là nhìn một cái có cái gì mới mẻ đặc biệt trang bị bất quá kinh lam liên minh lại mới mẻ có thể có trong đầu của hắn những cái kia học tập tư liệu mới mẻ bên bạc ca minh thần bên này đáp lấy bạch lang một đường hướng bắc mang theo tiểu hải đùa với chim nhỏ lữ hành nhưng là cùng lúc đó khác địa phương coi như khác biệt mới càng nguyên thời gian đã dần dần bắt đầu đi vào mùa hè ấm áp phía đông nơi này muốn loạn tưng b ừ n g chiến tranh thảo phạt tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhưng là tiêu hâm nguyện chủ trưởng tân triều lại là âm thầm hèn bọn phát dụng một mảnh vui vẻ phục minh h ò a bình chính là vương triều cho bách tính lớn nhất bảo hộ hoa diễm nóng bỏng thiêu đốt tiểu đồng ở bên cạnh ra sức cổ động ấm bế quân khí cục bên trong tráng hán mình trần cơ thiết truy tại đung đỏ bại hoại trên go go đập đập mồ hôi tùy tiện tôn chảy đông nhiên gió nhẹ thổi qua phía đông trên b á c h tường treo lên thật cao một tòa nhỏ thần tượng lại là nhẹ nhàng run dày tạch tạch tạch đương theo lấy trận trận d ợ n g ư ờ i ken kết tiếng vang đúng là vỡ vụn thành hai nửa hóa thành một m ị vất vả cần cụ công tác thợ rèn vừa g ơ lên thiết truy lại đột nhiên dừng ở tại chỗ cả người bỗng nhiên sợ run cả người không hiểu cảm giác chính mình giống như có cái gì đ ồ v ậ t bị rút đi đồng d ạ n g nhưng cái này cũng không hề là xấu sự tình phản phất là bông xuống cho tới nay tự mình con phụ nặng nề g h bao tải tư tưởng cũng vì đó nhẹ nhàng tự do chút không tự dắt điện hắn ngẩng đầu lên hướng phía phía đông bách tường nhìn lại g e n sắt người cùng hỏa d i ễ m v i ngũ tuy nói cũng không phải là thành kính tinh người nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là đối với tới sinh hoạt cùng một nhịp t h ở thần linh có chỗ chờ đ ợ i hắn không biết do cái này thần linh là ai kêu cái gì tục danh chỉ biết do hắn là q u ầ lửa ngẫu nhiên làm công việc không tự chủ thời điểm cũng sẽ cầu nguyện thần linh phù hộ bọn hắn có thể hết thể thuận lợi loại chuyện này thà tin là có không tin hay không làm tổng không có chỗ xấu hôm nay tựa hồ xảy ra chuyện gì phái sự ngày xưa cung phụ c kia thần tượng lại là hỏng nắt đại phú kia đồ vật chuyện gì xảy ra hắn ngừng trong tay lửa vỗ vỗ bên người làm việc tiểu đồng chỉ vào kia vỡ vụ thần tượng hỏi a sư phụ cái gì ta không biết rõ a tiểu đồng ngừng trong tay sự tình thuận sư phụ chỉ phương hướng nhìn lại tựa hồ có chút mê mang lao mang mới bái sư học nghệ đây cũng là tân triều công tượng chế độ mới biện pháp một chồng càng thêm quy phạm hóa một chút sư phụ phải nghiêm túc dạy đồ đệ đồng thời đồ đệ cũng muốn hồi báo sư phụ đem tinh hoa bảo lưu lại vứt bỏ dân gian sư đồ văn hóa một chút t ạ n bã n h a có lẽ là ai làm việc một không xem chừng cho làm hỏng một một lát ngươi tìm người đem nó dọn dẹp đi đây là cái gì thật tới được rồi mặc kệ là cái gì tóm lại đều nát lưu tại nơi này cũng là điều xấu sư phụ đô vân bên trong, trong sương mù tiểu đồng tự nhiên là lại càng không biết hiểu hắn chỉ là nghiêm túc gật đầu nói nhà sư phụ ta lập tức đi ngay làm mà những chuyện tương tự còn tại đại lục từng cái nơi nhỏ lén từng cái quốc gia tiệm t ợ i rèn gốm xứ đốt hầm lò, quán rượu nhà bếp liên tiếp phát sinh tựa hồ có cái gì đồ vật bị nhẹ bồng bền xóa đi rõ ràng nên là một cao cao tại thượng t r ư ở n g không t i ê n địa vĩ lực tồn tại nhưng là biến mất nhưng lại như thế không đáng chú ý đơn giản dứt khoát chương 233, m ộ t công nhiều việc một chương 233, m ộ t công nhiều việc một các ngươi bọn này x u ấ t sinh h u y ế t ý gì quân quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật đại gia nhà chúng ta tổ tiên đều là bình dân a nhà chúng ta không ai làm con a con ra lão nhi những ngày đổ vật đều là cần cù chăm chỉ để giành được tới a thả ta ra thả ta ra việt dương thành ấm áp ôn nhu mặt trời tại ban đêm giáng lâm sau đó lại là huyết y quân công phá cửa thành nhập chủ kinh thành mọi người nơm nớp lo sợ chờ đợi chỉ hy vọng tân vương không muốn khắc khe khe k ắ c bọn hắn mau mau bình tĩnh trở lại đi vô l u ậ n ai làm vương đều không quan trọng chỉ cầu chớ có tái khởi sát phạt an an ổn ổn hòa bình sống q u a ngày chỉ là t r ờ i không toại lòng người ngắn ngủi yên lặng về sau gió tay mưa máu nhưng dần dần kéo ra màn tre huyết q u là loại quốc cũng không phải là cứu quốc tề hoàng ngông huệ vào kinh vừa mới ngồi lên kia tất cả mọi người theo đuổi cao cao tại thượng vị trí sở hạ đạo thứ nhất chiếu lệnh chính là triệt để chém giết kinh đô tất cả quan lại quyền quý mặc kệ có tội vô tội chỉ cần là quyền quý liền giết quý người tức là tội đây là h ắ n khởi sự lúc liền hướng thiên hạ tuyên cáo sự tình hướng huyết ý đi quân cam kết sự tình hết thể đều là chuyện đương nhiên toàn bộ việt dương thành hỗn loạn tưng bừng vô số huyết ý đi quân sĩ binh trên đường phố du hành tán loạn án lấy quyền quý ra p h ả bắt người bắt được người liền đưa đến trong thành quảng trường đăng ký hành、hình. như có trở ngại ngại người như có cản đường người dết không tha ngắn ngủi ba ngày máu vệ việt dương nền đá tấm nồng đậm hết khi vung đi không được thi thể khắp nơi c h i ế n đất giữ tợn đầu lâu chất đầy đường đi tiêu rên tiêu thảm khóc lóc kể l ệ thỉnh cầu bên h a i không dứt giết chóc cướp đoạn hỗn loạn chính là mấy trăm năm nay phồn hoa chi đô d ọ n chính mây đen bao phủ việt dương t i ệ u chiều phá vỡ về sau nên đón lại làm ớ i tinh địa mục ngựa hoang mất trưởng khống hán dây cương vương h u ệ theo chính mình nguyện v ọ n ý niệm lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp tùy tiện giống rỗi không hề cố kị huyết y gì hề của nhóm tại chính lệnh gia chỉ tình hồ dưới cũng là phóng đại vô số lần chính mình d ụ c n i ệ m doanh gia ăn sạch người thắng hưởng thụ hết thạy lẽ ra có được chúa tể hết thạy quyền lực trong mắt bọn họ xem ra thiên địa đã đảo ngược bọn hắn hiện tại là càng t ô n quý người việt dương thành những người này cùng bọn hắn hạ nhân theo không cũng không khác biệt gì thiên nhiên liền phân g i a đẳng cấp tới bọn hắn đoạn đường này đánh tới hiệu tử nhất sinh chính là vì cái này một ngày cũng nên là hưởng thụ một chút d ụ c n i ệ m trưởng không đại não muốn làm cái gì liền làm cái gì ưỡng hòe phía trên chính lệnh là chém giết q u y quý không thể quấy rối bách tính nhưng là bên trên có chính sách dưới có đối sách mọi người rồi sẽ tìm được lỗ thủng đi đem hết t h ể điều chỉnh thành có lợi cho hình dạng của bọn hắn gặp phải mỹ mạo cô đ ư ơ n g kia tất nhiên là q u y ề n quý an bài chạy đến chạy chối chết con cái nếu không sao ngày thường đẹp như vậy xinh xắn gặp được trang hoàng không tệ t r ạ y viện nghĩ đến là cùng quan gia cấu kết tất nhiên ẩn giấu không ít tài b ả o phổ thông b á c h tính đều ăn không no làm sao có thể ở dạng này s ấ n nhỏ mũ trước chụp đến cùng bên trên chính là tội tội nhân không có nhân quyền muốn gì cứ lấy nếu là phản kháng lời nói kia liền càng không cần chứng cớ n h ấ t tính thuần túy nhất gác không có nửa phần hạn chế thỏa thích tại ngôi thành thị phồn hoa này bên trong phong thích việt dương thành đám người tại trải qua lấy so với huyết y di quân một đường sông đến cướp bóc ba thiên thành thị càng khủng bố hơn hạ o kiếp gió canh mưa máu tràn ngập tê u rên không ngừng bên hai minh thần đã nói rất nhiều lần rồi vương huệ luật pháp là rất có vấn đề trừng trị cùng giám thị đều không đủ càng là từ sợi cỏ bên trong tuật khởi đám người tại trải qua thân phận địa vị to lớn chuyển hướng về sau càng là dễ dàng mê thất tại trong dục vọng mất bản tâm càng cần hơn khắc nghiệt luật pháp nghiêm cẩn chính lệnh đi quản lý và giang、bộ. vấn đề này tại bưng huệ tâm huyết dâm trào lúc tiến hành nhất định may may và bá nhưng là tóm lại là có lỗ thủng cái này cũng chỉ làm thành cục diện bây giờ mà hết thẻ nguyên do lại là tại kia cao cao tại thượng trong hoàng thành trong điện d ư ỡ n g tâm trải qua vương quyền lại lần nữa đ ổ i chỗ cảnh còn người mất huynh trưởng việc này nên trầm trầm lưu toàn có thể nào như thế l ô mang a người xem một chút toàn bộ việt dương thành đều loạn thành dạng gì một mặt cho thon gậy thư sinh bước nhanh sông vào dưỡng tâm điện đến hắn lấy một bộ áo xanh nho sinh cách đ n mặc hoàn toàn không có nửa điểm hết ý quân nên c ó lùm cỏ sắt khí hắn là bây giờ số lượng không nhiều còn sống s ó t cố đô quan biên liễu vọng cũng là v g liễu từ vừa mới bắt đầu hắn không coi là là cố đô quan biên huyết y di quân đế vương thân đệ đệ tự nhiên cũng không có người dám tìm hắn gây phiền p h ứ c trải qua cả nguyên trần quốc cho tới bây giờ huyết y di quân vào thành vẫn như cũ bảo trì mạnh khỏe tất nhiên là có thuộc về hắn trí tuệ mà giờ k h ắ c này hắn cũng là cao mày hoàn toàn không để ý tới người trước mắt này chính là bây giờ đại tể tôn quý nhất lãnh tụ tại việt dương làm quân những ngày thời gian hắn từng bước cao thẳng trên triều đình lục đục với nhau như giấm trên băng mỏng cả ngươi cũng đang nhanh chóng trưởng thành trở nên càng thêm thành thục cũng càng thông tuệ huyết y di quân chính là đánh lấy mỹ diện t i ể u triều dễ hết thiên hạ hấp huyết chủng cờ hiệu khởi sự bây giờ vào kinh thành chuyện đương nhiên muốn phát tiết những này tích tụ chi khí hắn cũng lý giải nhưng là phải chăng có chút ốn c o n thành thẳng áp đặt cách làm là không thể làm việc này hẳn là trầm trầm hưu toan cẩn thận làm việc sao có thể như thế thô h à n h dã man cướp bóc đ ố t giết việc á c bất tận bọn hắn những h ĩ a quân này hiện tại cùng thổ phỉ có gì khác biệt đánh giang sơn rất khó nhưng là giữ vững giang sơn càng khó huynh trưởng tự động lần này không khác nào là đem tiền đồ bị mất về sau lại nên làm cái gì như thế nào quản lý lớn như vậy giang sơn bách tính như thế nào đối đãi bọn hắn đệ người thành t h ủ trưởng thành đối diện với hắn lại là một thân hình cao lớn trung niên nam tử vương huệ rốt cục tan mất nung trang đổi một thân rộng rãi áo bảo cũng không biết dõi trải qua bao lâu hắn cuối cùng từ quân trận bên trong xuống tới một thân lạnh thấu x ư ơ n g sắc khí tựa hồ cũng theo đó lui tám chút giờ này k h ắ c này hắn ngồi tại dưỡng tâm điện ngồi tại từ trước hoàng đế làm việc địa phương t h í c hứng lấy chính mình mới tinh thân phận hiện tại hắn là quân vương thấy b ông liễu như thế không chi lễ tiết xuống đến một mặt lo lắng bộ dáng hắn cũng không tức giận ngược lại là bình tĩnh mà cười cười nhẹ giọng cảm h á i cũng liền thời gian hai năm trước đây cái kia thân hình nhỏ yếu đ ệ đệ bây giờ lại đã là cái khí vũ hiên ngang văn sinh huynh trưởng ta tới đây không phải nói với ngươi cái này b ông liễu lắc đầu hướng phía b ông huệ nói ra việc này gấp không được tiếp tục như vậy nữa muốn xảy ra vấn đề ta cho ngươi mô phỏng một phần danh sách việt dương thành là có chút hiền lương người không thể vơ đuốc ả nắm một đòn chết chắc a huyết ý quân làm sao biến thành dạng này vương huệ tại v i ệ t dương trong khoảng thời gian này chưa từng thấy qua huyết y quân biến hóa tại hắn trong ấn tượng huyết y quân vẫn là đám kia cầm vũ khí nổi dậy anh dũng phản kháng nghĩa sĩ mà bây giờ trên đường phố chạy trốn những n à y đạo t ặ n g chỉ làm hắn cảm thấy lạ lẫm những người này ngày sau lại bởi vì công văn mà ngồi trên cao vị phụ tá vương huệ quản lý quốc gia như vậy sao được đâu một chút thấy đ ấ y bọn hắn những người này theo tới những cái kia ước hiếp b á c h tính hút máu quốc gia quyền quý có gì khác nhau bất quá là mới luân hồi thôi ư ơ n g liễu vốn là cái thông minh cơ linh người trên triều đình ngây người lâu như vậy cũng coi là núi rộng tầm mắt của mình không ngừng trưởng thành có chỗ kiến giải hắn nhìn ra huyết y di quân ngay tại đi hướng một cái vô cùng nguy hiểm tương lai vương huệ lắc đầu nhàn nhạt nói ra liêu đệ trầm trầm mưu toan là muốn cho những người này thời gian đi chuyển di tài sản đi đào tàu a làm sao lại như vậy huyết y di quân tên tuổi vốn chính là dạng này việt dương thành người sợ chúng ta dối trá làm những chuyện kia không có ý nghĩa gì lịch sử mãi mãi cũng sẽ không ghi chép chúng ta là cái gì nhân nghĩa chi sư quyền p í thế gia từ cả nước rút ra tài nguyên đến cung cấp bọn hắn hậu đã sinh hoạt người nơi này có một cái tính một cái q u a giàu có ăn hàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng q u y ề n quý có c h ố liên lụy uống vào bọn hắn khe hở lộ ra ngoài mất nước chết cũng liền chết rồi vương liếu toàn thân khẽ giật mình mở to hai mắt nhìn nhìn xem vương h o ẹ tựa hồ có chút khó có thể tin cái này huynh trưởng cái này căn bản là ngụy biện tạ thuyết hắn huynh trưởng không phải là người như thế nha sao như là kia huyết y diệt quân biến hóa to lớn như thế thấy đệ đệ như thế lạ lâm ánh mắt vương h o ẹ lung lay thân thể cuối cùng là hít một tiếng chỉ chỉ một bên cái bản ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chúng ư t h ô n Liêu ta thắng n nhưng là quá nhiều người ăn nhiều lắm muốn nhiều là lắm trần quốc quốc khố trống chân như vậy lương thực tiền tài từ chỗ nào đến nhìn như trăm bạn hùng binh phong quan vô hạn kỳ thực hậu cần cùng khen thưởng chế độ đã tiếp cận sập bàn vương huệ đứng tại chỗ cao nhất có thể rõ ràng cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió lạnh càng thêm nguy hiểm chỉ có thể đoạn c ấ bách những quyền quý kia phải chết lập tức chết những gia tộc này thâm căn cổ đế mấy trăm năm qua tích xúc d u n g động thế nhân cái này đều sẽ trở thành chúng ta chất dinh dưỡng ngôi vị trí càng cao cần thiết khảo l ư ợ n g sự t ì n h thì càng nhiều vương liễu chỉ có thấy được kinh đô hỗn loạn mặt ngoài lại chưa từng cân nhắc qua huyết y lý quân hiện trạng chương hai m ộ t công nhiều việc hai chương hai một công nhiều việc hai huynh trưởng là trên chiến trường chém giết vương d i một thân lô mãng lùm có chi khí cho dù là nói lời trong lòng nói cũng đúng đằng đằng sắc khí một mặt kiên cường vương liếu cũng lý giải hắn khó xử nhưng vẫn là nói ra thế nhưng là quá loạn huynh trưởng ngươi không thấy được những cái kia sĩ binh đơn giản chính là tùy ý làm vậy rất nhiều người vô tội đều bị liên lụy vào rất nhiều sĩ、si、binh đánh lấy ngươi cờ hiệu đốt giết tức giật việc ác bất tận tiếp tục như vậy việt dương liền loạn liền xong rồi vương huệ lắc đầu ta biết rõ hắn rất sớm đã biết rõ huyết y quân thay đổi hương vị hắn rất sớm đã biết rõ rất nhiều người cũng không tuân thủ mệnh lệnh của hắn hoặc là nói trộm đổi khái niệm lá mặt lá trái nhưng là bọn hắn là có công người bọn hắn là chúng ta trên chiến trường chém giết thành lập công vân những này giữ t ậ n đánh cướp thổ phỉ đồng dạng cũng là trên chiến trường anh dũng chém giết chiến sĩ hai người cũng không có xung đột dục vọng đôn đốc bọn hắn vũ dũng dục vọng cũng dẫn dụ bọn hắn hưởng thụ cùng đoạn lạc cái này huynh trưởng chẳng lẽ là đang vì những người này giải vây thổ phỉ đương ra bao che khuyết điểm điều lệ đế vương sao có thể như thế vương liễu vừa định cãi lại cái gì vương huệ lại nói ra bọn hắn thành lập công vân sẽ có được phong thưởng thậm chí tại chúng ta trên triều đình làm quan quản lý thiên hạ cái này không được huynh trường bọn hắn cùng những cái k i a sâu mọc có gì khác biệt bọn hắn chỉ là sẽ ở trên chiến trường giết người mà thôi vậy bọn hắn công vân làm sao bây giờ chấm là đáp ứng bọn hắn phong thưởng vẹn vẹn là những ngày phong thưởng liền đầy đủ rút khô tân t r i ề u tất cả tài sản tất cả quan chức cái này đây là bông liêu trước mặt lấy hoàng đế chấm tự xưng có chút tốt quý cũng có chút lạnh lùng sau thắng lợi lợi ích phân phối đây là một cái rất nghiêm túc chủ đề là huyết y di quân thắng lợi về sau cần đối mặt vấn đề thứ nhất không biết sao đến vương liễu cảm giác v ư ơ n g huệ lời nói tựa hồ cũng không phải là đang vì những cái kia cố tình làm vậy binh sĩ giải vây giải thích mà là lại tìm một cái lý do vương liễu trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì trước đây khởi sự lúc c h ấ m hứa hẹn các chiến sĩ rất nhiều đồ vật nhưng bây giờ vương huệ cũng tựa hồ đang trả lời hắn lời nói xoay chuyển chấm hiện tại không muốn cho không muốn những người này lại ngồi lên cao vị ngươi nói tan nên như thế nào làm sao không cho phạm sai lầm kiến công tự nhiên muốn hưởng phạm sai lầm vậy sẽ phải phạt xử phạt có thể triệt tiêu công vân xử phạt có thể xử quyết dư thừa d ầ ờ g i ả không nghe vương mệnh người nên phạt cướp bóc đốt giết thước hiếp bách tính người nên phạt trộm gian dùng bánh lưới làm điều phi pháp người nên phạt lần này tại trên đường cái bắt người hành hình bộ đội lãnh đạo l ã n h tụ đều là v ư ơ n g huệ tuyển chọn tỉ mỉ ra chân chính bộ đội tinh nhuệ n trung thành thuộc h ạ hắn đều tốt đức thúc thậm chí làm bọn hắn sen lẫn trong trong đó đứng ở mỗi bên quan sát cùng ghi chép có ít người là nhất định phạm sai lầm người chú định khó xử tác dụng lớn người mang theo chiến đấu công lao leo lên cao vị sẽ chỉ mang đến tai nạn công lao mang theo bọn hắn đến không thích hợp bọn hắn vị trí như vậy nên đón bọn hắn cũng không phải là đại phú đại quý mà là tử vong kịch liệt nhất sau khi chiến đấu mảnh này quốc gia đã không có thích hợp bọn hắn sinh tổn thổ nữa ư ỡ trương b a hưng sự kiện minh thần tới một chuyến về sau đây là cùng nhau đi tới vương huệ đều đang tự hỏi sự tình mà dưới mắt đây hết thảy chính là hắn cho ra phương án giải quyết cái này vương liễu là người thông minh vương huệ cũng không cần đem sự tình nói đấu chỉ cần một cái cảm xúc biến hóa biểu đặt thái độ của mình hắn liền có thể đoán được huynh trưởng ý nghĩ nguyên lai、like, huynh trưởng đã sớm biết rõ huyết y quân biến hóa nguyên lai、like, cho tới nay tại tầng thứ nhất chỉ là chính hắn mà thôi vương liếu kinh ngạc nhìn nhìn xem l ạ i minh nhìn xem cái này một mặt lạnh lùng vương giả cũng cảm thấy đối phương có chút lạ l ắ m b ấ t quá lần này lạ l ắ m lại là cùng vừa mới ấn tượng cũng không giống nhau hắn huynh trưởng dần dần không còn giống như là một cái nghĩa dũng hào kiệt càng giống là một cái lạnh lùng quân vương giết được thỏ mổ chó săn ý nghĩ như vậy xuất hiện ở trong đầu của hắn cái này tựa hồ là quân vương phải qua đường vương liễu cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới trước đây khởi sự lúc cái kia hăng hái vì tất cả người tồn kính ngưỡng mộ minh trường anh hùng hào kiệt cuối cùng sẽ đi ra một con đường như vậy đến làm ra dạng này quyết sách bỏ mặc những nảy sĩ binh đi đốt giết cướp giật bỏ mặc bọn hắn bị dục vọng khống chế cố tình làm vậy tại bọn hắn sắp sửa điên cùng thời khắc lại là đã đến bỏ mạng thời điểm công vân theo phong túng bị làm h a n mòn giết bọn họ đ ổ đao cũng giữ tại quân vương trong tay để bọn hắn đi hấp thu dân chúng bán n i ệ m sau đó lại dùng mạng của bọn hắn đi lắng lại dân chúng bán h ậ n giết chết tất cả đối địch quyền quý thế ra hấp thu bọ t đây là ông huệ có thể nghĩ tới một công nhiều việc nguy hiểm kế sách hắn đang đánh tượng chính mình tại viết easy quân bên trong hy vọng đầy đủ hắn tiến hành trận này rửa sạch hoạt động vương liễu lung lay thân thể hắn cái này mới nhìn đến huynh trưởng ô mắt còn h â m thấy được đối phương tràn đầy tơ máu hai mắt hắn biết do ông huệ đồng dạng không dễ dàng hắn đối với vừa mới chính mình lời nói có chút hối hận hắn nhìn xem vương huệ chỉ là nói khẽ huynh trưởng quá nguy hiểm người quá gấp từng đống tội ác có thể dựa vào trường trị tội phạm đến xóa đi sao phong bình có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp sao phe b ì n h trận doanh sẽ không bởi vì trắng trận xóa đi công vân giết chóc công thần mà sinh ra dung chuyển sao cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu lúc này mới vừa mới diệt trần quốc cứ như vậy gấp có mới n ớ i cũ đã có lòng này không ngại ổn định lại tâm thần chậm rãi giảm bất không tốt sao vương huệ ý nghĩ nhìn như một công nhiều việc hành động cũng phù hợp đạo lý kỳ thực là tại tơ t é p trên t i ê u vũ địch nhân của bọn hắn còn có rất nhiều phía đông căn nhà nhỏ bé tại thận giang phía tây v ậ n sức chờ phát động mới càng nguyên phía bắc giảo hạ kinh lam liên minh cùng nhanh nhẹn rung manh b ắ t liệt quốc gia t h ủ n g trăm ngàn lỗ trong ngoài đều không đốn hơi không cẩn thận cái này vừa mới thành lập được như vậy đại đế quốc liền sẽ tại trong khoảnh khắc như núi lở đồng dạng sập đổ không nội không còn cơ hội vương huệ gặp đệ đệ tạ rốt cuộc để ý giải chính mình hắn liếm liếm khô giáo bờ môi nhẹ nhàng cười cười liêu đệ chấm cũng là lần thứ nhất làm vương ta cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp làm xa xa so chống giống tưởng tượng muốn khó khăn ngàn trăm vạn lần vương huệ thừa nhận chính mình là có cực h ạ n hắn không phải minh thần không có nhiều như vậy thành thạo yêu luyện cũng không có cao như vậy tư tưởng cảnh giới không có nhiều như vậy kiến giải cùng thủ đoạn sơ lấy tảng đá qua sông hắn chỉ có thể cho ra phương án giải quyết như vậy hắn chỉ là không cam tâm minh thần ban đầu ở tiêu giao thành thời điểm liền biểu đạt không coi trọng n h ế t ý quân tương lai ý tứ hiện tại xem ra xác thực như thế thùng trăm ngàn lỗ quốc gia đã không có cách nào tại hưng minh phạt đi một cỗ tọa kỵ chém xuống mới càn nguyên cùng bắc cảnh đế quốc hiện tại nhất định phải đường dưỡng sinh t ứ c đồng thời cũng cần giải quyết chính mình vấn đề nội bộ con đường này thật quá khó khăn nhưng ông huệ không muốn vận mệnh như vậy kết thúc vô luận như thế nào liền xem như đi đến nguy hiểm nhất bạn tiếp b ấ t phục con đường hắn đều muốn thử một lần hắn là hoàng đế là tối cao lãnh tụ hắn tâm không thay đổi hắn không tin tưởng mình thành lập không được một cái quang minh mà sạch sẽ vương triều đ ạ quân vương có chút thời điểm cũng không phải là người người tìm kiếm hưởng thụ cao vị mà là chầm súng nặng không xiềng ép tới người không thờ đổi vương liễu biết rõ huynh trưởng hiện tại gánh vác lấy như thế nào áp lực hắn có chút đau lòng nhìn xem đối phương vương huệ bật cười lớn tất cả cảm xúc thu hết vào mắt ha ha liêu đệ bây giờ đại ca cũng tấn công vào kinh đô an ổn xuống ngươi ở chỗ này lâu như vậy không có gặp gỡ cái ngưỡng mộ trong lòng cô đ ư ơ n g ngươi số t u ổ i cũng không nhỏ cũng nên thành ra lập nghiệp nếu không đại ca giúp ngươi nói một chút huynh trưởng như cha ngươi nên nghe ta vương liễu có thời điểm minh thần đều cảm thấy vương huệ có lẽ là cái gì cửa thôn nát miệm nhiệt tâm bác gái bà mới truyền thế lạnh lùng quân vương tựa hồ lại biến thành thân thiết h u n h trưởng n ạ p đầy người ý vị cố gắng tại hòa bình niên đại không đánh trận không khởi sự người này liền chỉ là cái tại cửa thôn lắc lư ưa thích nát miệng bắt quái lòng nhiệt tình đại ca đi báo bệ hạ việt dương đến báo Quý thủ người nào đó ly khai đã có đã hơn hai tháng nữ đế bệ hạ tựa hồ càng thêm vinh nghiêm càng thêm lạnh lùng càng thêm sinh ra chớ gần cả n g ư ờ i chính là một đài công việc máy móc đưa vào chỉ lệnh liền tự động xử lý chính sự trên triều đình bách quan đều có chút nơm nớp lo sợ nói chuyện đều có chút khẩn trường sợ câu nào trọng bệ hạ tức giận vĩ vệ truyền đến tình báo nàng tiếp nhận tùy ý, ý nhìn qua Trận, lại là khó gặp sắc mặt biến ảo chút việt dương thành phá trần quốc diệt vong đ ồ n g tặc bỏ mình huyết y ẩy vào thành huyết y di quân trắng trận đồ sắt việt dương thành bên trong quyền quý thế gia việt dương thành hôn loạn tư mừng hết thệ đều là tại trong dự đoán sự t ì n h nhưng là thật gặp được vẫn là không khỏi vì đó lăng thần một cái việt dương thành tòa này nàng sinh sống hơn hai mươi năm thành thị rốt cục vẫn là bị công phá lịch tập đánh cắp quốc gia cũng trung pi là vong huyết y di quân quả nhiên là một đám đáng sợ quân đội minh thần tự tay tạo ra được như thế một đám quái vật ngay sau c à người n người người, nào đó tự h tay trồng xuống hai viên hạt giống hiện tại mạnh mẽ sinh trường thành treo chống quốc gia lớn nhất hai quả đại thụ che trời tất cả cùng hắn đối địch tồn tại đều đã t h ô n vùi tại trong lịch sử cầu độ vật ta người tất nhiên cũng là đi việt dương thành đi tính toán thời gian nương tựa theo minh thần thủ đoạn hắn tất nhiên là có thể đi đến chiến trường đi quan chiến nàng thả xuống trong mắt bàn tay vô ý thức đốt ve giấy viết thư nhẹ giọng n h ì non minh thần giờ nhà lâu như vậy cũng không biết mang hộ cái tin trở về ngươi không phải là nhìn kêu huyết y di quân thế lớn nhìn kêu huyết y di chiến sĩ dung manh t h i ệ t chiến hung hãn không sợ chết quay đầu liền đi đầu ngươi minh trưởng đi tiêu hâm nguyệt rõ ràng đây đều là không thể nào nhưng vẫn là không khỏi sinh ra những này l ạ mề chậm chạp tình cảm tới đúng lúc này ngoài cửa truyền đến hạ nhân cầu kiến truyền h a n h tiêu hâm nguyện định thật lại vùng đi suy nghĩ khiến đối phương tiến đến tổng quản tân t r i ề u dị nhân tu giả đạo hóa tổng đốc kế văn c ấ t b ư ớ c đi tới cầm một khối ngọc bài giao cho tiêu hâm nguyệt túi đầu báo cáo b ệ hạ có một hòa thượng cầm trong tay t ỉ n h an hầu tín vận thỉnh cầu gặp mặt ngài một lần ồ、oh. nguyễn ngọc tới tay giống bay phượng múa t ỉ n h an đường vân xúc tu phá lệ rõ ràng tiêu hâm nguyệt quen thuộc gấp dù sao đây là n à n g phát rốt cục nghe được kia h ồ n khiên mộc nhiều ác nhân tin tức nàng không tự giác dương dương lâm à y lộ ra ý mừng đến tuất tuyên hàn tiến đến chương hai trăm ba mươi b ố thiếu duyên rượu một chương hai trăm ba mươi b ố thiếu dên rượu một nhanh đến mùa hè là thuốc chúng ta cơ hội đã đến nhập quan ha ha ha trần quốc đều vong chúng ta minh nước coi như không tuân thủ để trịnh bạch linh lĩnh quân tám ngàn xuôi nam ta muốn càn nguyên ba tòa mỹ quan a a bờ biển ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tại trên bờ cát phản xạ ra tinh quang điểm điểm to lớn thuyền rơ lên cánh b u ồ n lái về phía phương xa sóng biển lăn lộn hải âu tại bầu trời xoay quanh hết thể yên tĩnh mà tường hòa nữ t ử l ắ c l ắ c tóc dài trên mặt cách ra một vòng nụ cười sán l ặ đến hướng phía trước mặt lao giả nói trước mắt nàng là bao la bắt ngát biển lớn trong đầu nghĩ lại là kia ở ngoài n à n dặm thiên h ạ nàng dương dương lông mày xinh xắn khuôn mặt dường như nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo đến h ì hì bắc liệt đám kia mãng phu đánh nhau đánh ba năm đều không thể cầm xuống cản nguyên tam quan hiện tại sẽ phải bị chúng ta cầm xuống phong hoa tuyệt đại khoa trương thoải mái kinh lam liên minh tại quần đảo trên một cái tên khác gọi tự do liên minh mà minh chủ của bọn hắn chính là kia tự do nhất tỉnh xa thỏa thích tại trong biển rộng ngao du giữ chức thị vệ cường tráng lão đầu nhi s ư ơ n g sở có chút kỳ quái a cái này minh chủ vì sao cái này còn cái gì tin tức đều chưa lấy được đây trần quốc cùng hết y quân cầm còn không có đánh xong đây minh chủ từ nơi nào được tình báo này làm sao bất t ì n h lình liền muốn xuất binh nhưng mà đúng vào lúc này vừa dứt lời đưa tin sĩ binh nhưng từ bên ngoài chạy tới cao d ọ ngô h báo minh chủ nam phương chuyển đến tình báo hồng lăng sương nhìn cũng không nhìn chỉ là cười h í p mắt hướng phía lao thần trần quân nháy mắt lao đầu nhi tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem lại là sửng sốt một cái trần quốc vong dự kiến bên trong hợp tình lý căn cứ lúc trước tình báo kêu hết y quân thế nhưng là tập kết gần trăm vạn binh đều đánh tới đô thành việt dương trừ khi trên trời rơi xuống thần phạt nếu không trần quốc vô luận như thế nào cũng không thắng được chỉ là không nghĩ minh chủ vừa nói tình báo liền đến thời cơ này cũng quá mức tại đúng dịp bọn nước c u ầ n c u ộ n bung ra bọn mép tại ánh năng chiếu dọi hiện ra thất thải ánh sáng hồng lăng sương tùy ý hỏi là chuyện gì trần quân trả lời trần quốc vong hắc ta đoán trúng lạc giống như là đánh bài đánh của thắng hồng lăng sương cơ cơ quả đấm tiếu dung cởi mở tranh thủ thời gian phái binh đi thôi chỉ cần tại quan ngoại hướng phía quân coi giữ hô to trần quốc đã diệt vong huyết y quân sắp lên phía bắc thu thập bọn họ những ngày tàn đảng những cái kia quân coi giữ tất nhiên mở cửa hướng chúng ta đầu hàng quốc gia vong liền không có hy vọng t ử thủ quan h ả i bất quá liền chỉ là cái sắc rông thôi là bị lên phía bắc huyết y d ì quân tiêu diệt toàn bộ đâu vẫn là bị trước mắt thanh danh coi như không tệ kinh lam liên minh hợp nhất đâu vấn đề này không khó làm lựa chọn trần quân nhữ mày đề điểm giống như hướng phía hồng lăng sương nói ra thế nhưng là minh chủ càng nguyên tia t a n quan thế nhưng là không có sông lớn a hồng lăng sương hiếp mắt hướng hắn phản hỏi không có nước thế nào không có nước chúng ta liền không thể qua không phải tại ưu thế đối chiến sao ta không có khả năng hồng l a n g sương lại là lắc đầu dứt khoát nói ra ngươi làm nhiều như vậy quân đội thật sự là tốt như vậy nuôi sao huyết y quân lại không chỉnh đốn còn muốn đánh trận kế tiếp chết chính là kia tề hoàng mắt thấy nói hồng lăng sương không nghe trần quân ánh mắt lấp lóe cuối cùng là nói ra chính mình ý tưởng chân thật minh chủ chiếm lĩnh tam quan vậy coi như là đèm xuôi nam thông lộ đóng chặn hoàn toàn nếu là về sau bắc liệt nhìn xem càn g nguyên nội loạn muốn xuất binh t i ế n đánh kia chúng ta chẳng phải là muốn chính diện cùng hắn đụng phải giá châu tam quan không s ố n g lớn chúng ta không thể kịp thời rút đi chẳng phải là muốn h a m tại chỗ này nhất ngay từ đầu hắn liền không ủng hộ hồng l a n g sương nhập chủ đại lục kế hoạch hiện tại mặc dù hết thể thuận lợi đều sôi g do sôi nước nhưng cũng bất quá là tại đại quốc trong khe hẹp sinh tồn tôi h bọn hắn hiện tại vượt biển mà đến binh lực căn bản so không lên bắc liệt dạng này đại quốc hơi không cẩn thận đó chính là đầy bàn đều thua hắn cảm thấy hiện tại liền rất tốt nếu như tình thế không đúng có thể tùy thời rút lui h ừ minh thần khóa kia bắc liệt quốc hắn há lại dễ dàng như vậy điều đại quân xuôi nam hồng lăng sương thật rất không ưa thích cái này lao đầu nhi sợ hãi nhắc gan cẩn thận xử sự chú đáo cẩn thận chặt chẽ cũng không phải là nói hắn không tốt nhưng là cùng với nàng cái này một lãnh tụ phong cách không đáp chờ hắn đã sửa x o n g m ương làm sao cũng phải qua cái mấy năm đến thời điểm hắn nếu thật là phái đại quân xuôi nam kia、yeah. nàng bật cười lớn chúng ta lại cùng bọn hắn liên minh trân quân bắc liệt thế nhưng là bạo tính tình bọn hắn hiện tại cùng bắc liệt quan hệ cũng không quá tốt huống hồ vị minh chủ này vừa mới liền trơ mắt nhìn xem kết minh quốc gia diệt vong cái này nữ nhân là xuất sắc nhất nhà ngoại giao người này lời nói đều là không thể tin nàng tại quốc gia ở giữa ngày bọn chơi đ ù a kết minh t u y ê n chiến đua b ớ n uy tín tất cả quan hệ cũng là vì lợi ích mà tồn tại tại cái nào đó trọng yếu thời cơ liền sẽ lẫn nhau chuyển đổi trước đây nàng tại quần đảo thời điểm chính là làm như vậy hết lần này tới lần khác bàn dựa vào thời thế cùng lợi hại những cái kia lanh tụ tiêu hùng cũng hầu như sẽ làm thỏa man ý của nàng ta kinh lam đại pháo cũng không phải ăn chay bác đế thô bên trong có mảnh là người thông minh hắn mưu đồ chính là thiên hạ trước đây bọn hắn đã tại tam quan trên chết quá nhiều người hắn sẽ nguyện ý cùng ta liên hợp chúng ta hữu hảo ở chung ta cho hắn nhường đường cho đi thậm chí còn có thể giúp hắn tác chiến dạng này không tốt sao thực sự không được nói ra tốt chúng ta thậm chí có thể đem tam quan đều b á n cho bọn hắn khiến cái này thế lực lẫn nhau làm hao mòn chiến tranh không thể tốt hơn nữ tử con mắt sáng l o n g lánh hướng hắn cười nói liên hợp về sau chúng ta còn có thể cùng bắc liệt tại thông thương nàng quá thông minh nàng là cái này thiên hạ tinh toàn sư nàng đôi mắt này có thể nhìn thấu trước mắt cao nhất lợi ích bắt lấy thời cơ tốt nhất nàng s u lợi tránh hại năng lực đã điểm tới trần nhà trần quân thế nhưng là cái này có cần gì phải sao nếu là huyết y địa quân càng nguyên cùng bắc liệt bọn hắn giáp công chúng ta nên làm cái gì chiếm lại thủ không được bạch bạch gánh chịu phong hiểm người minh chủ này thật sự là rất có thể d à y bò tại đại quốc trong k h é hẹp vậy quáy phân heo giống như khắp nơi châm n ọ i thổi gió lao đầu như già không ưa thích phong hiểm vẫn là hy vọng liên minh có thể ăn m ộ chút làm sao không cần thiết người trung nguyên thật là kỳ quái lãnh thổ có trọng yếu như vậy à? chiếm không được liền mất đi về sau có cơ hội lại chiếm trở về liền có thể ngươi cũng bị bọn hắn lây bệnh trọng yếu không nên là lãnh thổ trên trăm họ cùng tài nguyên à? những cái kia hảo kiệt hùng chủ ưa thích đánh trận ưa thích chiếm lĩnh thổ đ ị a liền để bọn hắn đánh để bọn hắn chiếm đi à? quan nội có không ít nạn dân đây để bọn hắn rời đến chúng ta lãnh thổ đi lên cho bọn hắn c ơ m g n để bọn hắn là chúng ta công việc ta còn phái người thăm dò quá quan bên trong thổ đ i ệ đã tìm được mấy cái con mỏ chiếm lĩnh về sau tiếp lấy liền phái người đi khai h a n g n g ư y i q u ê n chúng ta nhập chủ trung nguyên đến nay cướp lấy bao nhiêu t à i phú a có chút đồ vật người trung nguyên bây giờ căn bản liền không biết rõ giá trị đều mua cho ta cho ta đảo mua thấp bán cao không hiểu a hiện tại càn nguyên tam quan chính là giá thấp nhất cũng tìm không được nữa một cái tốt hơn cơ hội phá tam quan nhập càn nguyên cái này lao đầu nhi năng lực làm việc là có nhưng quá bảo thủ thật cùng với nàng không có cộng đồng tiếng nói quần đảo những người kia cơ bắp đều luyện tiến trong đầu đi liền cái ra dáng bảy mưu tính kế đại thần đều vơ vét không ra hồng lăng sương cảm giác chính mình tịch mịch vô cùng nhưng lao đầu nhi đang còn muốn nói cái gì ẩm đúng lúc này h ỏ a dược nổ vang trần quân đống nhiên khẽ run dậy ngừng lại ngôn ngữ bên người bãi cắt đống nhiên bị đánh một cái lỗ thủng t h ờ i khói vờn quanh ở giữa mỹ nhân thân hình có chút m ô n g lung thúc ta để ngươi làm cái gì ngươi liền đi làm đừng lề mề chậm chạp nói nhảm n h i ề u như vậy đồ đần chính là đồ đần mãi mãi cũng thấy không rõ nhân tính bản chất hồng lăng sương hiện tại từ bỏ cùng lao đầu nhi câu t h ô n g để hắn thuận theo chính mình náo mạch kín vẫn là lênh khốc mệnh lệnh tốt cái này tổ tông lại không kiên nhẫn được nữa lao đầu nhi giật giận các miệm Vẫn là đây ồ rồi. Lao đầu nhi vừa chuẩn bị đi, Hồng n Đúng nhi chuẩn Lăng Sương lại hô hắn một tiếng,、mấy、ngày nay không cần tới tìm ta, ta muốn đi chơi đùa. chuyện nhỏ ngươi nhìn g ý, lý rõ. đầu đi, đi đùa, được. đ lại tới chơi Lao là vừa ta, ta hô bị một mấy tìm xem xử lý là, được. Đây là kinh lam liên minh không giống với quốc gia khác địa phương quốc quân là cái nhanh nhẹn tự do người không sợ nguy hiểm ưa thích đi ra ngoài đi dạo đi sòng bạc đánh bạc đi chỗ ăn chơi n g h e hát nàng sẽ không bị khóa tại phòng làm việc bên trong thường ngày việc vật đều từ từng cái thần tử xử lý toàn bộ liên minh quốc nhà vận danh thể chế tương đương lòng n g o pháp luật pháp quy cũng đều chế định tương đương đơn giản chỉ ở mấu chốt đại phương hướng cùng mấu chốt quyết sách bên trên từ hồng lăng x ư ơ n g cầm lái chuyện này cũng liền hồng lăng x ư ơ n g tài giỏi lúc trước thời kỳ hòa bình minh chủ cũng không có nàng dạng này bởi vì quá thông minh người bên ngoài lừa gạt không được nàng nếu là có người trộm gian dùng m á n h lưới giáp tâm hại người tốt nhất đừng bị nàng nhìn ra và không mà nói nàng nuôi con cá liền có cơm ăn tư tưởng của nàng càng gần sát tại tiểu quốc quả dân vô vi mà t r ị q u â n đảo trạng thái thích hợp với nàng nhưng nếu là đi tới đại lục cố gắng cũng liền không đồng dạng đương nhiên hồng lăng sương cũng không biết rõ điều này Ngạch! trần quân giật giật gốc miệng đồng ý rõ trần quân rời đi hết thể khôi phục lại bình tĩnh hồng lăng sương ngẩng đầu mắt nhìn phương xa bao la vâu ngần biển lớn bay múa hải âu nhẹ nhàng thở dài một vụ tự do một chút không tốt sao mảnh này bên trên đất vô luận là bách tính bình dân vẫn là người cầm quyền l ã n h tụ đều trên lưng nặng nề công xiềng bay không lên trời xanh nói đến kia tính an hầu có phải hay không nên tới a hắn nói năm nay sẽ đến cái này đều đi qua nửa năm tổng sẽ không để nàng bổ câu a dạng n à y người làm việc lớn mật thiên mã hành không khó mà n ắ m lấy thế nhưng là so với t i ê ngoan n cố đồ đần lao đầu nhi phải có thú nhiều lắm hồng n ă n g sương rất chờ mong cùng kia trong truyền thuyết tỉnh an hầu gặp cái này một mặt chỉ là chờ mong vị này anh hùng độ lượng nhưng chớ có để náng thất vọng chúng ta đi quan ngoại đi cố gắng qua không được bao lâu huyết y quân liền đến tô tướng quân đã xuất quân đầu hàng kinh lam liên minh chúng ta hiện tại đã về kinh lam liên minh quản g ta nghe nói quan ngoại kỳ thật q u a rất tốt kinh lam liên minh đều cho người ta phát đồ ăn đây mà kia thông minh lanh lợi minh chủ tâm n i ệ m người đâu trần quốc binh bại vang quốc việt dương thành bị chiếm lĩnh bắc cảnh mọi người lo lắng quả nhiên cũng không ra hồng l a n g sương sở liệu kinh lam liên minh đại quân đánh tới chốt đoán g còn chưa nói hai câu nói đây bắc cảnh quân coi giữ tiếp lấy liền đầu hàng không hưởng phí một m i n h một tốt chính là tấn công vào bắc liệt tốn thời gian ba năm hao phí vô số quân tốt đều không có đánh vào thổ địa quần áo l ù i bại đám người nhìn xem gián thiếp bố cáo nghị luận ở mỹ lại là không có chú ý một mặc khí chất cùng cái này thổ địa không hợp nhau người phiêu nhiên đi ngang qua người minh chủ này là cái tỉ mỉ thứ a ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong c à n nguyên bắc cảnh tam quan rực rỡ h ẳ n lên đã là đổi một nhóm người đ a g dữ minh thần nhìn xem quan hải trên tường thành những cái kia tinh khí thần tràn trề kinh lam liên minh sĩ binh cũng không được t r ó n g mắt cảm khái một tiếng kinh lam liên minh sĩ binh mặc giáp trụ kiểu dáng cùng trung nguyên khác biệt một chút liền có thể nhìn ra khác biệt tới một nửa dùng súng đạn một nửa thì là dùng cung tiến cùng tương thuẫn trên tường thành còn đặt vào mấy môn đại pháo trật tự danh mạch nghiêm trình huấn luyện sức chiến đấu hẳn là không tệ nếu là cường công là gặp nhiều thua thiệt ca nguyên bắc cảnh cái này tam quan tri địa có thể nói là trung nguyên trọng yếu nhất chiến lược yếu đ i ệ vị này lanh tụ tìm kiếm cơ hội ánh mắt lợi ích tinh tính toán nhạy cảm k cứu giác gặp chi lệnh người sợ h a i tha p h ụ đổi lại minh thần cũng sẽ làm đồng dạng quyết sách nói thật để minh thần thống ngự kinh lam liên minh những người này cũng sẽ không làm đọ vị này chưa từng gặp mặt minh chủ tốt hơn rồi lịch sử cho tới bây giờ đều không phải là một người sân khấu giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra thiên hạ anh hùng cũng không thể khinh thường cái kia thiên tài tuyệt diễm minh chủ chờ mong cùng minh thần gặp mặt đồng thời minh thần ngược lại là cũng rất chờ mong nhìn một chút vị này biển lớn chúc phúc mỹ nhân hắn nhìn xem các binh sĩ trong tay đen ngòm súng đạn cùng thành tường kia trên đại pháo ánh mắt lấp lóe nhẹ nhàng trà sát chim nhỏ đầu phụ dao buổi tối thời điểm bắt bọn hắn mấy cái súng đạn cùng đại pháo chúng ta mang về nghiên cứu một chút đến đều tới khoa học không biên giới tiếp thu ý kiến của chúng mới có thể cộng đồng cộng đồng tiến bộ mà người đọc sách sự tình sao nhóm có thể để trộm đâu a a tốt lắm chim nhỏ cũng tất nhiên là nghe minh thần nhu thuận đáp ứng bất quá nàng ánh mắt lại là cũng không có rơi vào minh thần trên thân mà là nhìn về phía phương xa nàng là yêu q á i là chim c ó c vừa mới còn tại trên bầu trời xoay quanh cho dù là minh thần thị lực so với người bình thường muốn ưu tú rất nhiều cũng là không so được nàng nàng tự a hồ nhìn thấy cái gì đặc biệt tồn tại thế nào sớm chiều ở c h u n g lâu như vậy minh thần tất nhiên là hiểu rõ chim nhỏ đối phương hơi có chút khác biệt hắn liền có thể phát giác ra được công tử phương bắc tự a hồ có cái đặc biệt tồn tại ồ minh thần nghe vậy hết mắt tiên ngọc lục cùng lá cờ nhỏ đồng thời xuất hiện ở trong tay tiếp theo một cái trước mắt trong sáng tiếng nói bỗng nhiên ở bên thai vang lên huynh đại tại hạ là phương bắc xa đổ mạ đến lữ giả khí trời nóng bức m i ệ Ng đắng lưỡi khô dương khí quá thịnh vốn không nên đi ra ngoài nhưng ta xem h i n h lại khí vũ như ngang tinh thần phân chấn tất nhiên không phải người thường chuyên tới để kết giao một phen có thể hay không mượn một ngụm nước uống minh thần bỗng nhiên quay đầu đến không biết khi nào một thanh niên nam tử xuất hiện ở bên người của hắn dung n h a n ngược lại là được xương t ụ n t u ấ n tú hai con ngươi cũng không sáng tỏ có chút tôi tăm mờ mịt s á t mặt chấm bệnh mặc một thân đỏ như máu quần áo mái v ò mặt trời chói trăng nhưng lại đánh lấy một thanh đỏ dù khí chất có chút quỷ dị phản phất đang ở trước mắt lại phản phất tại ở ngoài ngàn dặm rất kỳ quái chính là hắn cùng minh thần đều là cùng quanh mình người bình thường không hợp nhau khí chất trang phục nhưng lại tựa hồ cũng không người nào có thể nhìn thấy hắn chim nhỏ trì chi trệ đẫu nhiên xoay đầu lại một mặt đề phòng nhìn xem người này bóng người miên hóa khí chất thanh lãnh nữ t ử áo xanh tay cầm lá khô trường kiếm thủ hộ tại minh thần bên cạnh đồng dạng sắc mặt bình tĩnh tiểu hai ngược lại là hoàn toàn như trước đây ngơ ngác s ữ n g sở tựa hồ đối với cái này đột nhiên người tới toàn vẹn không thèm để ý trước đây đến đáp lời quái nhân chỉ là có chút hăng hái mà liếc nhìn long liền trong tay lá khô kiếm ngược lại là cũng không có cái gì cái gọi là vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía minh thần tựa hồ đang đợi hắn đ á p lời hiện tại không có quân đội minh thần độc thân một người hướng bắc cảnh lữ hành đối thoại cơ hội nhiều lắm minh thần đối với cái này kỳ thật sớm có tâm lý chuẩn bị hắn vội ra tay đến đ ệ xuống long liên cổ tay c h ợ n hướng phía người tới cười nói nước là không có nhưng có rượu càng uống càng k h á t người muốn uống sao người kia cũng cười cười chỉ là tiện tay hướng phía trên mặt đất một chỉ cái này đất vàng trên đường phố chính là nhiều một bộ bàn nhỏ cùng hai cái bồ đoàn trên bàn bày hai một ly rượu cùng một cái bầu rượu v ậ v ậ tại đạo lộ chính giữa nhìn qua có chút quỷ dị nhưng quanh mình nhưng thủy trung không người chú ý hắn rối ra tay chồng đến h ư ớ n g phía minh thần mời nói mời rượu ngon rượu ngon tại hạ thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng uống qua như vậy rượu ngon rõ ràng là lấy khát nước làm lý do bắt đầu chủ đề cái này mặc huyết ý thì quái nhân cũng miệng không đ ể cập tới chỉ là uống vào minh thần rượu trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ say mê tới minh thần cùng hắn ngồi đối diện khách khí nói bất quá là nhân gian phạm tử tôi minh đài thế nhưng là quá k h a n lên rồi ai minh đài lời này thế nhờ lên là sai uống rượu uống rượu mùi rượu chỉ chiếm uống rượu chi nhạc ba thành còn lại bảy thành lại là quan tâm tại uống rượu người người này tế mị mắt cười nói cho nên rượu gặp chi kỷ ngàn trẻ ít quả nhiên là biết nói chuyện vô cùng đúng minh thần đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói ra huynh đài nói chi có lý ngược lại là thần nhỏ hẹp quái nhân này khoát tay áo cũng không nhiều nói chỉ là uống rượu hai người lấy rượu là chủ đề k i ế p nổ bắt đầu bắt đầu trời nam biển bắc nói chuyện t i ế m giống như thật như là thời đại hòa bình lúc kinh thành những cái tia văn sinh mặc khách chỉ điểm giang sơn uống rượu nhàn thoại từ đầu đến cuối chưa từng suy nghĩ ở trước mắt trò chuyện lên hiện thực trò chuyện lên hai người kết bạn nguyên do đối phương cũng nói minh thần cũng không hỏi thời gian chậm rãi trôi qua minh thần r ư ợ u thấy đáy đối diện thanh niên kia không chút nào say sắc mặt cũng không thay đổi hoàn toàn như trước đây tái nhận chỉ vào chén rượu hướng phía minh thần nói huynh đại nói tới rượu này ta nghe nói một cố sự không biết ngươi có thể từng nghe qua minh thần nhữ mày thuận hắn nói c mạc h i n h tỉnh giảng trên bàn rượu một phen đàm tiếu về sau hai người cũng thay đổi tính danh tên của đối phương có chút kỳ quái gọi mạc hỷ nhạc mạc hỷ nhạc sờ lấy chén rượu nói ra nghe đồn hai ngàn năm trước hạ quốc thời kỳ hạ hoàng phái một tướng quân xuất ngoại đánh trợ công thành đoạt đất tướng quân dung manh thiện chiến binh ra kỳ mưu n công thành đoạt đất đặt xuống không ít lãnh thổ rất được hạ hoàng thưởng thức chỉ là tại cái này chiến tranh bên trong cái này tướng quân thủ hạ một viên quân tốt va chạm một vị khác hạ hoàng phái gia định quốc sứ thần cái này sứ thần rất được hạ hoàng tin một bề quân tốt cũng không hiểu biết kia là người một nhà thu mang vô lễ bị sứ thần đánh gãy tứ chi trục xuống tướng quân biết được việc này về sau tự mình đến kia sứ thần trong phủ gặp mặt hai người phân không ra ngơi đối ta xài đến chỉ chữ không nói chỉ là uống rượu uống rượu ba ngày ba đêm lúc này tướng quân nói tới nguyên do kia sứ thần chỉ khoát tay á o cười nói nếu không có lúc này nếu không có người này sao là người ta này gặp d u y ê n phận hai người cười ha h a tướng hố là tri kỷ khiến cho thần cũng thi diệu pháp chữa khỏi sĩ binh đem nó còn cùng tướng quân từ nay về sau cái này truyền thuyết lưu truyền xuống tới tại bắc liệt vạn trọng sơn hạ còn có loại rượu liền cứ gọi hữu duyên r ư ợ u truy cứu nền tảng đ i ệ n cố chính là xuất từ nơi này ồ thật sao ha ha hà minh thần nghe vậy cười ha hà tán dương mặc huynh vào nam ra bắc quả nhiên là kiến thức m i n bát có thể từng uống qua kia hữu duyên diệu m ạ c hỉ nhạc gật đầu tất nhiên là hố qua minh thần lại hỏi h ư ơ n g v ị như thế nào nói không nên lời minh thần lung lay chén rượu trong tay hướng phía m ạ c hỉ nhạc cười nói thế nhưng là cùng ta rượu này đồng d ạ n g thực không dám dâu dếm m ạ c linh ta rượu này chính là hữu d u y ê n rượu m ạ c hỉ nhạc nghe vậy cũng là cười ha ha ha đúng chính là cái này hương vị đi theo hạ u ố n g qua như đúc đồng d ạ n g hắn dơ ly rượu lên đến hướng phía minh thần nói ra đến làm gần đây đến này nguyên do kết giao gặp nhau thế nhưng là toàn hai người chúng ta duyên phật pháp minh thần hướng phía đối phương dơ ly rượu lên đến làm hai người nhìn nhau cười một tiếng tiếp theo một cái trước mắt mái vòm mây đen bỗng nhiên che đậy sáng dỡ bầu trời tựa hồ là thủy tinh vỡ vụn cơn gió tựa hồ cũng chân thật chút nương theo lấy sau cùng một giọt rượu uống vào chén rượu bàn rượu theo cơn gió hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa mặc hỉ nhạc lẳng lặng nhìn xem minh thần trên thân đỏ như máu áo bảo dần dần phai màu trong tay che nắng dù không thấy tăng hơi mặt mũi tái nhợt dần dần trở nên khô khéo tuấn lãng khuôn mặt một chút xíu mất đi chất dinh dưỡng làn da dần dần khúc gác tóc từ đen nhanh biến thành trắng bạc khuôn mặt một chút xíu biến thành mặt khác một bộ dáng minh thần nhận ra người này là ngươi minh thần q u á i dị thanh niên ấm áp khuôn mặt tươi cười biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là một đẩy mặt rung động mặt mo cùng lúc đó ở ngoài n à n dặm việt dương thành ứ n g trước cửa phòng giam sĩ binh bỗng nhiên sợ run cả người từ ngắn ngủi ngủ gật bên trong tỉnh táo lại tinh thần có chút hoảng hốt n g á p một cái xoa nắn một cái hai mắt ngược lại hướng phía trong phòng giam nhìn lại b ậ y hạ chỉ an bài cho hắn một sự kiện làm đó chính là nhìn kỹ trần quốc treo cộ tự tử mà chết quân vương đồng chính h à n h dĩ thể tóm lại là cái hoàng đế thi thể cũng không thể tùy tiện liền ném ở một bên làm qua loa nhưng mà đợi ngày khác ánh mắt thanh tĩnh thấy hết thể trước mắt lúc lại làm mở to hai mắt nhìn cả người đ ố n g nhiên thanh tĩnh nhưng gặp vốn nên trên vải trắng an ổn nằm cái kia láo lao đại giờ này khác này lại làm mất u n g ảnh vạch dường trên không không như dã không có cái gì bù gật mà mà thôi chuyện gì xảy ra không thích không vui chính là giận hận chương hai trăm ba mươi lăm quyền giải thích uy về người nói một chương hai trăm ba mươi lăm quyền giải thích uy về người nói một minh thần tiếng kinh hô bỗng nhiên trên đường phố chuyển đến dẫn tới qua đường mọi người không được băng tới chút ánh mắt tuấn giật công tử cùng tóc bạc trắng lao ông ràng co đ ồ n g đại nhân đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a không hổ là minh thổ phía trên lão đại tuyển thủ cái này thuật pháp thủ đoạn làm chân huyền kỳ mặc hỷ n h ạ t thối lui về sau hết t hệ tất cả đều trở về chân thực minh thần cười h í p mắt hướng phía cái này nhìn qua có chút chật vật lao đầu chắc tay lần trước minh thần gặp hắn còn giống như là trên triều đình đối t r ọ i gay gắt thời điểm khi đó cái này lao đầu nhi gió nhẹ đời mặt hăng hái lại là không giống hiện tại như vậy dâu tóc hoa dâm tuổi già sức yếu trên mặt trà sát ba đạo vết máu nhìn qua không giống như là vâng dạ càng giống là cái xa suốt tinh thần lao đầu trên người long bảo đã sớm bị rút đi chỉ còn lại có một bộ áo lót áo trắng trên thân còn có chút mùi thành t i mùi thối đồng chí n h h à n h có thể nói là một năm qua này toàn bộ đông bộ càn nguyên nhắc tới nhiều nhất tên đã từng nội các thủ phụ quyền cao chức trọng đại thần đến xuất quân sông vào hoàng cung đỡ dung chủ đang bị mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ gian thần lại đến tam tử tam lượng vong góc sửa họ đánh cắp thiên hạ đang lâm trí tôn chi vị từng bước một trăm phương n g à n kế n h ư u tính sâu vô cùng lấy được kia cao nhất vị trí mà bây giờ một giấc ngọc dài đều là không người này là trung là gian là tốt là xấu tạm dừng không nói nhưng bằng hắn tại vậy ngươi tranh ta đoạt ngươi lửa ta gạt trên triều đình ngồi lên cao vị chính là về phần thấy rõ tình thế nắm lấy thời cơ trộm đến một nước đây đều là cần quyết đoán cùng thủ đoạn đúng là một người vật không phải ngươi đi liền có thể ngươi bên trên b ấ t quá phút cuối cùng cũng chính là lịch sử vật hy sinh thôi minh thần cái này hắn làm sao lại gặp gỡ minh thần đâu đồng chí hoành giờ phút này cũng có chút một bức minh thần giết hắn như tử có thủ không đội trời chung nhưng là hiện tại hiển nhiên cựu hận cũng không phải là chuyện quan trọng nhất dù sao liền xem như con của hắn sông đến nay cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh hắn không tự giác sờ lên cổ của mình huyết y di quân tấn công vào việt dương thành hết thể đều kết thúc sợ hãi khẩn trương sợ hãi tuyệt vọng đủ loại cảm xúc trong lòng của hắn sẽ lẫn hắn đã không cách nào k h ô n g chế tinh thần của mình ba thước l ụ a trắng treo ở trên đại điện giải quyết xong đời này vốn nên là hồn về minh thổ nhưng mà ngơ, ngơ ngác ngác lại lần nữa thanh tỉnh đến trước mắt lại là cái này từ đầu đến cuối không cầm nổi nhìn không thấu người trẻ tuổi đây là minh thổ a minh thần cũng đã chết đồng đại nhân ngươi còn chưa có chết ta cũng không chết minh thần cũng không có cái gì kính già yêu trẻ tình tiết nhìn xem mê mang láo đầu nhi tựa hồ có thể đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ nơi này chưa quen thuộc sao hắn cái miệng này cũng là tổn hại cực kỳ lựa lên năm đó bọn hắn khúc mắc cũng thế cố gắng ngươi cũng không đi đi ra kinh thành đây con của ngươi năm đó đi qua nơi này nơi này nên là càng nguyên giác vật quan không chết a đồng chính hành kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ người t ạ i mất đi hết thệ thời điểm hoặc là sẽ tinh thần sụp đổ hoặc là có chỗ đốn ngộ đứng vị trí càng cao có càng nhiều càng sẽ như thế minh thần có chút hăng hái nhìn xem cái này lão đầu nhi hướng hắn nói tình thế bây giờ người trần quốc đã vong nơi này thổ địa cũng đều về kinh lam liên minh vong vong ha ha ha ha ha ha, ha. hiện a h tại đồng chí n hoành liền cùng cái phổ thông l ã o đầu không có gì khác nhau đột nhiên lão giả nợ đ ụ cười tiếng nói từ lúc mới bắt đầu suy yếu dần dần trở nên càng thêm nóng nảy càng thêm dữ tợn càng thêm bén nhọn cả người đều như si như ma mà đ i ê n cùng thời khắc ngay sau đó hắn nhưng lại khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt giàn mua v ẫ n đục lẳng lặng nhìn xem minh thần minh thần người muốn như thế nào xử trí lao phu lao đầu nhi chết qua một lần phí thời gian cả đời cho tới bây giờ không có gì cả vàng bạc tài b ả o hoàn g quyền địa vị gia tộc g i n g dõi hết thệ tại một buổi sáng ở giữa hủy d i ệ n chết rồi còn sống với hắn mà nói đều đã không có ý nghĩa thân thể dần dần già đi hắn cũng không sinh ra đông sơn tái khởi dũng khí bây giờ rơi xuống minh thần trong tay đối phương xử trí như thế nào hắn hắn cũng đều có thể tiếp nhận minh thần lại là nhung mai đồng đại nhân quyền cao trức trọng thân bất quá là một vằn non cũng không có tư cách xử trí ngại a nói cho cùng nhằm vào minh thần cá nhân mà nói đồng chí n hành h o cùng hắn k ỳ thật không có gì trực tiếp cựu h ậ n hắn thuộc về được tiện nghi một phương giết người ta rồi nhi tử còn gián g tiếp vong một nước vượn đồng chí n hành h o cùng bông hoại tay c h i t để chặt đ ứ t cựu triều m ụ c nát từ đầu đến cuối đồng chí n hành h o đều không có nguy hại minh thần cái gì duy nhất có chút khó chịu đại khái chính là cái này lão đầu nhi chạm vào tiêu chính dương tử vong minh thần cùng tiêu chính dương quan hệ không tệ cũng coi như tri kỷ bất quá kêu bệnh thái tử vốn là sinh tồn ý chí không cao g i ố n tại sinh cùng t ử biên giới tuyến bên trên đồng chí n hoành h không động thủ hắn cũng sống không được bao lâu minh thần chuẩn bị một một lát để phù giao đem cái này lao đầu n h ì đưa cho tiêu h â m n g u y ệ t dù sao con hàng này xoán tiêu thị nước tại quốc gia phương diện bên trên có chút chiến lược ý nghĩa tiêu h â m n g u y ệ t lập quốc cũng là đánh lấy đồng t ạ c xoán quốc kỳ h ả o sự t ì n h đến nơi đ ế n trốn xử lý như thế nào từ tiêu h â m n g u y ệ t tự hành quyết đoán đồng chí hoành quả nhiên hắn cùng người trẻ tuổi kia ở chung không tới miệng báo động hết thể trở về bình tĩnh hắn cũng không có gì tốt phất hắn nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m hướng phía minh thần hỏi minh thần có thể hay không để lão phu làm mình b ạ c quỷ có thể nói cho lão phu ngươi cũng làm qua cái gì từ đầu đến cuối hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấu qua người trẻ tuổi này đối phương giết hắn như tử lại không có chút nào sơ hở làm hắn không có trô xuống tay làm hắn khởi thế lúc đối phương nhưng lại nhẹ đồng bệnh l y khai tránh đi phong mang ngắn ngủi thời gian một năm bên trong mới càng nguyên đột một từ mặt đất mọc lên huyết ý đi quân khí thế h u n g hùng thế không thể đỡ bên ngoài đ ị nhân của hắn là tiêu hâm nguyệt cùng ông huệ hai cái này lòng ông trí lớn phun g ra nuốt vào vũ trụ hùng chủ anh hào nhưng là trên thực tế h ắ n bằng không có loại cảm giác là có người tại thao túng đây hết thảy hiện tại sinh cùng tử giới hạn ở giữa h ắ n nhưng lại gặp được minh thần cũng không phải là tại quý thủ nhìn thấy người này mà là tại cái này b ắ t cảnh quan hải bên trong điều này nói rõ lúc trước việt dương thành chiến tranh lúc minh thần đại khái s u ấ t đang quan sát chiến trường người này là cái quái vật mới càn g nguyên huyết y địa quân kinh lam liên minh thiêu hương nguyệt vương huệ đồng n ô thưởng lăng ngọc những người này những việc này đủ loại ký ức trong đầu lượn v ò n xen lẫn hắn cảm giác người trước mắt này cũng không phải là sâu binh sĩ người trẻ tuổi đơn giản như vậy hắn khinh thường người này đồng chí n hoành h thua rời khỏi sân khấu nhưng hắn cũng muốn làm minh b ạ c h quỷ chiều hướng phát triển mà thôi đồng đại nhân thần không có gì đáng nói ngài là minh b ạ c h quỷ vẫn là quỷ hồ đồ không liên quan gì đến ta minh thần không hứng thú tại lao đầu trước mặt chứa thi đấu hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì bất quá là thuận đại thế mà vì thôi người tiểu tử đồng chí n hoành h trị trệ lại là không được hít một tiếng minh thần không chuẩn bị cùng lao đầu nhi nói nhiều nói cho cùng lao đầu cạn kiệt toàn lực cũng bất quá là thời đại hồng lưu phía dưới vật hy sinh thôi tiểu điệu cùng minh thần tâm niệm hợp nhất lúc này liền là thân ảnh huyện hóa bành trướng mấy lần một bà nhắc lên đồng chính h à n h vô cánh hướng phía bầu trời bay đi đồng đại nhân phải bảo đảm thân thể a phù giao không có khả năng trở đi minh thần bên ngoài bất luận kẻ nào lao đầu đãi nộ cùng lúc trước trẻ tuổi tướng quân bất quá là dùng móng luốt n ắ m lấy bay phóng lên trời thôi một đường gió lạnh lạnh tấu xương v ă n g lanh tấu xương lao đầu một không xem chừng chết rồi vậy nhưng trách không được minh thần hô hô hô thương mang bắc cảnh quan hải bên trong đỗng lên tinh phong các bụi lệ trời các bay đá chạy xoay quanh mê người mắt quan hải trên tường thành bọn lung tung lấy tay che lấp hai mắt ngông lung ở giữa tựa hồ thấy được một đạo thần tuấn mỹ lệ thân ảnh lóe lên mạ qua đợi cho phong xa dừng lại trước mắt thế giới khôi phục thanh tịnh lúc a đại pháo đâu thương của ta cái này cái này chuyện gì xảy ra xếp hàng trà cho ta trà cho ta chuyện gì xảy ra tiếng kinh hô nổi lên mấy cái sĩ binh mở to hai mắt nhìn đ ầ y mặt kinh hãi liên một trận gió đi qua vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong một môn đại pháo mấy cái xứng ống cứ như vậy mơ mơ hồ hồ biến mất rồi r ố i loạn bên trong không người thấy được trên tầng mây bầu trời hoa lệ hoàng điệu nắm lấy sắc mặt đỏ lên láo giả hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo hiện tại đã muốn trở về một chuyến dứt khoát đem vừa mới minh thần lời nhắn nhủ sự t ì n h cũng cùng nhau làm trộm điểm đồ vật m à t h ô i đối với tiểu điệu mà nói dễ dàng còn có chuyện gì đại sư lại nói cùng chấm nghe một chút quý thủ đại hòa thượng nhìn trước mắt có chút hăng hái tôn quý hoàng đế trong lúc nhất thời cũng có chút không nói trong khoảng thời gian này từ việt dương đi tới quý thủ phản phất giống như mới t h i ế niệm quốc gia yên ổn bách tính an cư lạc nghiệp so sánh phía đông chiến hỏa bay tán loạn đơn giản mừng t ỉ n h như tiên cảnh cái này hoàng đế tuy nói là nữ tử nhưng cũng đúng là nhất minh chủ luật pháp nghiêm minh thưởng phạt có độ đã có quân chủ đ i n nghiêm nhưng lại không nạm mạ minh thần nhìn chúng người quả nhiên không tầm thường đã là hợp hòa thượng trong lòng tiêu chuẩn không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền có một chút nàng có phải hay không có chút quá để ý minh thần triều đình văn võ bá quan nhiều người như vậy đây thật sự độc sủng cái này một người a hiện tại hắn cũng rốt c ụ c minh m ạ c h minh thần đối với cái này tân triều cùng nữ đế ý nghĩa nơi này mấy ngày nàng đều triệu hắn nhiều lần yêu cầu sự tình vụ n v ụ n vặt vặt bao quát phương đông thế cục năng lực của hắn đối với tân triều cách nhìn nhưng là trọng yếu nhất vẫn là cùng minh thần có liên quan sự tình đoạn đường này hắn làm cái gì đi nơi nào hòa thượng chắp tay trước ngực vừa chuẩn bị nói cái gì lại là đột nhiên có cảm giác chỉ cảm thấy ngoài cửa kính phong gào thét chuyến ra trận trận dối loạn thanh âm v ậ hạ có người đến chương hai quyền giải thích uy về người nói hai chương hai quyền giải thích quy về người nói hai hắn ánh mắt c h ấ p lên hướng phía tiêu hâm nguyện nói hai người ra cửa mấy bị cầm đao thị vệ để phòng bên trong một màu đỏ chim chóc từ phía trên đỉnh rơi xuống bung xuống một người hình phong g à o thét ở giữa còn có một môn đại pháo cùng mấy cái súng đạn phù giao tiêu hâm nguyện tất nhiên là nhận ra phù giao đông phong quái đệ sứ mệnh tất đạn chim chóc thân hình có h u y ê n hóa thành nhỏ nhắn x i n h s ắ n bộ dáng mắt nhỏ lộ ra chút tinh linh dạo hoạt nhân tính hóa hướng phía hai người cơ cớ cánh chính là bông nhiên bọn thượng tiên g i n g bây giờ đi về còn có thể gặp phải cùng công tử buổi tối chấm đầu cả đám lưu tại tại chỗ nhìn xem thêm ra tới đồ vật hai mặt nhìn nhau không sao ngươi môn hạ đi thôi h i ệ n nhiên đây là minh thần đưa tới cái này kẻ xui xẻo mà không đưa thư nhà đưa những này loạn thất bát tao đồ vật tiêu hâm nguyện phất phất tay ra hiệu bọn thị vệ xuống dưới minh thần lúc trước tại quân kỳ trong cục tạo những cái kia đồ vật nàng tất nhiên là biết được hiện tại đưa tới h i ệ n nhiên là từ kinh lam liên minh nơi đó làm tới nhưng khi nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê lão đầu nhi lúc lại làm mở to hai mắt nhìn đồng, đồng tặc trần quốc bị diệt cái này lão đầu nhi không phải là đã chết sao minh thần từ nơi nào làm đến người này hòa thượng cũng không biết đây chính là kiêu l ư u hướng xoan quốc tạ tử chỉ là trong tay hiện ra màu vàng kim ánh sáng nhẹ nhàng khắc ở lão đầu trên thân ấm áp năng lượng thẩm thấu c o n g đến lạnh buốt thân thể qua một một lát lão đầu đống nhiên mở to hai mắt nhìn sắc mặt phảng phất giống như đánh xương quả cả toàn thân run dậy có rúm lại treo ngược thời điểm đều không có thống khổ như vậy qua đồng đại nhân có phục quỷ môn quan cửa ra vào bồi hồi đi vào lại ra ra ngoài lại tìm đến đùa bỡn quỷ thần cũng chỉ hắn tiêu h ư n g nguyện lại vừa mở mắt thấy cái này trời sinh quý khí nữ tử cũng không được hoảng hốt một cái đầu tiên là minh thần tại là tiêu h ư n g nguyện lao đầu nhi có loại l ộ t quần trên đường du hành cảm giác đ ờ i này là có long liên sao đến cái này thời điểm hóa thành hình người đâu phù giao nhi rời đi ngắn ngủi rối loạn qua đi hết thể khôi phục lại bình tĩnh minh thần đánh giá bên người khí chất quặn cu v diễm lệ nữ tử không khỏi c ư ờ i hỏi ngoại trừ chấm đầu thời khắc bên ngoài phù giao không ngỡ thích hóa hình nàng càng ngỡ thích lấy tiểu đ i ể u tư thái đứng tại minh thần đầu bay cho dù là gặp địch lúc tác chiến nàng cũng không thay đổi người nhưng là long liên hiển nhiên không đồng dạng vừa mới đối mặt mặc hỉ nhặt lúc nàng trực tiếp h ó a thành người tay cầm cây giả đưa cho lá khô kiếm nhìn qua hơi có chút trong tiểu thuyết nói tới kia thanh lanh tiên nữa ý vị vị minh thần hỏi long liên trì trệ không khỏi giật giật chính mình thanh ý g ó c áo có chút do dự nói ngạnh câu tử ta chỉ cảm thấy dạng này sửa chữa trải qua một chút sao không dễ nhìn sao minh thần nghe vậy không khỏi cười nói ha ha ha đẹp mắt đẹp mắt ngươi không thấy quanh mình những người này qua đường đều đang nhìn chúng ta sao còn không phải bởi vì nhà chúng ta long liên ngày thường quá đẹp minh thần long liên cùng tu điệp đi trên đường lưu lấy tiểu bạc cầu giống như là một nhà ba người tản bộ đồng dạng tại cái này hoang vu địa phương không khác nào là trong sa mạc mở ra hoa nhi phá lệ làm người khác chú ý t r ạ c h nữ long liên hoặc nhiều hoặc ít là có chút x ã sợ ở trên người nghe được minh thần như vậy khách nàng lại là không tự giác đỏ lên bên hai có chút xấu hổ vội vàng nói sang chuyện khác công tử vừa mới người kia là ai lúc trước cái kia quỷ dị và nhân về sau b i ế n thành đồng chính hoành cái này một lao đầu mặc dù chỉ là một người thân thể nhưng cái này hiển nhiên là hai người đồng chính hoành không đáng giá nhắc tới nhưng lúc t r ư ớ c m á i nhân kia cũng rất làm cho người chú ý khí chất phiêu miểu không cách nào nắm lấy phản phất phật kinh lịch vô tận với nguyệt cho người ta áp lực thực lớn ngoại trừ minh thần trong nhà cây già bên ngoài long liên cho tới bây giờ đều không có gặp gỡ qua dạng này tồn tại vừa mới huyên hóa hình người thủ vệ tại minh thần bên người nàng đều đã làm tốt dùng át chủ bài cùng đối phương liều chết hộ tống minh thần thoát đi chuẩn bị bất quá đối phương tựa hồ cũng không phải là địch nhân cùng minh thần ngồi đối diện nói những cái kia không giải thích được liền lý khai nàng có chút hiếu kỳ đáp án ngay tại câu đố bên trên hắn nói hắn là phương bắc tới n g nhân đồn đại vượt qua bắc liệt vạn trọng sơn đến cực bắc chi điệu liền có thể xuyên qua sinh tử khoảng cách tiến vào mênh mông vô biên sau khi chết minh thổ thế giới có thể thấy được tiên điệu bốc lên vô biên huyết hải n g ư ờ i nói hắn là đến từ chỗ nào minh thần lung lay hồ lô rượu bên trong đầy đương đương rượu cảm thấy cảm khái trận hướng phía long liên nói chúng ta vừa mới không phải việt dương thành bên ngoài trộn rộn người ta điểm này sự t ì n h sao chuyện nhân gian nhân gian chiến tranh kia dùng nhân g i a n phương thức giải quyết huyết y kệ quân thắng vương huệ nhập kinh thành như vậy chuyện sự tỉnh này liền đi qua nhưng là ở giữa lại trộn r ộ n thần quỷ tiên ma minh thần dùng kỳ quỷ thủ đoạn ra trận như vậy chuyện đương nhiên đối phương hạng mục người phụ trách cũng sẽ cùng hắn gặp một lần có lẽ là đánh nhau có lẽ là vừa mới như vậy tâm sự minh thần phỏng đoán cái sau sát xuất càng lớn kết quả cũng trong dự liệu hiện tại đã không có quân đội thoát ly trung tâm năng lượng đi một đường minh thần đều đang đợi lấy đối phương xuất hiện dưới mắt muốn ra c ả n nguyên lĩnh đất đối phương cũng cuối cùng là xuất hiện cái này mạc hỉ nhạc hiển nhiên chính là minh thổ phương diện người đại khái xuất là hôm đó kết thúc công việc bàn tay chủ nhân tại minh thổ cấp độ không thấp không phải kia chín ngự một trong chính là chín ngự phía dưới đỉnh cấp đại năng lực giả mặc h ỉ nhạc chớ là không không thích chính là giận không vui liền có hở k i u mười đại quỷ thần là thuộc về kia trong truyền thuyết minh thổ vô thượng h i ế t hải giận hận đại đế hắn đến thế nhưng là cùng chúng ta thị uy cảnh cáo dù sao bọn hắn lúc trước tại việt dương thành là đậu thủ minh thần cũng không phải là đứng tại quỷ thần phía bên kia không vừa vặn tương phản minh thần lại là lắc đầu nói hắn không phải đều nói sao c ù n g ta kết duyên uống chính là hữu duyên rượu giang hồ không phải chém chém giết riết có thể trở thành bằng hữu có thể vẫn tạ sử dụng vậy liền không muốn trở thành địa nhân năng lượng càng cao vị trí càng cao tồn tại phần lớn sẽ không đem đường đều đi chết rồi thần linh triều đ ỉ n h kỳ thật cũng kém không nhiều thế này hệ thống sức mạnh cũng không có rõ ràng phân chia tự thân chiến lược chỉ là không trọng yếu nhất một phương diện so đấu càng nhiều vẫn là kỳ quỷ pháp bảo cùng thần thông minh thần không biết rõ đối phương biết được chính mình bao nhiêu cái đ ấ y thậm chí minh thần đều không biết mình hiện tại địa vị tính cái gì trình độ hắn có thể tá pháp cùng tiên linh đối chiến có chém giết thần tiên thủ đoạn phía sau còn có cái không biết nền tảng cây giả nhưng hắn biết được mặc h ỉ nhạc trí ít biết rõ một việc chính là ban đầu ở minh thần xuôi nam thời điểm đã từng thấy qua minh thổ trí tôn vị kêu huyền minh di là diệu pháp thượng tôn minh thổ trí cao vô thượng duy nhất chúa tể giả gặp qua người lãnh đạo trực tiếp vậy liền đã đầy đủ sách cao minh thần cả vị một người đắc đạo gà chó lên trời coi như minh thần thật là gà chó có lẽ hảo hảo đối đãi phật tổ bên người a n bụng đèn du háo tử người bình thường đều không thể xử trí đành phải giao cho phật tổ định đoạn không phải xác định một trăm có thể không có áp lực chút nào nghiến chết sâu tiến những n à y đỉnh tiêm tồn tại là sẽ không ra tay nhiều nhất phái chút không trọng yếu quân cờ thủ sáo đến so xét quân cờ cùng thủ sáo có thể làm giòn bỏ qua một bên quan hệ sống hay chết nguy hiểm cho không đến bọn hắn căn bản nếu như chờ đến bọn hắn tự mình b ộ c thủ kia nhất định là thần thánh rộng lớn xuất thủ tất thắng hoàn toàn c h i ế m lý không có bất luận cái gì đánh bác không có bất luận cái gì hậu quả Bằng không mà nói hơi ra một điểm sai lầm vậy liền sẽ đối với tạo dựng quyền lực hệ thống hình thành đà kích cực lớn trong nhà lão giả cũng đã nói thần linh sẽ chỉ ở tất thắng tình huống dưới xuất thủ tỷ như nói lúc trước tại việt dương thành bên ngoài phiến chết ông huệ thân minh đó là bởi vì đối phương là sâu kiến không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hậu quả đem hòa thượng đập vào trong đất đó là bởi vì hắn phá hư quý c ủ truyền thanh đều nói đến rõ ràng động thủ cũng hạo nhiên đang lúc không thể được nổi dưới mắt minh thần mặc dù thật không minh bạch nhưng là có chút á t chủ bài còn từng gặp trí tôn trên bản chất lũ lụt vọt lên miếu long vương tất cả mọi người là người một nhà là kết duyên vẫn là kết thủ tự nhiên không có lựa chọn đồng rạng bản thân không có thủ gì o á n minh thần cũng sẽ không lô mãng trực tiếp cùng đối phương về mặt thuận sân núi xuống lửa trong chén mặc kệ là cái gì kia đô thành hữu r i ê n g rượu hắn cùng ta uống rượu nói cố sự chính là hắn tới mục đích lượn quanh cái n g o ạ tử đem mọi chuyện cần thiết đều giải thích rõ ràng bên trong tướng quân hoàng đế sứ thần thậm chí là quân tốt đều có thể tìm tới chỉ thế hệ mọi người làm việc cũng không thể đem lời nói quá minh nói quá sáng tỏ liền không có thể diện cũng mất giải thích đường lùi cố sự liền chỉ là cố sự ngươi như cảm thấy kia có chỗ chỉ đời vậy chính là có chỉ đời hắn nói chỉ là cái cố sự vậy liền chỉ là cái cố sự thật là có thể giả có cũng được mà không có cũng không sao giải thích quyền đều thuộc về người nói tất cả sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay cầm đối phương thậm chí đều không phải là tự mình cùng minh thần đến gặp mặt chẳng qua là cho mượn lao động bỏ bọc không cho mình lưu chứng cứ chuyện này trôi qua về sau liền thi thiên chỉ có hai người bọn họ biết được đây là kết duyên một cơ hội đối ngoại bất quá là lữ nhân cùng minh thần uống một trận rượu chẳng đáng là gì minh thần chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ta là sứ thần hắn là tướng quân minh t h ổ bị k i u trí tôn là hoàng đế quân tốt nha đều nên là những cái kia q u thần trong truyền thuyết tướng quân là phụng trị chính chiến như vậy hắn hướng ta giải thích lý tứ chính là hắn cũng là đi chính quy thủ tục là trải qua trí tôn phê chuẩn đồng ý làm việc đều hợp quy tắc cùng ta ở giữa xung đột bất quá là hạ nhân không hiểu chuyện không biết được ta cũng không biết ta đang làm cái gì công vụ không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn thay thế hạ nhân cùng ta gặp mặt uống một chén rượu này đem mâu thuẫn giải trừ hy vọng có thể bảo vệ thuộc một mạng một tới hai đi cũng coi như cùng ta kết duyên về sau còn có thể chen m ồ t mạo được long liên trạch tại trong nước ngàn năm trạch nữ long khi nào nghe qua cái này nghe qua chút vãng lai ngư dân ở giữa tiểu đà tiểu nháo lục đục với nhau cũng đã là cực hạ minh thần nói tới chỉ nghe nàng như lọt vào trong sương ngủ, không biết vì sao nàng chỉ biết rõ một sự kiện đó chính là một khi minh thần gặp được nguy hiểm nàng anh dũng tác chiến là đủ bên cạnh tiểu hài con mắt không không cả người nhìn qua ngơ ngác lôi kéo minh thần tay cũng không có nói nhiều lại tựa hộp như nghe được say x ư ơ n g n g n lành có thời điểm thuộc hạ gây h a i họa kỳ thật cũng không nhất định là xấu sự tình minh thần nhìn xem bầu trời nhẹ nhàng cười cười cảm thắn nói long liên à ngươi đoán mặc hỉ nhạt nói cái kia trong chuyện xưa v ị kia người tiểu bình kia gây h a i hòa trước đó biết không biết rõ kia sứ thần thân phận đâu hoặc là nói tướng quân tại chuyện kia trước đó có biết không hiểu kia sứ thần thân phận đâu một lần nho nhỏ xung đột tạo thành một lần gặp mặt nguyên do hữu duyên hữu duyên duyên phận là cần sáng tạo chương 236, đến m ạ c h linh tự do thế giới một chương 236, đến m ạ c h linh tự do thế giới một nghe nói không liên minh giống như lại xuất binh đem chúng ta c ả n g nguyên tam quan đều chiếm đây chính là bắc liệt đều không có làm được sự tỉnh nghe nói cũng không đánh liền thắng minh chủ thật là thân như vậy giao giới địa nơi này, so càn nguyên dễ lan lộn nhiều. được chứ, ta nghe nói có người trước mấy thời gian trong đêm bị trúc cũ r ú t người đ o ạ n đến bây giờ còn không có cha được rơi xuống đây. ừ, dù sao cũng so tại trần quốc mạnh. trần quốc người hiện tại cũng ăn không no. bán chân châu chối lạc, tốt nhất chân châu, khỏa khỏa sung mãn, phong ánh sáng long lanh. ra c h ấ n linh quan, chính là đi vào kinh lam liên minh thống lĩnh địa giới. cái này bắc cảnh chi đ ị a là nguyên bản gặp càn nguyên bắc liệt chiến tranh chi đ ị a nghèo khó hoang u, người cũng không nhiều. minh thần lần trước đến, là tới đây đi bắc liệt đàm phán. hắn gặp qua cảnh sắc nơi này bất quá bây giờ lại là lại đổi một bộ dáng càng đi bắc càng đi đâu đi liền càng lúc càng phồn đ i n h đại phú đại quý không có khả năng nhưng là so với lúc trước k i ê m người chết đói khắp nơi hoang vu bộ dáng lại là hoàn toàn khác biệt bạch linh thành càng nguyên góc đông bắc rộng lớn liệt hà vào cửa sông có cỡ lớn bến tàu biển b ậ n hà vẫn phát đạt nơi này cũng là hồng l a n g sương lựa chọn tốt nhất vị trí kinh lam liên minh vượt biển nhập trung nguyên nơi này chính là bọn hắn chính trị kinh tế trung tâm bởi vì kinh lam liên minh đồng thời cũng xâm chiếm bắc liệt thủ đ i ệ cũng tạo thành bắc liệt người c à n nguyên người còn có đương t i mà đến quần đảo i nhiên hoạt ở n ơ này c h t ngạo Khác i mạn là trong lòng người mãi mãi cũng không cách nào loại trừ liệt tan người trời sinh liền sẽ so sánh liền sẽ tự nhiên mả nhiên đi phân chia giai cấp thật không có vậy cũng không có mà nói bất quá đem những người này hội tụ ở chỗ này còn có thể bên ngoài bảo trì cân bằng cái này lanh tụ là có chút đồ vật minh thần đi trên đường bốn phía quan sát đến nghe được lui tới người nghị luận ở mỹ âm thầm cảm khái t o à thành thị này rất đặc biệt phía bắc là một đầu đại dương mênh m ô n g sông lớn dòng sông cực rộng thật dài không nhìn thấy bờ giới phía nam một nửa mới là đô thị mọi người mặc khác nhau nói chuyện khẩu âm cùng hình dạng đặc thù đều không giống nhau thương nghiệp cực kỳ phát đ ạ t khắp nơi đều có người bán hàng rong tại bên đường bảy bảy bán hàng bán chút loạn thất bát tao vụn bộ vật vật đồ vật ăn uống vật liệu hàng mỹ nghệ thường ngày công cụ thậm chí mối lậu đều cho phép mua bán b á c h tính vãng lai ở giữa sắc mặt bình thản cũng không khẩn trương hoảng sợ cảm giác cả t ò a thành thị vui sướng mà tự do thậm chí tự do có hơi quá đầu cùng trong hỗn loạn huyết y di quân cùng trần quốc chiếm xuống thành thị hoàn toàn khác biệt đại ca cái này bán thế nào ra lữ hành cũng nên mang chút lễ vật trở về đây là minh thần từ trước thói quen đi bắc liệt đi phương nam đi hung nô thảo nguyên nhàn hạ hắn đều sẽ dạo chơi chợ mang cho người trong nhà chút lễ vật lễ vật là lữ giả tưởng niệm mật đường điều này đại biểu minh thần đi ra ngoài bên ngoài đọc lấy bọn hắn làm cho người an tâm hắn mang theo long chỉ cùng tu điệp tại bên đường đi dạo đến một cái trước gian hàng tùy ý cầm lên một chuỗi chân c h â u hạng l i ề n hướng phía bày sau người bán hàng r o n g hỏi trung nguyên cũng không phải không có cái này đ ồ vật nhưng là tương đối ít thấy chủ lưu quyền quý thẩm mỹ cũng không tán thành cái này đ ồ vật nơi này ngược lại là vẫn rất nhiều nghĩ đến là quần đảo người tới lúc văn hóa giao lưu và chạm kết quả vô luận tiếp trước cái này minh thần cái người cũng không quá ưa thích chân c h â u trang sức hắn cảm giác mang theo trông có vẻ già bên đường bán cũng không phải đồ gì tốt không đến đều tới mua hai đầu cũng không sao ha công tử ngài ngày thường thật là tuấn a không phải người địa phương a b ằ n g không ngài có thể đã sớm ở chỗ này nổi danh phu nhân cũng là mạo như thiên tiên coi là thật đang đối a trai tài gái sắc kim ngọc lương duyên minh thần mấy người kia đến ngược lại là kinh diễm chủ quán một cái nam tử phong lưu phong khoáng nữ tử tiên tư ngọc bạo hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhan chị khách hàng đây hắn ánh mắt lấp lóe tối đâm đâm đánh giá minh thần hai người cũng không có trả lời chỉ là không được định đoạn h dương chỉ nói minh thần bên người long liên đều có chút không có ý tứ kéo căng lấy thanh lanh khuôn mặt ánh mắt lại là p h i u hốt chút t ô o đó minh thần khen nàng hóa người lấy mắt nhàn hạ tản bộ lúc nàng liền một mực như vậy hóa thành hình người cùng minh thần đồng hành màu đỏ tiểu điệu đứng tại minh thần đầu v a i nghe vậy lại là hướng phía bên cạnh dương lên đầu cắm cánh một bộ kiêu ngạo bộ dáng đồ đần người bán hàng rong chân chính chính hiệu phu nhân ở cái này đây đa tạ đa tạ minh thần cười nhẹ nhàng hướng đối phương chắc tay chỉ nói ra đ ạ i ca ngươi còn không có nói cho ta ngươi đ ổ vật bán bao nhiêu tiền vậy cái này hai nhân khí độ bất phảm mặc cũng bất phảm nhất định là ngoại lai phú quý công tử công chúa người bên ngoài tuổi trẻ có tiền sáng loang tại trên đầu liền viết hai cái c h ư a to dê méo tiếng người bán hàng rong cười hắc hắc hướng phía hai người k h o á t tay á o khách quan cũng là ngoại lai、like、quý khách chúng ta mới quen đ ạ i thân ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca ta cũng không lừa gạt ngươi chúng ta cái này chân trâu sâu dùng đều là tốt nhất liệu người bên ngoài ta là muốn năm mươi ngân gặp lại chính là duyên phận khách quan muốn trực tiếp chia đôi điểm lưu lại hai mươi lăm lượng ngân ngươi lấy đi là được năm mươi lượng hắn có thể mua một ngàn hạt trâu minh thần núi bay chỉ nói ra cáo tử minh thần có tiền xài không cố kỵ gì cho thêm chút cũng không sao đừng nói là năm mươi lượng ngân liền xem như năm mươi kim ném cho hắn cũng không sao nhưng là hắn không ưa thích người khác tính toán hắn lựa gạt bộ dáng của hắn tiền tài ta có thể thưởng có thể cho nhưng ngươi không thể từ ta trong túi đoạn đồng thời còn tại trong lòng dương dương đắc ý xưa nay đều chỉ có hắn lựa gạt người bên ngoài phần cái này đại ca không làm đứng đắn nghề nghiệp con buôn gian trá bộ dáng tại minh thần cái này một lớn lựa gạt trước mặt không thể nào ở trốn vậy thì thôi dù sao bày ra đồ vật cũ n g lễ vật đầy đường dứt lời chính là mang theo tiểu hài cùng long liên cũng không q a y đầu lại đi ai khách quan công tử trả giá đều không trả một tiếng k i ê n người bán hàng rong hướng phía minh thần bóng lưng la lên lại là cái gì cũng gọi không trở lại ừ không có tiền giả trang cái gì phú quý công tử mắt thấy đối phương ly khai k i ê n người bán hàng rong cũng không biết là hối hận vẫn là giận dữ không được gắt một cái âm thầm đoán thầm công tử dừng lại đừng chạy nhường một chút nhường một chút không đi ra mấy bước long liên nghĩ nói chuyện với minh thần đ ỗ n g nhiên phía trước chuyển đến một trận huyên náo tiếng vang đối diện chạy tới một tiểu hát mày tựa hồ là bị một cái niên kỷ lớn một chút người thiếu niên đuổi theo mắt thấy muốn bổ nhào vào minh thần trên thân lại làm minh thần lại linh hoạt hiện lên không cùng đối phương tiếp xúc t i u tiểu ăn mày ánh mắt l ó e lên lại dưới chân trượt đi tận lực hướng phía minh thần phương hướng sai lệch đi qua nhìn qua giống như là đụng ngã ở trên người hắn cùng lúc đó tay nhỏ mau lẹ như gió mắt thấy muốn chạm đến minh thần quần áo b ấ t quá ngay tại lúc này cũng là bị hắn nắm lấy cổ tay tiểu bằng hưu tay nhỏ không phải rất sạch sẽ a người thanh niên hài hước nói nhỏ ở bên thai văng lên tiểu ăn mày mắt nhân bỗng nhiên co g i t lại tốt tốt tốt công tử đa tạ cái này tiểu tử trộm cầm nhà chúng ta đồ vật mắt thấy minh thần bắt lấy tiểu ăn mày phía sau một người thiếu niên sông đem lên đến hướng phía minh thần chắp tay nói ra thỉnh cầu ngài đem hắn giao cho ta đi ta muốn đem hắn đưa đến quan phụ chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sương vỡ b ụ n thanh em đ ố n g nhiên văng lên k i ế n g ư ờ i thiếu niên trợn tròn trong mắt a tiểu ăn mày kêu đau kêu khóc thanh em tại trong phường thị văng lên minh thần trên mặt treo cười trong tay lại không lưu tình chút nào bóp g ã y tiểu ăn mày cổ tay tay nhỏ không thành thật luôn có người muốn dạy dạy nguyên nên làm như thế nào hắn chỉ là đứa bé a hắn không tuân theo lão cũng không yêu hấu chỉ biết yêu một việc đó chính là chọc hắn người phải bỏ ra đại giới a đau đau đau tiểu ăn mày bị bóp gãy tay tịch liệt đau nhức đ á n h tới cũng không chạy chỉ là nằm trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại không được hô gào lấy tay của ta tay của ta đập mất ồ ồ ồ s á t mặt đỏ thấm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngươi truy hắn mà đến người thiếu niên lại là mở to hai mắt nhìn nộ khí không thể tự đẻ xuống rõ ràng hắn là đến b ắ t tiểu ăn mày giờ này khắc này lại là không có chút nào vui sướng cảm giác chỉ là đầy mắt phẫn h ậ nhìn xem minh thần đến tiểu huynh đệ giao cho ngươi chớ có cám ơn ta minh thần lại là c ư ờ i h í p mắt c h ỉ c h ỉ trên mặt đất l a n lộn tiểu ăn mày tiêu d u n g phản phất tác quỷ cũng không đợi hai người hồi phục không muốn cùng hắn dây dưa chính là mang theo tu điệp cùng long liên tiếp tục tiến lên đi thôi chúng ta đi trước tìm cái chỗ ở minh thần chuẩn bị ở chỗ này đợi mấy ngày trên đường cái trực tiếp ở cây lộ ra nhưng không tốt tối thiểu nhất cũng phải muốn cái không gian riêng tư trải qua tham phiến cùng kẻ trộm về sau tựa hồ cũng không có đối minh thần tạo thành ảnh được gì hắn tưởng tượng là cái không có chuyện người mang theo long liên cùng tu điệp đi một quán rượu còn không có vào cửa người thôn này con lừa dã xuất sinh làm sao nói chuyện với gia gia người đ ầ u gia gia hôm nay không đánh dụ ngươi ba viên rằng ta liền không họ trần chương 236, đến b ạ n h linh tự do thế giới 2. a i chương 236, đến b ạ n h linh tự do thế giới 2. a i ừ các ngươi trần quốc đề u vòng chó nhà c ó tăng cũng xứng ở chỗ này sổ l o ạ n nơi này là chúng ta minh chủ địa bàn ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút lao tử cũng không phải trần quốc người ta là càn nguyên người hắc ta còn liền đánh ngươi nữa chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng đồ vật động tủ ngươi thật đúng là dám đọc thủ cầu t r ẻ ăn đồ vật ta đánh chết ngươi liên minh tính là gì ta cho ngươi biết l a o tử thế nhưng là thô tục cầm ý thanh â m chuyển đến t i ể u quán s ô n g ra hai đạo bóng người đến bọn hắn tựa hồ uống nhiều rượu sắc mặt đ ỏ hồng đầy người mùi rượu lẫn nhau dắt cổ áo s ô n g ra quảng h n rượu cứ như vậy làm c à n đánh lên một người đại khái là quần đảo v i ê n độ tới một người nên là c à n nguyên người lẫn nhau càng đánh càng hung trên mặt đất lăn lộn xoay đánh ông ngôn huế ngự bên thai không dứt tiệc càng nguyên người một bên đánh lấy nổi giận lên trán dường như mất lý trí muốn bén tay áo lên đến triển lộ cái gì mà x u ố nhưng mà cảnh tượng như vậy lại không người ngăn lại thậm chí xem náo nhiệt cũng không nhiều chỉ có mấy cái chơi bời lêu lồng khách uống rượu ở một bên nhìn xem tựa hồ để xem chiến làm vui quanh mình người chỉ là lướt qua chính là xa xa ly khai tựa hồ đối với này không cảm thấy kinh ngạc minh thần là cái thích xem náo nhiệt nhưng hắn thích xem chính là đại nhiệt náo thì như nói Quyết、ý quân cùng trần quốc cuối cùng biệt dương chi chiến mà trước mắt cái này chợ búa hán tử say đánh nhau hiển nhiên không có gì đáng xem chỉ là lướt qua liền dẫn long liên vào cửa đi trưởng quý cho chúng ta mở một gian phòng trên minh thần vào cửa nhẹ nhàng tại trên k h o y gó gõ, gõ hướng phía trưởng quý nói trưởng quý chính là cái lao giả nhìn qua có chút vừa rồi cũng nên là gặp không ít người ánh mắt thâm thúy g ư ơ n g mắt thấy hai người lại là trong mắt lóe lên một vòng kinh diễn tới mở nhiều năm như vậy cửa hàng dạng này nam tử nữ tử vẫn là hiếm thấy khách quan muốn ở bao lâu a minh thần nghĩ, nghĩ ngắn thì năm sáu ngày nhiều thì một tháng、Tốt. ta ố t t thay ngài ăn bài ngoài cửa tiền ổ n ào chuyển đến thực khách tại đánh lẫn nhau trưởng quỹ lại là sắc mặt bình tĩnh mắt nhất hai ngơ hướng phía minh thần nhẹ gật đầu đa tạ đa tạ hai vị khách quan là người bên ngoài a bọn tiểu nhị đều đang bận rộn sống trưởng quỹ liền tự mình mang theo hai người lên lầu vừa đi một bên hỏi vâng trưởng quỹ chúng ta từ quý thủ tới lao trưởng quỹ nghe vậy s ữ n g sở lại nhìn hai người một chút không được cảm k h á i nói quý thủ vậy nhưng xa kia là mới càn nguyên địa giới a l còn tốt còn tốt. Tốt. Tốt. ai vẫn trưởng h quỹ nghe vậy lại là lắc đầu ánh mắt ý vị thăng trường nói xong cũng tốt nói xấu cũng xấu không có tương đối cũng nói không chừng tốt xấu khách quan thế nhưng là văn sinh minh thần thân hình cân xứng nhưng nhìn qua cũng không cường tráng cách đan mặc cũng là văn nhân tư sinh cách đ n mặc giống như là quý gia công tử đi ra ngoài tới chơi chỉ là sao đến cũng không xứng cái thủ vệ cái gì binh hoang m ã loạn tâm ngược lại là rất lớn xem như thế đi hắn cho tới bây giờ đối với mình định nghĩa chính là quan văn quan văn tự nhiên cũng là thư sinh trưởng quỹ nhẹ gật đầu nói ra khách quan ta an bài cho ngài cái thanh tịnh chút gian phòng bạch linh thành so với bác cảnh sát thực tốt hơn ngàn v ạ n lần nhưng là hắn liếc mắt long liên tựa thiên tiên s i n h s ắ n khuôn mặt tiếng nói không hiểu đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra mong rằng ngài nghe lão hủ một lời khuyên trong đêm mặc dù không cấm đi lại ban đêm nhưng không muốn ra khỏi cửa vào ban ngày mang theo phu nhân cũng c ẩ n cẩn t h ậ t chút chớ có tới gần những cái kia không người hoang vắng hẻm nhỏ đường đi ồ minh thần nghe vậy cười cười ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì chỉ là gật đầu đồng ý đa tạ trưởng giả lời khuyên tiểu tử nhớ kỹ ừ n trong lúc nói chuyện trưởng quỹ mang theo minh thần ba người tới lầu hai phòng nhỏ đúng lúc này cửa phòng đối diện lại là đ ờ i ra đi ra một quần áo nửa thân trần thân hình tráng kiện hãn tử hắn đốt đốt nhập nhẹp mắt buồn ngủ thấy được đâm đầu đi tới minh thần những người này chuẩn sát mà nói là thấy được long liên về sau lại là con mắt đ ố n g nhiên phóng đại không được b u lại hướng phía trưởng quỹ nói ra lao lý a đây là ở đâu ra món hàng tốt ngươi không tử tế cũng không biết rõ giới thiệu cho ta giới thiệu trưởng quỹ giật giật góc miệng dùng ánh mắt ra hiệu minh thần tranh thủ thời gian mang theo long liên vào phòng hắn thì là hướng phía đối phương nói ra khách quan ngài nói bửa bọn hắn là ta khác h nhân hạ ngươi sợ cái gì người kia lại là dương dương lông mày một mặt tốt sắc nơi này cũng không phải cản nguyên bắc liệt không ai của ta cô đương ngươi hắn đợi hồ cũng không thấy được minh thần tiếp lấy liền hướng phía long liên b u lại nhưng mà đúng vào lúc này lời còn chưa nói hết đ ố n g nhiên trên mặt đại lực chuyển đến、Cách. hắn thậm chí đều không thấy bóng xanh chính là bị một bàn tay rút lật đến trên mặt đất cổ bị rút dẫn đi phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang trước mắt kim tinh lưu chuyển đầu góc quay cuồng tráng hắn góc miệng tràn ra tiên huyết đến chống đất ấ m tựa hồ muốn đứng lên nhưng mà lúc này một chân lại là đoán được hắn cánh tay bên trên a giòn vang cùng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cự lực từ khớp nối chuyển đến hoàn hảo cánh tay giờ phút này lại là q u dị hỗn lượn bắt đầu kia tráng hắn bên thai chỉ truyền đến á c ma vui cười âm thanh đại ca tựa hồ không nhìn thấy ta ạ đôi mắt này xem ra không có gì tồn tại tất yếu a thúy ngọc đồng nhẹ nhàng chỉ chỉ ánh mắt của hắn hàn khí từ bàn chân lên tới chán trong lúc nhất thời dâm t à dục vọng đều l ù i tán thử thanh lãnh giọng nữ t r u y ề n đến tiếp theo một cái chớp mắt không khí phản phất ngưng kết càng thêm nặng nề càng thêm khó mà hô hấp thở không nổi tại kia tráng hắn khiếp sợ ánh mắt bên trong kia h i ể u điệu động lòng người thanh lãnh mỹ nhân giống như tại trong khoảnh khắc biến ảo bộ dáng khuôn mặt đẹp đã dần dần kéo dài dài ra răng nanh râu r lân hiến trong t h o á n g chốc đúng là biến thành một đầu đẳng vân thanh lòng thụ đồng bên trong sát khí lạnh t ầ u xương vị nó nhìn xem phảng phất phanh thây xé xác chết ngàn trăm vạn lần kinh k h ủ n g uy nghiêm từ c h á n d ố t đến toàn thân đặt lên sống lưng của hắn phảng phất muốn đem hắn toàn thân mỗi một khối xương mỗi một khối huyết n ụ c đều ép vỡ nát ép thành một phấn thời gian ngắn ngủi bên trong chính là thể nghiệm được cực hạn sợ hãi y ế u y ế u hắn nằm xuống đất bên trên không ngừng run dậy tức đáy chảy n a n g con mắt trắng rã miệ phun lấy b ọ mép cả người tinh thần tựa hồ đã sụ đổ khách quan khách quan giết người là phải bị chấp hành xử bắn ném biển sự tình hưởng phi ạ hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng phát triển lão đầu nhi còn tưởng rằng lại sẽ phát sinh một cọc thảm kịch nhưng là sự thật lại t ư n g phản áo cũng là thảm kịch b ấ t quá nhân vật chính thay người t r ư ờ n g quỹ không biết rõ t r á n g hắn trải qua cái gì nhưng nhìn xem đối phương cái này thê thảm bộ dáng giống như một giây sau liền phải chết cũng sợ hắn chết tại trong tiệm mình vội vàng hướng phía minh thần hoán hai tiếng hy vọng đối phương dừng tay rộng rãi luật pháp phía dưới h u n loạn không ngừng nhưng nếu là trước mặt mọi người, người chết hung thủ cũng gần ngay trước mắt liên minh vẫn là sẽ quản minh thần thu chân ngược lại nhìn lên tiếng trưởng quỹ một chút hắn hiện tại cần xác định là lão nhìn này phải chăng cùng lúc trước thiếu niên cùng tên ăn mày chơi câu cá trưởng quỹ trì trệ chỉ cảm thấy phảng phất bị rắn độc để mắt tới âm lãnh bị quyệt phảng phất là đem hắn từ nền tảng đều nhìn cái thông thấu không tự chủ sợ run cả người Trật, minh thần lại là đổi lại một bộ sáng rỡ khuôn mặt tươi c ư ờ i đến trưởng quỹ nếu có cái gì nơi tổn hại tại chương mục của ta khấu trừ liền có thể đa tạng n à i nhắc nhở tới đây đơn giản quan sát một lúc sau minh thần trên cơ bản cũng lấy ra mấy phần nơi này văn hóa màu nền tự do thế giới n ắ m đ ấ m chính là đạo lý không tệ hắn còn rất ưa thích ngạch ngươi nói cho ta người là văn sinh ngươi quản cái này gọi văn sinh trả lời ta t r ư ờ n g bí giật giật góc miệng trong lúc nhất thời có chút không nói gì gọn gàng g mà linh hoạt ra tay non g a lệ cái này so với lưu manh sát thủ cũng còn muốn làm giòn đánh cái này đại lưu manh đều không có chút nào lực trở tay chẳng lẽ quý thủ cũng là bạch linh đồng dạng thành thị thư sinh này nhìn qua h à o hoa phong nhã động thủ là tuyệt không mập mờ a cũng có vẻ hắn lúc trước những cái kia lời khuyên có chút dư thừa người này tới nơi này không chừng là ai khi dễ ai đây khách quan ở chỗ này ở liền có thể có việc tùy thời chào hỏi tiểu lão nhi chương hai trăm ba mươi bảy ủy tiên một chương hai trăm ba mươi bảy ủy tiên một công tử thành thị này long liên cùng minh tần h vào cửa đơn giản thu thập một cái minh tần h đứng tại phía trước cửa sổ xuyên đấu qua quán rượu lầu hai cửa sổ l ặ n g lặng nhìn xem thế giới bên ngoài phương xa m ê n h mông sông lớn vào biển giang phàm tôn u chảy có chút loạn long liên nghĩ nghĩ cấp ra như thế một cái đánh giá nơi này hỗn loạn cùng càn nguyên cảnh nội kêu bởi vì chiến tranh cùng mục nát quan lại chế độ bách tính sinh hoạt cực khổ hỗn loạn cũng không đồng đạo những người ở nơi này có thể ăn cơm no cũng không phải là bởi vì nghèo khó ăn không no mà hối loạn mà là một loại khác hình thức là từ dân chúng cái người đưa đến quá độ phong túng khuyết thiếu quản thúc cùng dẫn đạo minh thần núi mai cái này rất bình thường nhìn dưới người món ăn tham lam tiểu thương kết nhóm đi trộm kẻ trộm tự quán cửa ra vào say rượu đánh nhau hán t ử say háo sát dân tặc ngắn ngủi một buổi sáng minh thần kiến thức như thế một chuỗi t h ầ n nhân trên đời này đủ loại nhiều người đi dạng này người cũng không phải là không có luôn có thể tại nơi hẻo lánh bên trong tìm tới bọn hán phi bản nhưng là minh thần mới đến ở trong thành phố này ngắn ngủi một buổi sáng mà thôi gặp phải tần suất có phải hay không có chút cao vừa mới lao trưởng quỹ nếu có điều không nhắc nhở cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề quy tắc đâu pháp luật đâu mọi người không kiêng nghề gì cả phong túng dục vọng lừa gạt ăn cắp đánh nhau cùng r ă n g dâm làm những này ở vào xã hội phổ thế đạo đức trình độ phía dưới sự tình đã nói lên chính phủ đối với những chuyện này quản khống tiêu chuẩn cực kỳ lòng n g o nhưng cũng không phải là hoàn toàn mặc k ệ vừa mới kia trưởng quỹ cũng đã nói bên đường giết người là muốn đ ị tội vất quá cũng liền chỉ lần này mà thôi dạng này rộng rãi hệ thống hỗn loạn là chuyện đương nhiên mọi người cần quản lý cần khống chế rộng rãi cùng tự do cũng sẽ không khiến mọi người an cư lạc nghiệp sẽ chỉ sinh sôi hỗn loạn nhưng là có kinh lam liên minh cường đại quân đội hệ thống áp chế nơi này đầy đủ hòa bình tiểu đả tiểu nháo đại sự không loạn mà lại kinh lam liên minh cũng không có quan lại hệ thống tệ nạn áp chế ít tham quan ố lại ít đôi bách tính n g h i ề n ép hoặc là nói n g h i ề n ép góc độ bách tính không nhìn thấy thương nghiệp cũng đầy đủ phồn đinh điều này sẽ đưa đến nhìn qua còn không tệ cũng chính là cực kỳ cá biệt không may nhưng oan có đầu nợ có chủ t đây cũng là một chính n Kinh g、so、phải cái c này là trưởng quy nói tới nói xong cũng tốt nói xấu cũng xấu nguyên do náo nhiệt thành thị phấn hoa tự do bay lượn cánh chim phía dưới lại là nhân tính cằn cối ghê tởm hoang dã phong t u n g tự do là nhân tính c h i ác tên lửa đấy minh thần lẳng lặng xa khám lấy chảy vào m ê n h mông biển lớn rộng lớn dòng sông hướng phía long liên lắc đầu long liên cái này địa phương ta tại hai năm trước tới qua lúc trước vẫn là một nghèo khó thành thị một cái hải ngoại thế lực dung hợp những n à y khác biệt địa khu mọi người tại ngắn như vậy thời gian làm được hiện tại một bước này hắn nhẹ giọng thở dài nàng đã rất lợi hại cái này chưa từng gặp mặt minh chủ đại khái là minh thần thấy qua bắt cơ hội năng lực trần nhà nhìn xa hiệu rộng t h ư n g tuệ quả quyết làm chuyện gì đều có thể lấy cái giá thấp nhất tranh thủ lợi ích lớn nhất tại hồng lăng sương nghiên cứu minh thần đồng thời minh thần cũng nhìn qua vị minh chủ này từ đổ bộ đến nay làm qua tất cả mọi chuyện còn không có đã gặp mặt khó tả hăn ký phách lý tưởng nhưng đơn thuần trực tiếp nhất mới có thể cùng tố chất tới nói vị này b i ể n lớn chúc phúc minh chủ so với minh thần thấy qua bất luận cái gì một người đều mạnh hơn bao quát tự mình bệ hạ bao quát bắc liệt vị kết i uy hiếp chỉ số cao nhất mánh hổ tri quân cái gì thời điểm tiến công cái gì thời điểm rút lui cái gì thời điểm liên minh cái gì thời điểm nên làm cái gì sự t ì n h đều là í t lợi lớn nhất thành thị này thoạt nhìn là vấn đề không nhỏ nhưng là nội tình bày ở nơi này khác biệt địa vực mọi người văn hóa giao hội trời sinh liền có mâu thuẫn bởi vì chiến hỏa đưa đến nghèo khó thành thị thời gian ngắn như vậy đạt tới trình độ như vậy cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản b á c h tính chính mình đạo đức vấn đề kia là đơn giản nhất vấn đề b ấ t quá cụ cố gắng quần đảo bên kia quản lý hình thức trời sinh chính là như vậy vô vi mà trị phóng t u n g tự do nhưng chuyện xưa kết cục là xã hội không tưởng nhạc viên vẫn là tội ác chi địa vậy liền khó mà nói đi thôi minh thần thu hồi ánh mắt sờ lên tiểu hai đầu hướng phía long liên cười nói đi xuống xem một chút không biết rõ bọn hắn còn có hay không cái gì đặc biệt đồ v ậ t k h á c hỗn loạn lại như thế nào nam đấm chính là đạo lý địa phương hắn nhất ưa thích cực kỳ nơi này lớn nhất cũng bất quá là lưu manh lưu manh nam đấm của ai có thể so sánh hắn lớn đâu thanh thị rất lớn nửa ngày làm sao có thể đi dạo xong đ ầ u minh thần hiện tại còn không muốn vào nhập kinh lam liên minh thế lực trong mắt hắn chính là cái lữ giả chuyến này phiêu diêu cũng không phải là vì thực hiện cái gì cụ thể mục đích nhìn xem nơi này khác biệt văn hóa phong tục nhìn xem có cái gì đặc sắc mỹ thực cùng hoạt động cũng là rất không tệ ba người đi xuống lầu trước quầy lao trưởng quỹ gặp minh thần dĩ nhiên đã không phải vừa mới bộ kia thổn thức biểu lộ ngược lại nhiều chút kính sợ giữa bọn hắn đã có chút thật mỏng bức tường ngắn cản người không thể xem bề ngoài cái này trẻ tuổi kẻ ngoại lai sẽ không ở nơi này nhận cái gì ước hiếp trưởng quỹ các ngươi cái này có cái gì đặc sắc minh thần đi vào trước quầy vừa chuẩn bị nói với đối phương thứ gì n h ư n g một chút n h ư n g một chút đừng nóng, đội, đừng nóng đội ai nha mau mau mau, mau. sắp bắt đầu đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có một đám người đi vội chạy qua chuyến ra trận trận xô đẩy vội vàng sao động thanh em tiến lên ở giữa một thanh niên đ ả o lấy quán rượu cửa gỗ hướng phía bên trong thực khách hô nhanh đi đăng t i ê n đài ủy t i ê n tại tấu nhạc biểu diễn cái gì coi là thật nàng vậy mà xuất hiện quá tốt rồi nghe tiếng đã lâu ta đến bạch linh chính là vì quỷ tiên trường quỹ tính tiền ta không ăn đi mau đi mau không cần lên thức ăn ta lúc này đi hắc người chờ chút ta à? người này hô một cuốn h ọ c liền đi nhưng mà tiếp xuống huyên áo quán rượu lại là an tĩnh một cái c h ư ớ c mắt ngay sau đó mọi người lại là đổi sắc mặt dừng lại mà rượu trong tay nước ngừng bắt đũa đ ừ n g trong tay mọi chuyện cần thiết trực tiếp đứng dậy trong mắt mang theo chút hưng phấn d i ê n phần mình dọn dẹp đồ vật chuẩn bị ly khai những khách nhân nối đuôi nhau mà ra có thậm chí đều không có tính tiền bước nhanh r a nhập vào rời đi thủy triệu bên trong hướng phía thành thị chính trung tâm chạy tới cái này thời điểm mọi người đ ô n g nghiệp vừa mới kê hai minh đệ lẫn vào vào bên trong sợ là có thể kiếm đầy b u ồ n đầy bát quỷ tiên trường quỹ cái này quỷ tiên là chuyện gì xảy ra minh thần dù sao chỗ cự ly nơi đây mấy bạn g i m quý thủ liền xem như nhìn qua hồng lăng sương tình báo nhưng cũng không thể đối với tất cả chi tiết đều biết rõ tiêu hâm nguyệt cho hắn tình báo cũng không bao hàm những n à y việc nhỏ không đáng kể đổ vận nơi này còn ra tiên minh thần nhìn xem sốt ruột đi ra ngoài những k h á c h nhân có chút hăng hái hướng phía lao đầu nhi hỏi lao đầu nhi cũng không có xoắn suýt những cái k i a trốn một mình ngược lại là đứng lên đến d ạ n dò vài câu trong tiệm tiểu nhị thiết m i u ngươi lưu tại nơi này c á n h cổng rơi xuống một câu chính là sửa sang lấy b ậ t áo đồng dạng chuẩn bị đi ra cửa đi trường q u ý chỉ để lại dầu dĩ không vui giữ cửa tiểu nhị há to miệng có chút bất đắc dĩ làm công vận mệnh con người chính là như vậy lao đầu nhi già đi không nhanh minh thần ở bên người hướng hắn tra hỏi hắn hơi không kiên nhẫn bất quá nhớ tới vừa mới minh thần bậy dứt khoát lưu loát một bàn tay lại là hiền lành x u ố n g dưới hướng phía minh thần nói ra khách quan ngươi có thể biết rõ chúng ta minh chủ đối với nhạc sĩ ca giả vũ giả những này cung cấp người tìm niềm vui con hát cũng không k i n h bỉ thậm chí có chút tôn sùng nàng cho rằng có thể là người cảm thấy vui vẻ nghệ thuật là hẳn là bị ưa thích con mắt cùng thanh â m là người cảm thụ thế giới phương thức vui vẻ những này giác quan là người truy cầu mà nhạc sĩ ca giả là người biểu đạt nội tại bị lực trước nghiệp minh thần như bay ta biết rõ người khác nhau có khác biệt ý nghĩ khác biệt văn hóa cũng có khác biệt văn hóa đặc điểm ưa thích nghe ca nhạc cũng không sai trung nguyên đối với nghệ người thái độ đơn giản chính là hạ cựu lưu là người biểu diễn lấy thưởng phục vụ người tôi không có gì tôn nghiêm cùng xã hội địa vị nhưng là tại quần đảo bên kia kinh lam liên minh lại là khác biệt minh chủ tựa hồ chính là cái rất lợi hại nhà âm nhạc quần đảo bên kia nhạc sĩ cùng ca giả địa vị tự nhiên nước lên thì trượt lên k h ú c nghệ có chút phồn đinh trước đây minh chủ tiến hắn cái kia ỗ biển chính là có thể thổi ra nhạc quốc lao đầu theo minh thần cùng một chỗ trên đường bước nhanh đi tới vừa đi một bên hướng phía minh thần giải thích nói ra liên minh tại bạch linh thành chính giữa xây dựng một tòa đăng thiên đài cung cấp bất luận cái gì người biểu diễn lên đài đi biểu diễn đi biểu hiện ra chính mình bách tính có thể tại khi nhàn hạ đi ngồi một chút nghe hát toàn bộ thành thị đám người đều là người biểu diễn người xem người nghe hết t hệ có người xem đến quyết định nếu l à biểu diễn tốt tự sẽ đạt được vốn có thanh danh cùng bàn thưởng biểu diễn không tốt cũng liền không người hỏi thăm tết năm ngoái thời điểm kinh lam liên minh cử hành cái đăng tiên du lịch đại tụ hội ca giả nhạc sĩ đều có thể tham gia cho toàn thành bách tính thưởng thức bọn hắn trên đăng thiên đài biểu diễn ai có thể đạt được cao nhất tiếng hô biểu diễn đặc sắc nhất đàn tấu trương nhạc nhất động nhân tâm liền bị phong làm quỷ tiên còn có thể đạt được minh chủ một phần ban thưởng minh thần những tu giả kêu b ổ i tới chạy đến quân vương nơi đó hiệu lực t ắ t chiến khẩn cầu bịa một cái tiên danh kinh lam liên minh nơi này ngược lại tốt ca hát đ êm t hai liền cho bịa một cái chương hai trăm ba mươi bảy quỷ tiên hai chương hai trăm ba mươi bảy quỷ tiên hai ở thời đại này thiết lập buổi hòa nhạc tuyển tú tiết mục tới cũng không biết do cái này tiên danh có tiên hay không chi thực lao đầu lời nói xoay chuyển bất quá hôm đó tiếng vọng tưởng t ư ở n g lên đài nghệ người biểu diễn đều không xuất sắc thời tiết vốn là rét lạnh nghe được minh c h ủ đều b u ồ n ngủ ở phía sau nửa chỉnh đều đã rời sân vất quá ngay tại lúc này một thần bí ca cơ lên đài diễn đ ấ u đàn h ô n g đàn hát một khúc d u n g động thiên địa nhạc khúc tại hạ may mắn nghe qua lão đầu dường như nghĩ tới điều gì chuyện tốt đẹp gật gù đắc ý tràn đầy nếp may mặt mò lộ da đỏ sắc mặt mang theo vài phần say mê cảm khái giống như hướng phía minh thần nói ra tiếng ca biển chuyện dư âm còn băng bẳng bên hai như thế nào hình dung coi là thật không cách nào hình dung như si như say phảng phất là đưa thân vào thuần túy mỹ hạo làm cho người làm một trận tiên m ộ n g a một khúc kết thúc một giấc ngọc dài khi đó huyên náo quảng trường vậy mà không người phát ra tiếng cho nên nàng thắng được cái này đăng tiên du lịch bị phong làm quỷ tiên chỉ là không ai biết rõ nàng kêu cái gì đến từ nơi đó chỉ gọi nàng phong hảo về sau rốt cuộc không có xuất hiện qua bạch linh thành đám người đều lấy nghe qua quỷ tiên kia một khúc làm linh ồ coi là thật tuyệt vời như vậy t ố t như vậy nghe tiểu điệu bay nhảy cánh rơi vào minh thần trong tay minh thần sờ lấy đầu chim không được hỏi han phủ giao nhi ca hát cũng thật là dễ nghe tại chấm đầu thời điểm tự nhiên khách quan chúng ta đi nhìn một cái n g ư ơ i đi nghe một chút có thể tự biết được lão phu nói tới là thật hay không n g ư ơ i liền nghe đi nghe xong một cái không lên tiếng lão đầu lắc đầu lắc não tự a hồ có chút cảm khảy nói là người không nghe quỷ tiền ca một khúc cho dù anh hùng cũng ổn công a minh thần nghe vậy lại là hít mắt tự a hồ nghĩ tới điều gì hướng phía lao đầu nhi hỏi ta nghe nói minh chủ cũng là đ ỉ n h tiêm ca giả a trường q u nghe qua minh chủ biểu diễn a ai lão đầu nhi nghe vậy run lên cả người tự a hồ cũng thanh tính chút đây chính là minh chủ có thể nào hát khúc cùng chúng ta những này phản phu tục tử nghe khách quan thế nhưng là nói đ ù a hát nàng nếu là không có hát qua như thế nào chuyển ra thanh danh đến để mọi người biết được nàng là cái đỉnh tiêm ca giả đâu minh thần cười âm thanh nói ra vậy ta lại cảm thấy không bằng nói là người không nghe minh chủ ca một khúc luôn luôn anh hùng cũng một công n g ư ơ i lao đầu chi trệ không tự giác hướng phía quanh mình mắt nhìn biện chi bất quá chỉ là nói ra ngươi người này quá lớn mật để một nước quốc quân hát khúc biểu diễn người này cũng làm thực có can đảm lớn lao trưởng quỹ cửa hàng vị trí cự ly trong thành vẫn rất gần nói chuyện ở giữa theo đám người bước nhanh mà đi xa xa liền có thể nhìn thấy rộn rắn chỗ chính là kia cái gọi là đăng thiên đài khinh khuyên kết cấu biên giới cao mà ở giữa thấp nhìn qua ngược lại là cùng bắc liệt sân thi đấu có chút cùng loại dù sao đều là cho người ta thưởng thức tiết mục tự nhiên phải có t r ê n l ệ độ cao đến xem đến rõ ràng đuổi không lên tiếp t r ư ớ c những cái kia sân khấu chật quán nhưng ở bây giờ thời đại này bối cảnh mà nói đã là rất không tệ ở giữa nhất địa phương là một to lớn đá xanh cái bàn dân chúng nối đuôi nhau mà vào rõ ràng luật pháp rộng rãi nhưng mọi người tới nơi này lại cực thủ quy củ từng cái đứng xếp hàng chỉnh tề quay chúng quanh tại đăng thiên đài chung quanh minh thần một nhóm tới không còn sớm c h n g muộn đứng tại đám người ở giữa phía trước đã tới ước chừng có mấy ngàn người tuy nói cái này quỷ tiên một khúc thanh danh truyền xa nhưng dù sao ở thời đại này tin tức không phát đạt mọi người bất quá qua đường truyền miệng thành thị này cũng không phải việt dương thành như vậy phồn hoa qua phận thành thị mấy ngàn người đã rất nhiều tụ lại không ra kiếp trước buổi hòa nhạc như vậy vạn người dạng này quy mô hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy đã là rất có thể chứng minh cái này quỷ tiên hàm kim lượng bình thường vương triều cơ bản sẽ không cử hành dạng này không có ý nghĩa hoạt động nhiều người như vậy hơi không cần thận vậy liền sẽ phát sinh chuyện rất phiền phức hôm á pháp giác c chỗ cùng cảm cục cùng ở thành như Thật Nhưng hát hút. h này, quản lý cùng luật pháp đều rất rộng lòng diện như vậy. Thật sự là nàng. Quý tiên. Quý tiên. Nhưng là muốn tiên, nàng đến cùng là là là à. vậy. Quỳ Quỳ Quỳ Quỳ luật đều lý rất tạo rãi. ai dị sự nay giữa trưa ánh nắng tươi sáng gió biển hơi mặn hải âu cũng từ bờ biển bay tới tại ở giữa bầu trời xoay quanh mọi người ánh mắt sáng rực đầy mắt chờ mong thậm chí có chút đối với thần tượng sùng bái nhìn về phía cái b à n chính giữa kia một người mà nhận đón tất cả mọi người ánh mắt chỗ đứng lấy một tiểu điệu nữ tử mặt của nàng ngược lại cũng không phải loại kia rất đẹp loại hình ngược lại có chút phổ thông v ũ quan nhu h ò a khí chất phiêu nhiên nhưng cũng không phải là tuyệt sáp đúng đúng đúng chính là nàng chính là nàng khách quan ngươi thật đúng là thật có phúc lao đầu nhi đứng tại minh thần bên người mặt mo n h i ệ t huyết dâng lên có chút kích động có chút trở m o n g không được hướng phía minh thần nói cái này lao t r ư ở n g quỹ tuổi đã cao còn truy tinh đây trên đài nữ tử còn không có biểu diễn minh thần chỉ đánh giá trên đài nhân dạng bạo hãn thị lực vô cùng tốt tại cao trên núi có thể thấy việt dương thành hạ binh qua h ậ chiến giờ phút này cũng có thể thấy nữ tử khuôn mặt người này toàn thân trên giới đều lộ ra một chữ đến giả người trong nghề xem môn đạo minh thần tinh thông thay hình đổi dạng chi thuật nữ tử này hình dạng tựa hồ rất phổ thông theo minh thần lại có chút không quá cân đối cảm giác nữ tử này hiện tại bộ dáng cũng không phải là nàng bản tướng nàng bưng lấy một đàn tranh chậm rãi ngồi xuống nhận đón tất cả mọi người ánh mắt nhắm mắt lại bình tĩnh tự nhiên nàng không có giới thiệu chính mình không nói gì thêm lời dạo đầu không có cầu cái gì đồ vật không có cái gì nhiều lời chỉ là tay giơ lên ngón tay nhẹ nhàng tại đàn tranh trên dây k h o á động lấy dây đàn run dày âm luật cũng là theo nàng đàn tấu chuyển tới trong thai của mọi người chỉ một thoáng phương viên trăm mét toàn bộ quảng trường đều yên t ĩ n h trở lại cho dù là bướng bình hài đồng cũng không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem bộ kia tử chính giữa người đôi mắt b ó n g ánh nghiêng thai lắng nghe sợ bị váy dày âm luật đàn tranh văng lên như khe núi l u ồ n gió g mát t ổ i qua dường trúc linh hoạt kỳ à ổ xa xăm dư âm lượn lờ phảng phất có thể xuyên tấu h thời gian nhớ tới mỹ hảo chuyện cũ giống như viễn sơn vân vụ lượn l lại như d ư i ánh trăng nước chảy dốc rách sầu chiến miên dư bị kéo dài nghe được nhân hồn giác ộ n g anh k h ô n nhạc dạo vật luật đã là đem mọi người kéo vào đối với mỹ hảo trong ý tưởng đầy đủ chứng minh nữ tử này hàm kim lượng là nàng tất nhiên là nàng q u ý tiên chỉ có nàng mới có thể tấu đến như thế trương nhạc tháng qua thiên hạ kỹ nghệ nhất là tinh xảo nhạc sĩ xanh thẳng ngón tay tại dây đàn trên k h u ấ y độc lấy đông nhiên chính giữa nữ tử kia mở mắt đến hắn hai con ngươi sáng tỏ thô sơ giản lược quét qua dưới đài đám người chấm r ã i mở miệng lòng coi tấm h m ặ t ngân n g h i ê n đ ầ y ép cũ văn viết tận kình thương tuyết không nhiễm bên tóc hai bụi ta ôm đàn lên núi đi không gặp thế ra người trên dây ba thức trăng có thể chiếu quân bản t à o gối linh hoạt kỳ hảo v i ệ n chuyển thanh n â m n ư ơ n g theo lấy đàn tranh thanh n â m chuyển vào mọi người trong thai nàng cũng không có đi hô môi đỏ khé mở tiếng nói không lớn nhưng lại như bông miên m ư a phủn r ù dường rõ ràng xông vào tất cả mọi người trong lỗ thai trong lúc nhất thời mỹ hảo thanh n â m một vòng một vòng nhột n ặ n lên chuyển vào mọi người trong thai tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ không cách nào hình dung không cách nào tưởng tượng trên cựu trọng tiên quyết hạ vô tận minh thổ chưa c ừ n g nghe nói như vậy tiền âm lợn lờ trong lòng phản phát sinh ra hướng tới cánh chim tự do cao cao bay lên bầu trời nghe được nó người nhóm phản phất cũng đi theo say đắm ở trong đó hãng trong mây bên trong trong sương mù mỹ hảo hảo động không biết vì sao hết thẻ tường hòa mỹ hảo quá phận dưới mắt như vậy hài hòa cảnh tượng phản phất mới là vị kêu quân chủ cuối cùng theo đ ổ i bộ dáng minh thần đứng ở trong đám người l ặ n g lặng nghe kiến thức càng nhiều địa vị càng cao tầm mắt càng cao người càng không dễ dàng bị chấn động càng không dễ dàng kinh quái minh thần coi là trải qua không ít cho dù là đối mặt thần linh hắn cũng có thể làm được tỉnh táo tự nhiên cùng quanh mình những n à y không có gì kiến thức bách tính khác biệt vất quá lúc này hắn nhưng cũng không khỏi vì đó thầm than Tới nhưng à y một c u y ế n đúng là giá trị về giá bé. Minh thần giá giá là trị tự t về bé. giác ơ đối thô tủ, cũng phải thô tục, không cũng là loại kia đối với n giờ h thuật chấp nhất theo ệ đ ổ cao càng khúc nhã nhân Gánh hát nghe hát, càng nhiều vẫn là nhìn hát khúc mỹ nhân. Nhưng hát hát, hát sĩ. g là là i mỹ này k h ắ c này hắn lại là xa vào trong đó huyền truyền tiếng ca dù dương giai điệu phảng phất đều làm hắn tạm thời b u ô n g xuống âm mưu tính toán say đắm ở kia ca từ ý cảnh bên trong trước mắt phảng phất có thể thấy được ca khúc miêu tả hình tượng đúng là thính giác một lần hưởng thụ hắn đều không nghĩ tới có thể ở thời đại này nghe một trận b u i hòa nhạc vẫn là kiếp trước những cái kia minh tinh thúc n g a cũng không thể cùng hoa mỹ cực hạn t r ư ớ nhạc nữ tử này hát nên là một tên viết p h ụ sinh t r ạ n thơ từ bắc liệt một vị văn nhân sáng tác sau bị cải biên thành thơ ca thời đại này bài hát phần lớn đều là như thế ca khúc đại ý là thuộc về từ bỏ danh lợi truy đuổi tự do an nhàn tự tại cuộc sống đ i u y ệ t biên minh thần lúc trước tại bắc liệt kình thương thành đi dạo thanh lâu thời điểm nghe qua các cô nương hát lên cái này thủ bài hát làn điệu cùng ca từ không nói tốt cũng không nói xấu cũng chính là bình thường trình độ các cô nương dựa vào cái này ăn cơm hát cũng là không tệ đương nhiên cùng trước mắt vị này không cách nào so sánh được kia là phạm nhân cùng tiên nhân ở giữa tranh lệch b i ệ n lớn chúc phúc nữ t ử a nữ t ử ca h á có n g ánh hai con ngươi quét mắt phía dưới vì nàng tiếng ca say mê bất tính lại là không khỏi nhữ mày trong mắt l ó e lên một vòng t ố t s á c lần này nàng ánh mắt cẩn thận tại quanh mình tuần sát cuối cùng lại là rơi vào trên người một người nàng gặp nhiều người người cũng thông t u ệ n h ẹ bén thất khiếu linh lung tầm thường trong đám người kia tuấn giật tươi đẹp nhân cách bên ngoài dễ thấy bắt mắt bốn mắt nhìn nhau cứ việc chưa từng đối thoại nhưng lại giống như lại vượt qua không gian tiến hành một trận giao lưu người thú vị nàng không được câu lên khỏe môi đến lộ ra một vòng tiêu dùng từ nga ước côn bằng cánh k í c h sóng ba thiên nhận nay nhìn ngư tiểu lời nói phù ngâm ủ các tây đông say ngã hoa rơi trước chính là nhỏ càng thôn minh triều gió nổi lên lúc lại nối tiếp trưa về người bất chi bất giác ở giữa cái cuối cùng âm tiết rơi xuống thanh linh n g u y ệ n chuyển bài hát cũng dần dần rơi xuống hồi cuối Dư âm còn văng v ẳ n g bên hai bên hai không dứt đang tiên đài quỷ dị yên tĩnh mọi người đứng chết chân tại chỗ như si như say thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại không phân rõ chân thực cùng hư ả o nghe cái này một khúc quả nhiên là cực hạ hưởng thụ mái vòm ánh nắng tươi sáng chim biển tựa hồ cũng bị hấp dẫn tại bầu trời lượn vòng lấy la kêu tiếng chỉ a vũ đ là ôm đàn tranh ngồi trên này ánh mắt nhìn về phía một người nhẹ giọng nói ra công tử có thể hay không lên này nói đã quen lời thô tục cố tình làm vậy như thế nàng lần thứ nhất như thế chi lễ chương hai trăm ba mươi tám đầu voi bôi chuột một chương hai trăm ba mươi tám đầu voi bôi chuột một cái gì nàng nói cái gì lên đài là ai là ta sao không phải là ta đi đăng thiên đài rất nhiều người đám người rộn ràng giữa đài quỷ tiên là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm lời nàng nói thanh e m không lớn nhưng lại đầy đủ rõ ràng chuyển vào mọi người trong thay trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt khác nhau hướng phía tầm mắt của nàng nhìn lại ánh mắt cuối cùng rơi xuống minh thần quanh mình kêu một đống trên thân người có ít người ngạc nhiên có ít người chờ mong cái này cái này lao trưởng quỹ từ mỹ hảo trong âm luật đi ra nhận đón vô số người ánh mắt trong lúc nhất thời cũng có chút một bức vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân hắn có thể cảm nhận được trên đài nữ t ử ánh mắt nhìn về phía phương hướng của bọn hắn t i ê u quỷ tiên nói tới công tử không phải là bên cạnh hắn cái này đặc biệt người trẻ tuổi a cái này nơi khác tới công tử đúng là khí chất phi phạm một chút liền có thể đem hắn cùng người bên ngoài kéo ra trên lệ tới đương nhiên quanh mình cũng có chút không rõ ràng cho l ắ m đám người tại ngàn vạn ánh mắt bên trong chỉ chỉ chính mình chỉ là bọn hắn vừa muốn hành tẩu lại phản phất có cái gì không biết tên lực lượng đặt ở đầu vai của bọn hắn t u ý bọn hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào tiến lên trước mặt ước mà chân chính bị quỷ tiên chỗ nhìn người đâu ánh mắt đụn g vào nhau bốn mắt nhìn nhau trước mắt thế giới phảng phất cũng chỉ có hai người bọn họ minh thần cùng kia đăng tiên đài trên nữ tử trao đổi ánh mắt t r ợ b ậ t cười lớn cũng không khẩn trương c â u n ệ ngẩng đầu cất bước hướng phía giữa đài đi đến người phía trước nhóm nhìn hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán tự giác tránh ra một đầu thông lộ mấy trong nháy mắt minh thần chính là đi tới trước sân khấu v ạ n chúng trú m g ủ tuấn l ã n g thanh niên như là ra khỏi vỏ bạc đao phong mang tất lộ tùy tiện dân trào chỉ từ hình dạng trên nhìn ngược lại là đem kia khuôn mặt phổ thông chút quỷ tiên hạ thất xuống hôm nay nghe nói quỷ tiên nhưng nghe tin nhạc mở rộng tầm mắt không biết quỷ tiên mời ta cần làm chuyện gì minh thần hướng phía nữ t ử này chắc tay c ư ờ i sang sảng lấy hỏi tại cái này ngàn v ạ n ánh mắt bên trong lên n à i nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti lời nói cử chỉ cũng hào phóng v g ư ờ i bạn nếu là không có tự tin bị điểm tên chính là mình nếu không có tự tin cho là mình là đặc biệt không dám lên đ à i tới vậy nói rõ hắn không phải người thú vị hiện tại nhận đón ngàn v ạ n trên ánh mắt này quỷ tiên cũng không nhịn được hết mắt do xét cẩn thận lấy cái này trực giác cảm thụ người đặc biệt các loại suy nghĩ thu liễm tại tâm nang đốt đặc tranh hướng phía minh thần hỏi mời công tử cùng ta hợp tấu một khúc như thế nào lên đài làm cái gì sân khấu là cho nghệ người biểu diễn ồ nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua minh thần cũng không hiểu rõ hắn vậy mà tại cái này bạn chúng nhìn trừng trừng trong sân khấu đưa ra chuyện như vậy cố gắng hắn không thông âm luật vũ âm không được đầy đủ đâu nếu là cắm minh thần cùng nàng thế tất đều sẽ đạt được chút không tốt thanh danh minh thần ở chỗ này bất quá chỉ là hạng người vô danh đi qua l i ề n q u ê n nhưng là quỳ tiên thế nhưng là nổi danh người sau đó truyền ra chút đường biển tin tức vậy coi như từ đỉnh mây rơi xuống thấm cốc mọi người ưa thích nâng người đăng tiên cũng ưa thích đem tiên t ú m hạ phẳng trần bất quá cái này cũng không trọng yếu như thế nào đi xem thanh một người đâu chính là nhìn hắn tại ngoài ý liệu c h à n g cảnh bên trong biểu hiện nhìn hắn tại đặc biệt c h à n g diện bên trong ứng đối phương pháp tại một cái vốn có an nhàn làm tốt chuẩn bị tình hồ giới là mãi mãi cũng thấy không rõ một người minh thần nói chuyện tiếng nói trong sáng tự nhiên hào phóng ca hát bắt đầu cũng sẽ không khó nghe đi nơi nào hắn hát cái gì nàng đều có thể vì hắn hiện trường biên khúc chạy điều cũng có thể dẫn đến quỹ đạo trọng yếu nhất chính là nàng đang thử thăm dò nàng nghĩ nhìn trộn người đặc biệt này giao phong đã bắt đầu nàng muốn nhìn hắn tại dạng này c h à n g cảnh dưới sẽ làm cái gì sẽ nói cái gì sẽ có như thế nào phản ứng sợ hãi nhắc gan đối mặt không am hiểu lĩnh vực khẩn trương hoặc là dâng trào tự tin hoặc là khiêm tốn k h ư c tử nàng chức vị cao lâu gặp qua rất nhiều người lục đục với nhau cũng nhiều trên đài gặp quá nhiều quá nhiều người ánh mắt có thể rất rõ ràng cảm nhận được minh thần là không đồng dạng trực giác của nàng xưa nay rất chuẩn nghe đồn t i n h an hầu nuôi một cái thần kỳ thông linh chín chóc tại kinh thành lúc là b ạ điệu xuôi nam về sau lại biến thành n g điệu nàng cũng nhìn thấy màu đỏ tiểu điệu tại hắn đầu bay vừa mới bay lên bầu trời người kia là ai đâu trong lúc rảnh rỗi cuộc biểu diễn này kỳ thật cũng là cất mấy phần muốn câu được nàng muốn gặp người mà đến coi như hắn không phải kia t i n h n g ă n hầu chỉ bằng vào hắn hiện tại biểu hiện ra khí phách cùng tố dưỡng liền đã là đầy đủ làm nàng vui mừng thế giới là màu xám đơn điệu có sát thái người không nhiều hoặc là nói người này coi như không phải t i n h n g ă n hầu cố gắng cũng không phải là một chuyện xấu mới càng nguyên tính ngắn hầu chỉ là mới càng nguyên tính n g ă n hầu rất khó trở thành kinh lam liên minh đại thần nhưng không có nền tảng bối cảnh người liền có thể một lần nữa thoa lên n h ă n sắc hắn là ai a chưa thấy qua xem ra giống như là cái người bên ngoài dáng dấp ngược lại là không tệ chẳng lẽ quỷ tiên đậu tâm quỷ tiên nói cái gì muốn cùng hắn hợp tấu một khúc hắn sẽ âm luật sao quỷ tiên mời người đăng đài tự nhiên sẽ nhận các phương tầm mắt xem kỹ bây giờ không phải là biểu diễn thời gian cũng không có biểu diễn lúc như vậy ăn ý yên tĩnh dưới đài người xem có chút nhỏ rối loạn lẫn nhau nghị luật ở mỹ cái này khách quan nhận ra quỷ tiên lao trưởng quỹ đây là sự thực nhìn không thấu minh thần vị này đặc biệt khác h nhân hắn đến cùng có nhận hay không đến quỷ tiên a lại bị mời lên đài hợp tấu một khúc hắn vừa mới không phải còn đang hỏi chính mình có liên quan tới quỷ tiên tình báo sao tại lao trưởng quỹ bên cạnh long liên cũng không được nắm chặt n ắ m đấm tựa hồ có chút khẩn trương nhìn xem trên đài nàng hai n g à n năm tử trạch có chút hướng nội không qua ưa thích trước mặt người khác k h o e k hoang nhận nên quá nhiều ánh mắt nàng chưa nghe nói qua công tử đối với âm l u ậ t phương diện có cái gì tạo n ệ sợ bị cái này quỷ tiên k ó xử tại trước mặt mọi người ném đi ra mặt tiểu hai biểu lộ ngược lại là hoàn toàn như trước đây ngơ ngác chỉ là bình tĩnh nhìn xem minh thần bạn chúng c h ú m g ụ là người nghị luận minh thần lại là cười cười hợp tấu mất h ú c người này đúng là như là nghe đồn như vậy đặt lập độc hành cố tình làm vậy ngược lại là cùng chính hắn rất giống hắn không có từ chối không có khiêm tốn không có khẩn trương chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa t h á i chỉ là hướng phía cái này quỳ tiên cười thoải mái đáp ứng đến tốt điều này cũng đúng một lần thú vị nhân sinh thể nghiệm hôm nay lần đầu gặp mặt thậm chí thân phận của hai người đều lẫn nhau không rõ tình mục giới bọn hắn lại muốn tại đài này trên hợp tấu một khúc lớn mật như thế thỉnh cầu minh thần lại như thế nhẹ nhõm đồng ý cái này có chút kỳ quái nhưng hắn phản ứng tựa hồ cũng tại quỷ tiên trong dự liệu nàng l ặ n g lặng nhìn xem hắn cũng không thèm để ý giới đài khán giả phản ứng không nói thêm nữa xanh t h ẳ m mười ngón tại kia nhìn qua phí tổn không ít đàn tranh thượng lưu truyền chỉ một thoáng dây đàn run g r à y tranh tranh thanh âm cũng là tùy theo chuyển đến trong thai của mọi người ngắn ngủ nhạt đệm về sau biểu diễn lại bắt đầu âm luật thanh âm chuyển đến quanh mình người xem cũng là im l mọi người thích náo nhiệt đang đợi trận này náo nhiệt tiếp xuống kết quả vô luận là nhỏ kịch vẫn là truyền thuyết đều đầy đủ làm người chờ m o n g so với vừa mới diễn tấu khúc mắt nhẹ nhàng khoan thai lần này khúc nhạc dạo tựa hồ chấm t h ấ p chút âm vang cứng cỏi dâng trào tiêu sái càng thêm không bàn mà hợp đàn tranh bản thân kia giả d í c h nặng nề g h khí c h ế t âm nhạc có thể xuyên thấu qua nhục thể nhìn trộm linh hồn bản chất vừa mới diễn tấu phảng phất giống như là trận nhẹ linh rào hỏa thiếu nữ bây giờ lại lại biến thành mục tiêu sái n g n g dương tiếu nê lang chính vào tự tin nhất nóng nhất huyết quần vòng mừng mừng khí th như vậy v ậ n luật dĩ nhiên đã nếu như quanh mình khán giả tâm thần rung động chống rông sinh ra hào tình bạn trượt tới minh thần thả xuống trong mắt tại âm l u ậ t ngắn ngủi thỉnh thoảng về sau cùng đối phương trao đổi ánh mắt mở miệng biển cả một tiếng cười quần quận hai bên bờ triệu minh thần kỳ thật cũng không phải là cái gì âm luật mọi người nhiều nhất kiếp trước hát một chút cờ tờ vờ cờ mạch khắc phong giống hai cuốn học thôi dám lên đài đến bất quá cũng là dựa vào hắn tự tin tùy tính thôi lá gan đủ lớn cũng không quan trọng dưới đài người nghị luận hát thật tốt hát đến xấu kết quả đều không có gì cái gọi là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tại chính mình không am hiểu lĩnh vực đi tranh phong cái gì nhưng là không thể rơi xuống chính mình khí độ tiếp trước những cái t i ê a hiện đại lưu hành khúc mắt hiển nhiên cũng không thích hợp hiện tại trào lưu những cái được gọi là cổ phong để ở chỗ này cũng có chút là lạ ủy tiên gậy cái này sụp sôi tiêu sái khúc n h ạ c dạo nghĩ đến cũng liền cái này tiếu ngạo giang hồ thích hợp hơn một chút thời mở trong trẻo giọng nam truyền đến tự tin nặng nế hùng hồn tiêu sái ủy tiên nhãn tình sáng lên trong tay dây đàn tùy theo gậy nàng không từng nghe qua cái này bài hát nhưng nàng là âm luật thiên tài t cũng coi là thể đến âm luật, là i t h nghiệm một phen bắt đầu diễn xướng hội cảm giác người bên ngoài ánh mắt không có quan hệ gì với hắn đây bất quá là đối với hắn đối với trước mặt cái này quỷ tiên lẫn nhau tham dọn thôi thời mở rộng nam truyền đến lại là khiến giới đại khán giả không được vì đó xứng sở để ngươi đến ngươi thật đúng là có thể đến a cái này tuấn giật quý g i a công tử nhìn qua da m i ệ n g thì mềm không giống như là trải qua cái đại sự gì hát hút tựa hồ cũng không phù hợp khí chất của hắn chương 238, đầu voi đôi u chuột hai chương 238, đầu voi đôi u chuột hai đặc biệt làn điệu đặc biệt khẩu âm lại tại trong đầu của bọn họ buộc vòng quanh một hình ảnh tới lá rụng phiêu diêu diệu đục trường kiếm h i ế p khách ngồi tại chạy lập tức phóng khoáng mà cười cười lao tới phương xa giang hồ giang hồ cũng không nhất định không phải có những cái kia võ công tâm pháp mới gọi giang hồ có người phương tiện là giang hồ thế này cũng có hiệp khách hành đi miếu đường phía trên là quan gia quyền mưu tranh phong mà giang hồ c h é m giết giang hồ tính toán mới là tầng dưới c h ố t mọi người tranh đấu chân thực ủy tiên diễn tấu làn điệu cũng không cùng minh thần tranh phong cũng không có đối với hắn khó xử mà là tùy theo cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau diễn dịch sụp sôi đàn tranh tùy theo phong khoáng tiếng ca cấp mọi người mang đến không đồng dạng thể nghiệm trong l ò n g ngực phảng phất có nhiệt huyết tùy theo trào lên tỏa ra hào tình bạn t r ợ đến hận không thể cầm kiếm đi t h i n ai uống rượu giết người chém vỡ cái này thế đạo hỗn loạn tuy nói không kịp chính ủy tiên tự đàn tự hát như vậy đang phong tạo cực phiêu nhiên nhưng cũng có khắc một phen v ậ t bị bởi vì đặc biệt liền làm cho người k h á c sâu ấn tượng hào hùng còn tại si ngốc cười cười minh thần cũng không nghĩ tới chính mình đi vào thời đại này lại còn có thể tham gia một trận buổi hòa nhạc nhận đón tất cả mọi người ánh mắt một khúc hát đến cuối cùng hắn giơ tay lên nhẹ nhàng ngùng lạp, lạp lạp lạp lạp phần cuối chỗ chỉ là nương theo lấy làn điệu hự nhẹ không ai so ta càng h i ể u buổi hòa nhạc mà người ở dưới đ à nhóm tựa hồ cũng theo đó lây nhiễm không được giơ tay lên đi theo hắn cùng một chỗ ngâm nga lấy lạp lạp lạp rồi mọi người tiếng ca như sóng chiều một nửa từng đợt từng đợt quân chạy thanh thế rộng lớn khí tràng hùng hồn minh thần kỳ thật cũng tán thành tinh lam liên minh minh chủ một ít tiên mã hành không ý nghĩ âm nhạc đúng là thú vị lực lượng hiện tại cái này đang tiên đài bên trong cùng lúc trước v y tiên hát khúc so sánh là hoàn toàn khác biệt không khí lúc trước mọi người là sợ váy dày tiên âm thanh âm của mình không hợp với hiện tại kia cao sơn lưu thủy trong lâm luật không xứng leo lên đám mây đi nhìn t r ộ m tiên linh mà bây giờ bài hát này là dẹo đục tới quán g i a hồ phóng thoải mái phản phất kia hiệp khách liền tại bọn hắn trước mắt, lôi kéo mọi người cùng nhau. đi thỏa thích biểu đạt trong lòng nhiệt huyết cùng hào hùng ca Kh hát không biết hát nhưng là theo làn điệu lạp lạp lạp bọn hắn vẫn là sẽ chuyện đương nhiên mọi người không tự giắc cũng theo đó dẫn đạo vì đó hô to sụp sôi tùy tiện đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ nhưng là đều là ưu tú diễn dịch một bên khảy đàn tranh quỷ tiên nhìn xem minh thần cũng không được hai mắt sáng tỏ tựa hồ có chút kinh diễm nàng phỏng đoán qua đối phương lên đài đến nay tất cả khả năng nhưng là hiện tại nàng vẫn là bị khiếp sợ đến nàng cũng không nghĩ tới một lần dò xét mời sẽ dẫn tới kết quả như vậy minh thần ca hát kỹ năng cũng không xuất chúng nhưng là lại có thể nhẹ n h ó m điều động lên tâm tình của mọi người làm cho cả hiện trường không khí cũng vì đó t ô n chạy đây là nàng đều không làm được sự tình nàng vẫn như cũng là cái này sân khấu nhân vật chính cũng vẫn như cũng là người nhóm chỗ kính ngưỡng minh thần cũng không có tranh đoạt nàng sáng lời nhưng là người này nhưng cũng cậy mạnh tại cái này trong sân khấu m ọ c dễ cũng không dùng cái gì kỹ xảo nhưng lại dễ như t r ở bàn tay triển hiện m g ị lực của hắn mọi người ca hát la lên t h a n h âm có dễ nghe cũng có bất hảo nghe nhưng tụ lại lại hợp thành bài hát này linh hồn cao sơn lưu thủy tiên âm mọi người không học được nhưng là cái này sụp sôi tiêu sái phàm âm lại có thể kích thích mọi người linh hồn tùy theo ca múa nàng hát ca chưa từng bị dân chúng lật hát qua bởi vì có chút âm nhạc chỉ có thể nghe chính mình hát không tới nhưng nàng biết được sau ngày hôm nay dân gian trợ búa thế tất sẽ có người tiếp tục đem cái này thủ giang h ồ ca truyền xuống tiếp trong phố xá mọi người làm lấy sống ca hát lấy biểu đạt hào hùng tăng thêm lực lượng thật thú vị a thật thú vị a người này thật là quá thú vị nàng nhìn xem ca hát minh thần ánh mắt buộc phát sáng rực hơi thợ tựa hồ cũng lớn một chút lạp lạp lạp rồi tình cảm của nàng cũng bị điều động bắt đầu cũng không được mở miệng ngâm nga theo đại chúng cùng một chỗ lắc l ắ c người là minh thần ô n t ồ n tùy tiện đắm chìm trong cái này âm nhạc thị i ế n bên trong trở về bản chất ca khúc nghệ thuật cũng không có cái gì cao nhã thấp kém phân chia chỉ cần có thể xúc động lòng người chính là âm nhạc bị lực ngón tay như cùng ở tại dây đàn bên trong lưu chuyển càng lúc càng nhanh múa ra tàn ảnh tới đàn tranh thanh âm càng ngày càng sụp sôi đẫu nhiên minh thần tiếng ca cái cuối cùng âm tiết rơi xuống đồng thời sáng loáng nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng vang hết thẻ im bặt mà rừng Vì tiên trong tay kia đàn tranh dây đàn cũng là căng đứt một tây âm nhạc đình chỉ minh thần ca cũng đình chỉ nhưng là dưới đài người xem kích tình lại tựa hột như còn chưa chưa đình chỉ còn tại kia tự phát ca hát tiếng ca như là hồng lưu từng đợt từng đợt trào lên qua một một lát hết thể mới kết thúc Tốt. không biết là ai hô một tiếng ha ha ha thoải mái thoải mái hát đến thật t ố t ta lại đến một khúc lại đến một khúc ta ưa thích bài hát này một cục đá rơi vào mặt hồ nổi lên trận trận gợn xông đến mọi người nhìn xem trên đài hai người k ó lạnh nhận huyết thúc giục bọn hắn vì đó gieo họ vì đó vô tay lần này khúc nghe tới là cùng lúc trước nghe quỷ tiên hát kia nhập rơi vân lý vụ bên trong ả à o mậu cảm giác hoàn toàn khác biệt nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn đều là thoải mái hắn là ai a đối với trẻ tuổi tuấn giật ca giả mọi người cũng không được có chút h i ế u kỳ lẫn nhau nghị luận trong đám người lao trưởng quý cả người đều ngây ngẩn cả người người trẻ tuổi kia đến cùng là thần thánh phương nào xuất thủ ngân lệ cả gan làm loạn hắn là một cái người bên ngoài đối với bạch linh thành cũng không quen thuộc mà bây giờ lại là leo lên sân khấu cùng kia ủy tiên tổng hát một khúc kinh diễm thế nhân như là mê vụ đồng dạng phiếu miểu hôm nay qua đi thanh danh của người này chắc hẳn cũng sẽ trở thành bạch linh thành trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện hắn có phải hay không cũng có thể đi theo đánh một chút quảng cáo về phần nói đi theo minh thần long liên phù giao cùng tu điệp những người này chính là thuần túy vì đó càng thán các nàng cũng không nghĩ tới minh thần lại còn có chiêu này tiểu đ i ể u nhìn xem quanh mình mọi người vì đó gieo họ cũng không được gỡ ngược đến t ự a hồ cũng có vinh yên nhìn một cái đi tìm là nhà ta công tử vô luận đi ở nơi đó người này luôn có thể trở thành kia trói mắt nhất ngôi sao về sau chấm đầu sau đó đến nghĩ biện pháp để hắn hát khúc nghe một chút đàn tranh dây cung đoán mất hôm nay biểu diễn cũng nên kết thúc toàn bộ sân khấu đều có chút huyền áo đây là q u ý tiên biểu diễn đến nay đều ít có phát sinh sự tình nàng lại vô hình có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nàng xoay đầu lại không được có chút hiếu kỳ hướng phía cái này người thú vị hỏi đây là cái gì khúc à? minh thần ngược lại hướng nàng cười nói liền gọi b i ể n cả một tiếng cười hai người lúc đầu không có liên hệ tính danh liên hệ thân phận nhưng lẫn nhau ở chung lại tựa hồ như có chút ăn ý không có nửa điểm không lưu loát cảm giác âm nhạc tựa hồ cũng là có thể giao lưu ha ha ha tốt tốt tốt hát thật tốt thường tuy nói kinh lam liên minh là khởi s ư ớ n g tự do nhưng cũng chỉ có chút người quản lý luôn có chút quyền quý đăng thiên đài phía đông có một mảnh tầm mắt tốt nhất vị trí là chuyên môn cho quyền quý bình thường không hứa bình dân bách tính tới đây trước đây đăng tiên du lịch lúc minh chủ chính ở đằng kia trên cùng ngồi hôm nay thần bí quy tiên bỗng nhiên lên đài biểu diễn tự nhiên là sẽ có chút quyền quý đến thưởng thức dù sao đây là có thể n g ộ nhưng không thể cầu giờ phút này kia phú quý khu vực ngồi mấy cái quyền quý địa vị cao nhất chính là một thân hình có chút tò mọng nam tự hắn trên mặt có chút say mê không được vỗ bàn tay lớn t h ă n thở khiến quanh mình thuộc hạ hướng phía đăng thiên đài r ấ t tiền hắn là quần đảo người tên là cao châu mong biển là trước đây đi theo minh chủ ra biển nhập chủ trung nguyên nhóm người thứ nhất rất được minh chủ tín nhiệm từ hắn chủ quản liên minh tài chính hôm nay biết được v y tiên xuất hiện vội vàng tới nghe biểu diễn nghe qua đối phương ca một khúc chỉ cảm thấy không hồng công hiện tại lại tới đây tuổi trẻ ca giả ca hát càng là niềm vui ngoài ý mớn nhưng mà đúng vào lúc này ẩm bỗng nhiên ở giữa nổ đùng thanh em từ khoảng cách gần hắn nhất trong đám người truyền đến hắn mắt nhân bỗng nhiên co rụt lại đầy mắt vẻ không thể tin được t ị c h liệt đau nhức đánh tới hắn che lồng ngực mặt béo trên ngũ q u a n đều nhăn ở cùng nhau tại hắn đưa tay nắm lấy địa phương tiên huyết tùy tiện tôn u chạy tựa hồ bị cái gì đổ vật xuyên tấu h đại nhân có thích khách nhanh hết thể phát sinh quá nhanh chỉ ở một nháy mắt thôi cao trông mong biện t r ư ớ c một khắc còn tại cười sang sảng nói muốn ban thưởng trên đài hai cái nghệ người đây tiếp theo một cái chớp mắt chính là muốn đ â m mấy người thuộc hạ lúc này mới kịp phản ứng vội vàng đụng lên đến đem hắn vây vào giữa muốn cấp cứu cùng bảo hộ nhưng hiển nhiên đã muộn hắn một mặt tái nhợt dựa vào trên ghế ngồi vừa mới kia h ở i mở t i ế u dung trong nháy mắt không thấy thân hình run run y chỉ dỗi ra tay đến nói ra mấy cái vỡ vụn ngôn ngữ cứu cứu chính là tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ mất sinh tức súng đạn văng lên a chạy mau a giết người rồi giết người rồi ai t r u n g thương là c h ú cu giúp là c h ú cu giúp người tiếng oanh minh văng lên phá vỡ mọi người đối với ca khúc chờ mong hướng tới giống như một chậu nước lạnh trong khoảnh khắc sục sôi ca khúc kích thích nhiệt huyết dội tắt mấy ngàn người tụ hội tràng tử hỗn loạn tư mừng mọi người la lên sợ hãi tại sinh tử trước mặt cụ ũ quên đi khúc hưởng thụ tiếng ca ha ha ha biển cả một tiếng c ư ờ i c u ồ n c u ộ n hai bên bờ chiều trong đám người đông nhiên chuyển ra một trận tiếng c ư ờ i c ắ n rỡ vừa v ậ n hát minh thần vừa mới trên đài hát ca tiếng nói t h u cầm phăng khoáng chỉ cảm thấy bài hát này mà giang hồ khí nói là bọn hắn những người này hắn cao giọng la lên lan ra đại lục kinh lam liên minh lan ra càng nguyên sớm tối có một ngày ta chúc c giút muốn giết mình chủ của các ngươi ha ha ha thanh em biến mất trong đám người biến mất không thấy gì nữa phát sinh dạng này dối loạn trong nháy mắt đoạt đi trên sân khấu hai người nhân vật chính địa vị không ai sẽ nghĩ tới lần này rung động lòng người biểu diễn sẽ nên đón dạng này một cái đầu voi bôi chuột kết cục minh thần đối với cái này tựa hồ cũng không để ý hắn trải qua nhiều chuyện như vậy chút chuyện nhỏ này tính là gì chớ nói việc này không có quan hệ gì với hắn liền xem như k i a súng đạn giá nót của hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hắn là có chút hăng hái quan sát lấy vị này quy tiên tựa hồ muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra một chút mánh k h liên minh cao quản tại dạng này trường hợp bị người đánh giết quỳ tiên sắc mặt rất bình tĩnh phản phất đây là một tiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ không ai có thể nhìn trộm trong nội tâm nàng ý nghĩ nàng tiện tay đem kia giá trị đắt đỏ đàn tranh nhét vào trên bàn ngược lại hướng phía minh thần cười cười công tử tâm giao đã lâu ba ngày sau ta tại đại quý môn chờ ngươi dứt lời chính là hướng phía minh thần phất phất tay dứt khoát lợi rơi xuống đất tiêu sái ly khai tâm giao đã lâu đại quý môn minh thần đứng tại trên sân khấu dưới đài đã không có lưu tâm hắn người xem hắn cũng không cùng vị tiên nói thêm cái gì chỉ là liếc mắt đoạn mất một cây dây cung đàn tranh nhìn xem đối phương bóng l ư n g rời đi có chút trong mắt nhẹ giọng n ỉ non nghe tiếng quả nhiên là không bằng thấy một lần đây chương hai trăm ba mươi chín đại quý môn một chương hai trăm ba mươi chín đại quý môn một ba ngày thời gian thoáng qua liền đi qua bầu trời vẫn như cũ sáng sửa ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp trong kiểu lâu ăn uống linh đỉnh t i a trúc cú bang thế nhưng là lao hung hát cá cũng dám tại trước mặt mọi người tập sát cao đại nhân ta dễ thân mắt thấy đến chật chật chật súng đạn bọn hắn đều lấy được hiện tại toàn thành giới nghiêm nghiêm tra truy nạ trúc cú ba người ai khi nào quỳ tiên sẽ lại xuất hiện biểu diễn a nghe nàng một khúc để cho ta lập tức đi chết ta đều càng nguyện ta ngược lại càng gỡ thích kia công tử hát khúc n h i ệ t huyết dân trào tiêu sái hùng hồn đây mới là nam tử nên nghe khúc biện cả một tiếng cười quần quận hai bên mở chiều n g ư ờ i nói kia hát khúc công tử có thể hay không cùng chúc cú bang có quan hệ chúc cú bang thích khách kia tập sát cao đại nhân về sau còn cao giọng ca hát đây cao cao tại thượng người thanh danh truyền sang người tóm lại là cùng làm đến nơi đến trốn sinh hoạt trên mặt đất người bình thường không có gì liên quan nhưng lại có thể trở thành mọi người trà dư tự hậu để tài nói chuyện ba ngày thời gian đầy đủ đem tất cả mọi chuyện đều lan truyền ra q u tiên lại một lần xuất hiện lên đài biểu diễn một khúc g ô nổi trạo phiêu nhiên như tiên làm cho người say đắm ở trong mây trong mộng nhưng sau đó càng thêm hy kịch tính sự tình phát sinh thần bí q u tiên mời một công tử lên đài cộng đồng biểu diễn hát một bài giang hồ bài hát cũng không phải là như là q u tiên hát như vậy nguyễn k ỵ giống như ưu nhã nhưng lại phóng khoáng tiêu sái làm người say mê trong lúc nhất thời lại là trong thành này phố lớn ngõ nhỏ khuyết tán ra, ca từ sáng sửa trôi chạy thường làm người hào khí ca hát chỉ là phần cuối phát sinh chút hỗn loạn ban phái đội có lẽ là cố ý gây nên cũng có lẽ là ca từ chốt kích ám sát lúc ấy ở đây trên một vị đại nhân r ố i loạn bên trong quỳ tiên cùng công tử cũng là biến mất không tìm được bóng dáng mấy ngày nay trên đường thường có chút sĩ binh tuần tra bắt mấy cái chút cú b ă n g lâu la trường q u ý thử một chút mà vì mọi người nghị luận trung tâm người kia đâu nóng hôi hổi bên trong thương tay mùi phiêu tán mùi thơm vào xoắn mũi chỉ làm cho người không tự chủ được nuốt nước bọn khẩu v ị mở rộng minh thần chỉ chỉ trước mặt một nồi cá người ha hả hướng phía lao trường quý hỏi cái này công tử đây là làm sao làm có thể sẽ dạy tiểu lão nhi một lần cái này thần bí công tử coi là thật đặc biệt ấp đơn giản chính là h ắ n quý nhân lao đầu nhi trong tay cầm búa nhìn xem bút lên chảo dầu bên trong to gan thả không ít vị cay gia vị kích thích mùi chuyển đến hắn cổ họng hoạt động trên mặt dĩ nhiên đã là sinh ra tinh mịn mồ hôi tới cái này cách làm đơn giản chính là liệu vật phải dùng điểm tâm thôi cá cũng cần ướp gia vị nướng một lần bạch linh thành là một tòa bờ biển thành thị ở vào sông lớn cùng biển lớn chỗ giao giới ngư nghiệp cực kỳ phát đạt những người ở nơi này ăn nhiều cá răng thậm chí đều lớn lên có chút không đủ nước ngọt cùng nước biển chỗ giao giới thừa thái một loại thanh hoa cá chỉ có nơi này có bọn chúng sẽ ở liệt hà bờ sông l a m hoa doanh nở rộ mùa hồi du màu xanh lưng cùng trên sông phiêu đã màu làm cánh hoa hòa lẫn cho nên gọi tên chất thịt căng đầy ngon cũng không đạm thủy ngư mùi tanh đâm cũi có phần bị dân bản xứ yêu thích minh thần lần này là đến chi phí trung du lịch tự nhiên cũng làm muốn hưởng thụ một phen nơi đó đặc sản mỹ thực bất quá nơi này đầu bếp cách làm có chút đơn giản đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn dùng đơn giản nhất nấu nướng phương pháp minh thần không quá ưa thích cho nên làm ra một chút điều chỉnh hiện tại xem ra hiệu quả tựa hồ không tệ Cái cái coi tới này trưởng hắn này thành nhất lòng như là đấy lão tòa thị thứ gặp gỡ khách ô không n người,、ba、ngày qua cùng hắn trung đụng cũng hòa hợp. minh thần mấy ngày nay tình cũng không tiếc tại tiện hắn một trận g tệ tâm rất tốt, tiếc tại một ba qua hòa hóa. mấy Ngạch, hợp, h k tạo quan cho tiểu lão nhi cầm chỉ bút ký một cái khách này quan quả nhiên là một người ràng kỳ lạ, rõ ràng là rõ một văn sinh nhưng động thủ lại âm lạc ngoan tuyệt dứt khoát quả quyết nhìn qua nên là vừa ra thân bất phàm quý gia công tử nhưng lại hát đến khúc cũng hạ đến nhà biết có thể làm những n à y phú quý người căn bản không có khả năng làm sự tỉnh đại đường những cái kia những khách nhân uống rượu ăn cơm lại là không biết bọn hắn nghị luận trung tâm người lại nơi này là một đạo mùi thơm xông vào mũi đồ ăn cơ duyên a đây chính là cơ duyên nghĩ nghĩ lại lão đầu nhi có loại dự cảm được người trẻ tuổi kia trợ giúp t i ể u lâu của hắn ngày sau cố gắng có thể trở thành bạch linh thành đệ nhất già vốn nên không phải tranh phong n i ê n kỷ bây giờ lại lại bằng không bị kích thích giã tâm tới giờ này khác này hắn lại là hết sức may mắn lúc trước chủ động cùng minh thần cho chuyện thành lập duyên p h ậ n ha ha ha đ ừ n g đội đ ừ n g đội chớ có biết vẫn là động chức đua đi minh thần cầm hai đôi đũa cho tiểu hải cùng long liên cười ha hả nói ra trưởng quỹ lệnh coi như không ăn ngon không thế nào thích ăn thịt tiểu đ i ể u cũng chợt loại cánh rơi xuống minh thần trên tay tiếp hắn một miếng thịt b ấ t quá ngay sau đó nhưng lại đem nôn ra ngoài ân không ăn ngon cơm nước xong xuôi ta tự sẽ cáo chi ngươi nghe được câu nói này lao đầu cũng có thể xem như yên lòng ngồi tại minh thần bên cạnh cùng hắn cùng ăn ăn ngon ăn ngon a khách quan ngài thật đúng là thiết tài lao đầu nhi cay miệng đỏ bừng nhưng vẫn là không được hướng phía minh thần khen thiên mã hành không lớn mật làm vậy cho nên hắn mới có thể làm ra tới này chút đặc biệt đồ vật khác minh thần núi bay, trưởng quỹ quá khen rồi, ngày sau ngươi như muốn đẩy ra thức ăn n à y phẩm, thay độ còn cần ý theo khách nhân yêu cầu điều chỉnh. v â n v â n v. â n đa tạ đa tạ. khách quan, t ặ n g đồ ăn tri ân không thể báo đáp, ngài mấy ngày nay tại bạch linh thành tiêu phí, tiểu lão nhi đều bao hết. ngài tại tiểu lâu này bên trong, nghĩ ở bao lâu, liền ở bao lâu. minh thần nghe vậy lại tựa hồ như là nghĩ đến cái gì, không khỏi hướng hắn cười nói, vậy ta đi kia đại quý môn tiêu phí, trưởng quỹ cũng bao sao. ngạch. lao đầu nhi nghe vậy chỉ trệ, cầm đồ ăn cơm tay đều ngừng lại. văn liền hoàn toàn cấm chỉ đánh bạc. Càn cũng không cấm chỉ, nhưng cũng đối cái nghề này, tiến hành nghiêm khắc phạm thu dọ, mở bạc là phải đi qua chính này hành là nguyên không nhưng nghề tiến nghiêm dọn, sòng nghiêm ngắt thu qua phạm phải phủ mở đối đi vi t ân tra. h n g mà kinh lam liên minh chính là cái lỏng lẻo đến cực hạn chính quyền quản lý cùng luật pháp rộng rãi chân chính hoàn toàn cấm chỉ sự t ì n h cũng không nhiều lắm mà đại quý môn chính là kinh lam liên minh lớn nhất sòng bạc có người ở chỗ này một đêm t r ợ t dầu cũng có người ở chỗ này một đêm tán ra bại sản kinh lam liên minh còn không có cấm đi lại ban đêm cả ngày lẫn đêm thường thường ở đây nghe nói x ú t sắc thanh â m tiền b a chạm thanh â m cùng người điên c ù n g nhóm sốt ruột mong n ó n g thanh â m những người ở nơi này hoặc là đỏ mắt điên cuồng hoặc là mất đi hết thẻ chỗ trống nghe được minh thần n h ắ c lên cái tên này lão trưởng quỹ cũng không nhịn được sợ run cả người c ư ờ i khăn nói khách quan cái này ngài muốn đi đ ạ i quý môn b ạ c h linh thành thế nhưng là có một nhà phú quý người ta bởi vì ra cái thích cờ bạc con cháu đem tổ tông cơ nghiệp bại cái sạch sẽ, sẽ miễn mấy ngày ăn uống phí tổn tự nhiên không có vấn đề gì nhưng lão đầu nhi cũng không có như vậy mọi người nghiệp cung cấp minh thần đi đánh cực minh thần cười cười nói ra mới vừa quen một cái bằng hữu nàng hẹn ta ở nơi đó gặp mặt ha ha ha gặp lao đầu nhi một mặt ngượng n hiệu minh thần khoát tay á o giải sầu t r ư ở n g quỹ tiểu tử cũng không phải không biết đ i ề u người vất quá chỉ là trò đ ù a thôi Này! lao đầu nhi cười khan đ âm thanh nhìn xem minh thần không được đề điểm giống như nói ra khách quan ta biết được ngươi cũng không phải người thường có thể đánh bạc cuối cùng không phải chính đạo chớ có lầm tiền đồ hắn là thành tâm quan tâm cái này đặc biệt người tuổi trẻ người rất yếu đuối liền xem như lại thế nào thiên tài lại thế nào có tài hoa hơi không cẩn thận vậy cũng sẽ ngã vào không đáy vực sâu đa tạ đa tạ quý tiên đại quý môn kinh lam liên minh a ba ngày thời gian đầy đủ đi lãng quên một cái không chút nào liên quan người minh thần thay quần áo khác đi tại trên đường cái lại là cũng không ai nhận ra được hắn chính là mấy ngày nay có chút nổi danh ca giả hắn bốn phía nhìn xem quanh mình cảnh trí ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng nỉ non song bạc là không tốt lắm hoàn cảnh dễ dàng dạy hư tiểu h ả i tử cho nên minh thần không có mang tiểu h ả i đến long liên cũng lưu tại chồng từ lâu sở dĩ trưởng q u quan hệ không tệ là bởi vì đối phương biết gì nói đấy minh thần hỏi hắn sự t ì n h đều có thể đạt được đáp án hắn cũng coi như đối với nơi đó tình thế có chút đại khái hiểu rõ rộng rãi luật pháp quản lý liên chú định tòa thành thị này sẽ có rất nhiều hỗn loạn nhất là tại càng là bình thường càng là tầng dưới chót hoàn cảnh trừ bỏ đánh nhau ăn cắp lựa gạt dạng này tiểu đả tiểu nháo phạm tội bên ngoài nơi này còn phát triển ra dưới mặt đất h ắ c bang thế lực luôn có người nghĩ cầm mạnh lang yếu luôn có người ham ăn b i ế n g làm cho nên khuyết tiếu h quảng khống trong đó ba cái bang sẽ nổi danh nhất thanh lăng hội diêm bang trúc u bang chương hai trăm ba mươi chín đại quý môn hai chương hai trăm ba mươi chín đại quý môn hai thanh lăng hội là ngư dân nhóm tạo thành hội nghị tại bờ biển quy hoạch địa bàn diêm bang tên như ý nghĩa chính là buôn bán mối lậu hội nghị cái cuối cùng Thường thường c、so、bọn, tiểu tiểu bọn hắn là n một đám phần tử khủng bố ngưu toan tụ tập lại phá vỡ kinh lam liên minh thống trị nơi này vị trí vốn là đặc thù bắc liệt càn nguyên còn có quần đảo tam đại văn hóa giao hỏa chi địa chuyện đương nhiên sẽ sinh ra những ngày văn hóa khác nhau vô luận là ai ở chỗ này thống trị đều sẽ có mâu thuẫn như vậy cho dù là kinh lam liên minh khởi s ư ớ n g bình đẳng không cho quần đảo người nửa điểm đặc quyền nhưng là cùng nền tảng bên trong làm người thắng kẻ thống trị giai cấp ưu thế vung đi không được văn hóa giao hòa bên trong không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác tư tưởng cũng đ i n h viễn không cách nào tiêu trừ mà chúc u bang tự nhiên cũng liền theo thời thế mà sinh hắn sáng lập người là một cái bắc liệt người mới đầu cũng là tụ tập bắc liệt người bởi vì so với càng nguyên mà nói hiển nhiên bắc liệt tư tưởng văn hóa thống trị càng thêm mãnh liệt nghiêm ngặt về sau theo bang phái thế lực không ngừng mở rộng dần dần cũng thu nạp chút c à n nguyên người thậm chí là quần đảo người trở thành bạch linh thành thậm chí quanh mình thành thị không thể coi thường lực lượng bang hội mặc dù không có khả năng chính diện cùng quân đội chống lại nhưng là thỉnh thoảng sẽ tạo thành một chút hối loạn thì như nói ba ngày trước các loại tiên đài trên ám sát sự kiện đó cũng không phải lần đầu tiên lúc trước cũng phát sinh qua mấy lần trừ bỏ kinh lam liên minh không ít còn lớn minh chủ giận dữ chỉ cần bắt được c h ú cú ba người biết chính là liên lụy t i ể u tộc rất nhiều chuyện xa xa nghe nhìn tình báo là không cách nào nhìn trộm toàn cảnh thì như nói hiện tại gặp phải những chi tiết này thành thị phong mạo minh thần ở xa vạn dặm xa quý thủ là đoán không được hiện tại đi đến hết thể lại là dần dần rõ ràng mà hắn cũng làm xong chuẩn bị tới gặp gặp lòng này giao đã lâu thiên tư thông tuệ h bị biển lớn c h ú c phúc minh chủ mái vỏ mặt trời trói trang trên cao bất chi bất giác ở giữa một người một chim đi tới một tòa cửa chính trước mặt vàng bạc chứa đầy bằng vật may phú quý vinh hoa dựa vào vật tới giống bay phượng múa văn tự viết tại cột cửa hai bên biển cửa trên đại quý môn thiếp vàng ba và chữ chiếu sáng giả dỡ song bạc nói cho người nơi này có thể đạt được phú quý dùng mỹ hảo hảo n ộ n dẫn dụ từng người nhóm ngã vào vạn k ế p bất phục vực sâu nhưng xưa nay không nói cho người bên ngoài kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu đ ạ t được người giàu sang ít cửa nát nhà tan người nhiều không kể xiết hôm đó trên đăng tin này nghe kêu phiêu nhiên q u ì tiên hát làm cho người nhập mộng miếng quốc làm sao có thể đoán được người này vậy mà mời người bên ngoài tới này đem nhân tính c h i ác hiện ra phát huy vô cùng t i n h tế địa phương minh thần cửa trước đi vào trong đại quý trong môn lại có một người bị xô đẩy ra không có tiền còn đánh vực gì cùng minh thần thân ảnh giao thoa đi qua người khác có chút hoảng hốt trông thấy mái vòm sáng dỡ liền dương chỉ cảm thấy con mắt có chút nói nói r ố i ra tay đến sờ sờ mặt nhẹ dọn n ỉ non ánh nắng thật trướng mắt ta không chỉ là ánh nắng đâm vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân đường đường nam nhi b ã y thước đúng là c h ả y ra nước mắt không tự giác khóc lên hắn đầy mặt bi thương ngẩng đầu lên đến ô ô ồ ồ tốt hối hận tốt hối hận ta số khổ vậy đ ô n g nhiên hắn xoay người sang chỗ khác bắt lại minh thần ống tay á o huynh đài ta quản ngươi khí độ phi phạm nhất định là quý gia công tử có thể hay không cho ta mượn một lượng ân ta chỉ cần một lượng chỉ cần một lượng hắn hai con ngươi thấm lấy thúy quang tràn đầy thành kính cùng thần cầu phản phất giống như là trượt chân người đáng thương muốn có được cứu rỗi ta hối hận ta biết sai rồi thứ không d á m dâu dếm ta là bị người lừa gạt đến nơi đây bị lừa lấy hết gia tài nhà ta còn có mẹ già mắc bệnh nặng chờ lấy dược y đây bây giờ lại người không có đồng nào huynh này ngươi giúp giúp ta ngươi giúp giúp ta đi ngươi cho ta mượn cái này một lượng ngân ta ngày sau trả lại ngươi ngàn lượng van cầu ngươi cứu ta một mặt đi hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng minh thần nếu là giúp hắn định tạo bậy tầng tháp ngươi ở bên trong đánh cửa thời điểm có thể từng nghĩ tới trong nhà mẹ già minh thần liếc mắt nhìn hắn cười nhẹ nhàng hỏi mua thuốc tiền đều không có ngươi như thế nào đưa ta ngàn lượng ngươi muốn làm gì đưa ta ngàn lượng ngày sau là cái gì thời điểm một lượng ngân cũng là trăm tám mươi khối giá trị nhẹ đồng bền liền cùng người nói mở miệng đây cũng không thể ngươi lại muốn đi vào cược đến trả cho ta đi minh thần cùng hắn nói chuyện đồng thời đại quý trong cửa tựa hồ cũng đưa ra một đạo theo dõi ánh mắt cái này huy ngài h ta biết sai rồi khẩn cầu ngươi giúp giúp ta đi cái này dân cờ bạc trì trệ mỗi cái vấn đề cũng không tìm tới đáp án chỉ là lắc đầu trên mặt hiện ra lệ quang cái gì cũng không trả lời chỉ là không được hướng phía minh thần thần cầu đồ cậu là chó không phải người là đã đánh mất người thân phận giống loài bọn hắn bị đánh gây xương sống lưng bọn hắn đã quên đi làm người tất cả tôn nghiêm cùng uy tín chỉ muốn thắng chỉ muốn một ngày kia có thể lập bàn cho dù đã rơi xuống thâm cốc đồ cậu một câu cũng không thể tin cho hắn tiền đừng nói là một lượng ngân liền xem như một cái tiền đồng đảo mắt liền lại vào cửa đi cược bình thường người không liên hệ minh thần đều không rút cũng không nói đến là chuyện này với hắn có chỗ tính toán người hắn lắc đầu không hề nói gì chỉ là hướng phía trong môn đi đến ngươi mắt thấy minh thần không có trợ giúp hắn ý tứ trong n h y mắt c á i này dân cờ bạc lại thay đổi sắc mặt v ừ a m ớ i kia đáng thương như vậy sám hối xin giúp đỡ người giờ này k h ắ p này lại là trợn tròn trong mắt mặt giận dữ phản phất không giúp hắn chính là tội ác t ẩ y trời sự tình hắn giận dữ chừng mắt minh thần bóng lưng ngươi người này thấy chết không cứu quá không có đồng tình tâm ngươi không có hả báo ngươi chết không yên lành ta n g u y ệ n rủa ngươi cho nên nói song bạc là hội tụ lòng người xấu nhất áp địa phương minh thần hoàn toàn chán ghét đ ồ vật không nhiều thanh lâu hắn đều rất ưa thích nhưng là sòng bạc tính một cái l ừ a g ạ t tính toán n g ạ m ạ n điên cuồng nơi này là nhân tính b ạ i g i á c mãi mãi cũng không có có ấn tất báo vĩnh viễn sẽ không có nhân từ thiện lương vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm nhân tính mỹ hảo quan huy chỉ có từng cái tống táng chính mình cả nhà điên cuồng chó hoang tiếp theo một cái trước mắt ba trước mắt quang ảnh loay lên nhanh đến mức khó mà tin nổi cự lực đánh vào trên mặt trực tiếp đem kia phun ra nước bọn giận mắng dân cờ bạc rút lật trệ mặt đất chỉ đánh h ắ n ké ngã trên đất trước mắt chấm b ệ tiến hành v ư quanh hắn bộ mặt x u ế t x u ế t khóc nhưng lại cắn răng nghiến l ờ i p h ấ n hận thận cái này thiên địa thận vận mệnh này hắn không đủ may mắn hết thể hết thể đều đang cùng hắn đối n ị c h ngay sau như hắn lên như diều gặp gió hắn nhất định phải để người kia đẹp mắt có chút chú định không có tương lai người chẳng thảo trừ căn đều không cần làm hắn bỏ người lên một thân chật vật trên mặt g i ấ u bàn tay và nước mắt chưa khô lại thất tha thất thể ứng, đầy mắt khẩn cầu đầy mắt sốt u ruột hướng phía mặt k h á c một người nhìn lại huynh à i đây là sòng bạc cửa ra, vào thường xuyên phát sinh sự tình. cửa ra vào hai cái thân hình to con thủ vệ tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc thấy minh thần xuất thủ quả quyết khí chất phi phạm hiển nhiên cũng là có mặt mũi nhân vật có chút cung kính hướng hắn nhẹ gật đầu lớn lớn lớn lớn chúng cho ta ha ha ha ha báo phát phát ta nhỏ hơn ta nhỏ hơn a đ ệ thêm một chú ta ép nhỏ không không không lại đến một thanh một lần nữa vào cửa phản phất tiến vào mặt khác một phương thế giới tiếng g ầ m v ặ t tới náo nhiệt phi phạm mọi người một đám một đám tụ tại trước bàn trên mặt đều là đi cùng trong mắt bọn họ không có cái khác đồ vật chỉ có tiền cùng kia xúc xắc x u ấ t s ắ c lần lượt tại t r u n g bên trong va chạm cũng giống như là đụng chạm lấy lòng của bọn hắn làm bảo quan tay dừng lại trái tim tất cả mọi người cũng bị nắm chặt ở cùng nhau khi mọi vấn đề đã lăn g xuống hoặc là trèo lên chống đỡ đám mây hoặc là rơi xuống minh thổ trèo lên chống đỡ đám mây người tự cho là đúng tiên thần tiên thần tất nhiên là muốn tiếp tục liền xem như thắng tiền đi cũng không sao cho kiểu gì cũng sẽ nghe mùi vị trở về điên cùng là hủy diệt để i m báo luôn có một ngày bọn hắn sẽ rơi xuống minh thổ rơi vào liền cũng không đi ra được nữa sách nghe tiếng không bằng thấy một lần a minh thần vào cửa cũng không có đến từng cái trên chiếu bạc chỉ là đơn giản mắt nhìn không được cảm khái một tiếng tiếp trước cái này đây đều là hắn lần thứ nhất tiến sòng bạc dựa vào hắn hiện tại địa vị hắn có thể tùy tiện đến người khác bên trong túi đi lấy tiền muốn làm sao cầm liền làm sao cầm không cần trải qua trước mắt phiền thoái như vậy trình tự cái này thời đại là có tu giả là có chút có được sức mạnh đặc biệt mới lạ thần thông người bọn hắn tới đây theo tới nhập hàng lấy tiền cũng không có gì khác nhau điều kiện như vậy dưới cái này sòng bạc mở như thế lớn lại còn không có bị hao lông dê hao chọc ra cũng là kỳ tích đại hoa thượng nghèo như vậy sớm nên đề nghị hắn tới đây đi dạo một chút minh thần trong tay vớt vớt một viên đồng tiền cười nhẹ năm đó trần đao tử dùng hai mươi khối tháng ba nghìn bảy trăm vạn hôm nay ta minh thần dùng một cái tiền đồng tháng hai người đồng bạn không là vấn đề ánh mắt đảo qua những n à y xa vào tại trong dục vọng đám người cuối cùng rơi vào một đạo bóng người bên trên nho nhỏ nhỏ ta ép nhỏ nhanh cho láo nưng mở nữ tử c h ả y lấy đôi ngựa mặc vải thô y phục một chân đứng tại khoác lên trên ghế đầu hình dạng cũng không tinh xảo nhìn qua rất phổ thông gương mặt bên trên còn có chút điểm đen nhưng chỉ có kia con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chặp trước mắt chiếu bạc cao giọng la lên tiếng nói thô câm nhìn qua tựa hồ cùng cái k h á c dân cờ bạc cũng không phân biệt tựa hồ hoàn toàn không có chú ý cửa ra vào có một người ngay tại chú ý nàng cũng có trách ai có thể đem như vậy nữ tử cùng kia một khúc đăng tiên quỷ tiên liên hệ với nhau đâu lại có ai có thể đưa nàng cùng kia thống lĩnh liên minh cao cao tại thượng không thể nắm lấy b i ể n lớn chúc phúc mỹ nhân liên hệ với nhau đâu